người làm cho bọn họ chuẩn bị xuất phát. Nga, kia cảm tình hảo, các ngươi xin cứ tự nhiên. Ngu hiểu vị nói xong nhìn về phía lưu bằng, đối cái này hỏa hệ dị năng giả lần này lại đây xử lý tình huống cùng nói chuyện làm việc tới xem. Ngu hiểu vị cảm thấy người này vẫn là đáng giá kết giao, vậy còn ngươi. Vị này học trưởng, ngươi là lưu lại nơi này chờ số 7 biệt thự xe buýt vẫn là cùng chúng ta xe. Ngu hiểu vị ngươi đừng quá quá mức. Người đem Lưu Bằng sư huynh cũng mang đi cái gì ý tứ, không phải tưởng bá chiếm có năng lực sao? Nghe thấy ngu hiểu vị ở do hỏi Lưu Bằng, lý lo lắng Lưu Bằng thật cùng ngu hiểu vị cùng nhau rời đi. Tuy nói hiện tại Lưu Bằng năng lực đã tiêu hao quá mức không thể dùng, nhưng là tổng so không có trong lòng thượng cảm giác tốt một chút, hơn nữa cha Dương hiện tại còn hôn mê, đem Lưu Bằng mang đi nói, nàng làm sao bây giờ? Lưu Bằng nhưng thật ra còn rất giảng nghĩa khí người. Ta còn là lưu lại chờ số 7 biệt thự xe đi. Rốt cuộc cha dương là ta bạn cùng phòng, hắn còn hôn mê, ta cũng không hảo đi luôn. Đối với lưu bằng như vậy trả lời, ngu hiểu vị càng cảm thấy đến người này cũng không tệ lắm, suy nghĩ một chút nói, như vậy đi. Người trước liên lạc một chút số 7 biệt thự người, càng nhanh hành động càng tốt, trong chốc lát chờ bọn họ ra tới ta bên này lại xuất phát, như vậy chúng ta cũng có thể hơi chút dẫn đi một đám tăng thi. Giảm bớt một chút các ngươi gánh nặng, các ngươi có thể nhân cơ hội lên xe. Kêu hành, đa tạ. Lưu bằng biết này xem như ngu hiểu vị có thể thỏa hiệp lớn nhất trình độ. Nếu mặc kệ bọn họ trực tiếp rời đi cũng không gì đáng trách, nhưng là chờ số 7 biệt thự người chạy tới thời điểm, khả năng liền không cơ hội tiếp thượng bọn họ. Cho nên, đối với ngu hiểu vị kiến nghị, Lưu bằng vẫn là tỏ vẻ cảm tạng. Nhưng mặt khác một bên Lý lại cảm thấy ngu hiểu vị quả thực chính là ở đối với Lưu Bằng linh nọn, còn không phải là bởi vì Lưu Bằng có đặc thù năng lực sao, thật là bắn đến trong xương cốt, cho nên trong lòng cũng càng thêm khinh thường ngu hiểu vị. Đồng dạng, trải qua vừa mới Lý một loạt phản ứng lúc sau, ngu hiểu vị cũng nguyên bản đối Lý kia một chút đồng tình toàn bộ tiêu trừ hầu như không còn. Bởi vì ngu hiểu vị phát hiện, Lý đều không phải là chỉ là bị cảm tình dán lại hai mắt, Vốn dĩ nội tâm cũng không thế nào hảo, đời trước Lý không cùng nàng tiếp xúc quá nhiều, hiện tại nàng mới phát hiện, này Lý thật đúng là cùng cha Dương xứng vẻ mặt. Chương 91 ta xe ta làm chủ. Lưu bằng từ hôn mê cha Dương trên người lấy ra di động, hắn di động phía trước chạy trốn thời điểm sớm không biết ném đến chỗ nào vậy, cho nên vừa mới chỉ có cha Dương di động tổn số 7 biệt thử cái kia chủ nhân điện thoại. Dựa theo cuối cùng một cái dãy số bắt qua đi, đối phương thực mau liền tiếp lên. Cha Dương đồng học sao? Các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Ta là Lưu Bằng, cha Dương bị điểm nhi tiểu thương ở nghỉ ngơi, hơn nữa trần nhĩ đông hắn bị ăn. Tính, không nói này đó. Chúng ta đã đem số 3 biệt thự bên cạnh đại môn mở ra, chúng ta vị này học mội nói nguyện ý phối hợp hành động trước không đi, chờ các ngươi xe mau đến thời điểm bọn họ lại xuất phát, có thể mang đi một bộ phận quái vật, làm chúng ta có thời gian lên xe. Lưu Bằng đơn giản nói tóm tắt đem sự tình đại khái hướng tới số 7 biệt thử cái kia chủ nhân nói. Nếu là như thế này liền quá tốt, đa tạ các ngươi vị kia học mội, phía trước nhiều có đắc tội. Số 7 biệt thự chủ nhân rốt cuộc cũng biết nặng nhẹ, vừa nghe Lưu Bằng nói xong liền minh bạch đây là ngu hiểu vị cố ý hỗ trợ, nếu không nhân ra lập tức đi ai cũng ngăn không được. ân vậy các ngươi liền chuẩn bị chuẩn bị xuất phát đi. Chỉ là trong chốc lát như thế nào tiếp thượng chúng ta đâu. Lưu bằng tương đối quan tâm chính là vấn đề này. Ta cái này ga ra còn có hai chiếc dự phòng xe, trong đó một chiếc là xe việt dã Tuy rằng không giống ngươi học mội như vậy đại cải chăng quá, nhưng là ta phía trước cũng hơi chút thêm khoan bánh xe linh tinh có một ít tiểu nhân củng cố. Trong chốc lát ta khai kia chiếc đi theo xe lớn mặt sau, này trên xe mặt có hành lý giá. Đến lúc đó các ngươi trực tiếp nhảy đến xe đỉnh tốn chặt hành lý giá, chờ chúng ta đến an toàn một ít địa phương lại xuống dưới. Nói đến nơi này số bảy biệt thự chủ nhân còn nói thêm, đúng rồi, bọn họ bên kia không phải còn có một cái chỗ chống sao. Có thể thiếu một người là một người, rốt cuộc hai người có thể một người chảo một bên, nhưng là ba người khả năng liền có điểm tễ. Kiếp hảo, tạm thời liền như thế định, chúng ta đến lúc đó ở trên tường chờ các ngươi lại đây, đến nỗi ai theo chân bọn họ xe rời đi chúng ta lại thương lượng một chút. Lưu bằng cùng đối phương định hảo lúc sau treo điện thoại. Đem sự tình cùng ngu hiểu vị nói một lần. Ngu hiểu vị học muội, sự tình đại khái chính là như vậy. Chúng ta khả năng vẫn là phải có một người ngồi các ngươi xe đi trước rời đi, nếu cha Dương bị thương, khiến cho hắn ngồi các ngươi xe trước đi ra ngoài đi. Không được, ta không đồng ý, ta muốn cùng cha sư huynh ở bên nhau. Lý nghe thấy Lưu bằng an bài lập tức liền phản đối mở ra. Ngượng ngùng, ta không muốn cùng nàng ngồi một chiếc xe càng không nghĩ chúng ta trên xe có người lưu lại. Ngu hiểu vị hiện tại xem như phiền chết Lý, cho nên nghe thấy Lý như thế nói một ngụm liền đem nàng mặt sau tưởng lời nói tất cả đều lấp kín. Người Lý nguyên bản muốn mượn khẩu chiếu cứu người bệnh cha Dương, cũng không yên tâm đem hôn mê cha Dương một người ném cho ngu hiểu vị như vậy lấy cớ đem ngu hiểu vị tế xuống xe, không nghĩ tới ngu hiểu vị căn bản không cho cơ hội. Lý không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía thượng vần, Nhưng là ngẫm lại Thượng Vân tuy rằng là bác sĩ lại là dị năng giả, nhưng cũng là bị mời qua khứ, ánh mắt không tự chủ được đầu hướng Trương Thịnh. Bởi vì phía trước xe vẫn luôn là Trương Thịnh khai, hơn nữa cải tạo như thế có giá tính xe, Lý đương nhiên cho rằng là Trương Thịnh, cho nên nhìn về phía Trương Thịnh. Đương nhìn, xem ta nhị sư phụ cũng vô dụng, này xe là của ta, ta định đoạt, các ngươi nếu không có biện pháp quyết định ai lên xe liền chính mình nhảy xe đi thôi. Ta không chào đón ngươi cũng không chào đón cha Dương. Nói xong ngu hiểu vị nhìn về phía Trương Thịnh, nhị sư phụ, thu thập đồ vật, đem tiểu bảo bế lên xe, chúng ta chuẩn bị đi. chương 92 cuối cùng cấp một lần cơ hội. Không nghĩ tới thoạt nhìn khá tốt khi dễ ngu hiểu vị phát hỏa nhi, đặc biệt này xe cư nhiên là ngu hiểu vị, thậm chí lúc này ngu hiểu vị liền cha Dương đều không được lên xe, lý có chút trận tròn mắt. Nhưng thật ra Lưu Bằng Tựa Hồ còn tưởng khuyên ngu hiểu vị bị ngu hiểu vị nhàn nhạt xem trở về, ngươi nếu nguyện ý lên xe liền đi theo, không muốn ngươi liền lưu lại chờ nhảy xe đỉnh. Này, ta lưu bằng có chút do dự, nếu hắn lưu lại, vốn di cha dương liền có thương tích, căn bản tệ bất quá hắn cùng lý, đến lúc đó rất có thể sẽ ngã xuống, nhưng là chính mình cùng ngu hiểu vị xe đi, tựa hồ lại có chút không thể nào nói nổi. Cái này tùy tiện ngươi, dù sao chúng ta hiện tại lên xe, rời đi phía trước ngươi tưởng hảo. Tới hay không tùy tiện ngươi. Ngu hiểu vị là xem ở lưu bằng người này cũng không tệ lắm phần thượng mới cho hắn lưu cuối cùng cơ hội, nhưng là nắm chắc không nắm chắc chính là hắn vấn đề, nguyện ý tế xe đỉnh nàng cũng quản không được. Nói xong không lại phản ứng lưu bằng cùng lý, trực tiếp dọn đồ vật hướng trên xe đi đến. Rốt cuộc từ đau đớn trung thức tỉnh lại đây trà dương, lúc này nghe thấy dọn đồ vật thanh âm, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại phát hiện phòng trong nguyên bản đồ vật rất nhiều không thấy. Còn có một cái tiểu hài tử cầm một cái bao ra bên ngoài chạy. Lắc lắc đầu, cha Dương hơi chút thanh tỉnh một ít mới xem như nhớ tới chính mình rốt cuộc ở cái gì địa phương, tưởng đem chính mình khởi động tới, lại cảm giác được trên người nơi nơi đều không thoải mái. Bất quá lúc này nhìn quanh phòng trong, cha Dương cảm thấy không thích hợp nhi nhớ tới vừa mới ôm bao ra bên ngoài chạy tiểu hài nhi còn không phải là phía trước vẫn luôn hôn mê cái kêu kêu tiểu bảo hài tử sao. Liền hắn đều đi rồi. Chẳng lẽ, không rảnh lo trên người đau, cha Dương vội vàng bỏ dậy đi ra ngoài, hắn lo lắng cho mình bị ném xuống, bất quá đương hắn nhìn đến bên ngoài ngu hiểu vị bọn họ xe cùng với Lưu bằng cùng Lý thời điểm, xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cha sư huynh, ngươi tỉnh A. Lý nhìn đến cha Dương rất là vui vẻ, có cha Dương ở nàng liền cảm thấy chính mình không phải một người. ân, môn đã khai. Cha Dương hiện tại quan tâm chính là chạy thoát vấn đề cho nên một mở miệng liền thẳng đến chủ đề. Đúng vậy, vừa mới ngu hiểu vị học mội qua đi mở ra, số 7 biệt thự bên kia cũng thông chi qua, bọn họ trong chốc lát lái xe lại đây, số 7 biệt thự chủ nhân sẽ khai một chiếc xe việt dã, chúng ta nhảy đến trên nóc xe, kia mặt trên có hành lý giá. Lưu bằng hướng tới cha Dương trả lời. Vậy là tốt rồi, bất quá xe đỉnh hành lý giá chạm không được chúng ta như thế nhiều người đi. Hiểu vị học muội bên kia không phải còn có phòng chống trí, chúng ta qua đi một người không phải hảo. Cha Dương như thế nói kỳ thật chính là muốn cho Lưu bằng cùng Lý chủ động đem vị trí nhường cho chính mình, hắn chính là người bệnh. Ai biết nói xong lúc sau, Lý hừ một tiếng, ngu hiểu vị cái kia không biết xấu hổ, căn bản không chịu làm chúng ta ngồi. Lý sư mọi ngươi không thể như thế lật ngược phải trái đi. Vừa mới nếu không phải ngươi cùng ngu hiểu vị học muội xảo lên làm cho không thoải mái. Nàng sẽ không cho các ngươi ngồi sao Lưu Bằng thật sự không rõ Cha Dương vì cái gì đáp ứng đem Lý mang lại đây Vốn di thực thuận lợi sự tình bị nàng làm cho hỏng bét Còn không biết tỉnh lại Nghe được Lưu Bằng như thế nói Cha Dương sắc mặt đen xuống dưới Nhìn về phía Lý ánh mắt cũng kém rất nhiều Cái gì Ngươi lại cùng hiểu vị học muội cãi nhau Lý sư muội, Ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần Ngươi như thế nào liền Thính ta mặc kệ ngươi Ta đi tìm hiểu vị học muội nói đi. Nói xong, cha Dương mặc kệ lý sắc mặt cùng tâm tình, trực tiếp xoay người hướng tới xe bên kia đi qua đi. Hắn hiện tại lòng tràn đầy tưởng chính là, có thể nhanh lên lên xe chạy đi. Chương 93 thống thống khoái khoái một chân. Ngu hiểu vị đã ngồi ở trong xe, nàng đem ghế phụ vị trí để lại cho thượng vân, mà nàng tắc cùng tiểu bảo ngồi ở mặt sau. Rốt cuộc thượng vân có dị năng lực, ở phía trước có thể giúp đỡ mở đường. Trương Thịnh cũng đều chuẩn bị tốt, đồ vật giống nhau không rơi phóng giao lộ thượng, chính hắn cũng ngồi xuống phòng điều khiển, liền chờ ở trên lầu quan sát số 7 biệt thự xe thượng vân. Chỉ cần thượng vân phát hiện số 7 biệt thự xe lại đây liền sẽ xuống dưới, sau đó bọn họ liền dựa theo phía trước giảng tốt trước lao ra đi. Một khi bọn họ ra bên ngoài hướng, khẳng định sẽ mang đi một bộ phận tang thi lực chú ý, lúc sau xe buýt lại đây cũng sẽ dẫn rất nhiều tang thi rời đi. Như vậy vừa lúc cuối cùng kia bộ tiếp người xe Việt ra đến liền có thể tiếp người. Nói thật, ngu hiểu vị cảm thấy cái này kế hoạch đã là trước mắt nhất đáng tin cậy cùng Hoa Mỹ. Lúc này nàng rất xa liền nhìn đến cha Dương từ biệt thự ra tới, ở nhìn đến bọn họ còn ở lúc sau bước chân mới ổn một ít, trong lòng hư lệnh, nàng tuyệt đối sẽ làm hắn chết không như vậy thoải khoái. Nhìn đến cha Dương cùng Lưu Bằng, Lý nói nói mấy câu lúc sau liền triệu bên này đi. Lấy nàng đối cha Dương hiểu biết, thứ này khẳng định là lại đây nói tốt, hy vọng chính mình có thể mang lên hắn. Bất quá lần này ngu hiểu vị nhưng không tính toán làm hắn như thế thoải mái chạy đi, cho nên đã tưởng hảo muốn như thế nào ứng phó cha Dương. Quả nhiên, cha Dương lại đây chính là tưởng ý đồ thuyết phục ngu hiểu vị làm hắn lên xe, bất quá ngu hiểu vị căn bản liền không phản ứng cha Dương, chỉ trả lời, cha sư huynh, ta nhưng không nghĩ suốt ngày bị người mang bắn người cho nên ngươi hái đi chỗ nào đi chỗ nào, ta không chào đón ngươi thượng ta xe. Ai nha, hiểu vị học muội ngươi cũng biết người lý học tỷ không quá có thể nói, chính là ta cũng không treo chọc ngươi không phải sao? Cha dương trong lòng cái này hận nha, cái kia lý thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hiểu vị, xe tới. Lúc này thượng vân từ trên lầu chạy xuống tới, từ phía trên đã có thể nhìn đến số bảy biệt thự bên kia xe mau tới đây. Hảo. Vân ca ca ngươi mau lên xe, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Ngu hiểu vị nhìn đến thượng vân lại đây vội vàng mở cửa xe làm thượng vân lên xe. Cha dương thấy thế cũng tưởng tễ đi lên, thừa dịp thượng vân thượng ghế phụ vị trí, cũng kéo ra mặt sau cửa xe tưởng đi lên, bị ngu hiểu vị một chân đá vào có thương tích địa phương. Vừa mới này đó thương đều là ngu hiểu vị giúp đỡ xử lý, đương nhiên biết vị trí, đau cha dương mặt đều trắng bệnh. Trứng mắt ngu hiểu vị nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Cha sư huynh. Nơi xa lý thấy được vội vàng chạy tới, sau đó hướng tới ngu hiểu vị vội vàng quát, ngu hiểu vị ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi cha sư huynh. Ta xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải nói cha dương cần thiết ngươi tới chiếu cố sao? Vậy mau mang đi, đừng ở ta trước mắt phiền. Ngu hiểu vị lạnh mặt, sau đó lướt qua hai người kia nhìn về phía mặt sau lưu bằng, ngươi đi lên không lên không lên chúng ta liền đi rồi. Lưu Bằng nhìn nhìn đau nhe răng nết miệng cha dương, lại nhìn nhìn lý, cuối cùng vẫn là lắc đầu, tính, ta theo chân bọn họ cùng nhau chờ nhảy xe đình đi. Hảo, ngu hiểu vị cũng không đáng tiếc thiếu một cái hỏa hệ dị năng giả, phía trước sở dị muốn mang hắn cũng là xem ở Lưu Bằng còn xem như hiểu chuyện, bất quá nếu đây là hắn lựa chọn, ngu hiểu vị cũng không cần thiết phi tùn đối phương. Khóa lại cửa xe, Ngu hiểu vị nhìn về phía Trương Thịnh, nhị sư phụ chúng ta đi, chạy đến cửa, trong chốc lát ta mở cửa ngươi liền hướng. Ngươi mở cửa, vậy ngươi làm sao bây giờ? Trương Thịnh nói xong quay đầu lại, ta xem vẫn là ngươi tới lái xe, ta đi mở cửa. Nhị sư phụ ngươi đã quên, phía trước luyện tập thời điểm ngươi đều nói qua, ta linh hoạt độ đặc biệt hảo, yên tâm hảo, ta sẽ tìm hảo góc độ trở về. chương 94 tự mình say mê cảm động kỳ thật phía trước ngu hiểu vị cũng đã xem trọng, cái này môn là ra bên ngoài đẩy cho nên không cần thiết hoàn toàn mở ra, chỉ cần đem xuyên khóa rút ra, lúc này tang thi sẽ bởi vì người ở bên trong mà hướng trong hướng. Nhưng là bởi vì môn là ra bên ngoài khai, cho nên này đó tạm thời còn không có bất luận cái gì trí tuệ chỉ biết bằng vào bản năng tăng thi, cũng không sẽ lập tức vọt vào tới. Chờ nàng lên xe lúc sau dùng phía trước tìm được một cây cột ra bên ngoài thọc, Kêu môn cũng liền sẽ bị mở ra tới, xe liền có thể thuận thế đi ra ngoài, còn có thể ngăn trở đằng trước hai bài tăng thi, bởi vì chúng nó chỉ hiểu được thò tay chảo. Yên tâm đi nhị sư phụ, ngươi xem kia môn là ra bên ngoài đầy, những cái đó tăng thi một chốc là hướng không đến ta bên cạnh. Ngu hiểu vị nói xong chỉ chỉ bên kia đại môn. Hảo, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Ân. Ngu hiểu vị đem phía trước chuẩn bị tốt cao su lưu hóa bao tay mang lên. Tuy nói nàng động tác mau một ít sẽ không bị những cái đó tang thi bắt được, nhưng là vì để ngừa vặn nhất, nàng vẫn là mang lên bao tay. Nhị sư phụ, phát động hảo xe. Ngu hiểu vị lần thứ hai hướng tới Trương Thịnh hô một câu, sau đó người đã dùng khẩu trang che khuất miệng mũi đi vào cổng lớn. Bên này viện môn cũng không có khóa lại, chỉ là dùng viện môn nguyên bản mang xuyên khóa cắm thượng, nhưng là những cái đó tang thi đều vẫn là linh cấp tang thi chúng nó chỉ số thông minh cũng không đủ để cho chúng nó minh bạch như thế nào mở ra, chỉ biết dùng sức tống cửa. Hơn nữa bởi vì bên này ly cổng lớn lại tương đối vòng, cho nên nguyên bản tàng thi cũng không nhiều, hiện tại này đó có một bộ phận vẫn là cha dương bọn họ từ số 7 biệt thự bên kia một đường mang lại đây. Làm thượng vân rửa sạch nhất tới gần cửa 2 chỉ lúc sau, ngu hiểu vị nhanh chóng đem đại môn môn xuyên kéo ra, sau đó một đường chạy chậm trở về hướng. Lên xe lúc sau cầm lấy đứng ở xe bên cạnh, phía trước nàng chuẩn bị tốt một cây cột. Vân ca ca, giúp ta một khối ra bên ngoài thọc. Nhắm ngay cạnh cửa, ngu hiểu vị hướng tới thượng Vân Hô. Hòa thượng quân hợp tác mở cửa ra một đạo phùng, liền bắt đầu có tang thi vọt vào tới, Trương Thịnh nói một câu, ngồi ổn. Sau đó chân nhấn ga liền hướng tới cửa sông tới tang thi đâm qua đi, nương kia hai chỉ tang thi đương cái đệm, tướng môn đỉnh khai xe bay thẳng đến phía trước khai quá cửa sau bên kia khai đi. lúc này cha dương lý cùng lưu bằng ba người đã bỏ tới rồi ven tường rất xa có thể nhìn đến số 7 biệt thự bên kia lại đây xe nhưng là vài người phát hiện mặt sau đi theo hai chiếc xe chẳng qua chỉ có một có hành lý giá ngu hiểu vị học muội ta nhảy các ngươi xe lưu bằng nhìn một chút cái kia hành lý giá nếu tế ba người rất có thể sẽ ngã xuống Cùng cha Dương Lý nói xong liền hướng tới ngu hiểu vị hô một tiếng. Nguyên bản ngu hiểu vị không nghĩ quảng, bởi vì phía trước nàng đã đã cho Lưu Bằng cơ hội, nhưng là hắn cự tuyệt. Nhưng vừa vặn lúc này đại môn bên kia có chỉ Tăng Thi đem nguyên bản mở ra đại môn đâm đóng một phiến, như vậy xe qua đi liền không hảo trực tiếp quá, mà cửa sổ xe nếu bông xuống, lấy như vậy độ cao, Tăng Thi khẳng định có thể bắt được. Cho nên nhìn thoáng qua Lưu Bằng. Ngu hiểu vị làm Trương Thịnh đem xe rán khai qua đi, làm Lưu Bằng nhảy lên xe đỉnh giữ chặt bọn họ hành lý giá, trong chốc lát chạy đến cạnh cửa ngươi từ phía trên giữ cửa kéo ra. Ân, minh bạch. Lưu Bằng lên tiếng lúc sau chảo ổn ngu hiểu vị các nàng xe đỉnh cái giá, sau đó một đường hướng tới đại môn bên kia khai qua đi. Mà cùng thời gian, cha Dương nhìn thoáng qua mặt sau xe, quay đầu lại hướng tới ly nói, trong chốc lát ta trước nhảy qua đi, sau đó ngươi lại nhảy. Lý nào biết cha Dương là lo lắng xe không kịp đình liền đi rồi, còn tưởng rằng cha Dương là vì chiếu cố nàng, chính mình trước nhảy qua đi lại kéo chính mình, nội tâm cảm động vô cùng, cha sư huynh quả nhiên là đau lòng chính mình. Chương 95 không lưu một tia cơ hội, ngu hiểu vị bên này xe vững vàng khai ra tới, quay đầu lại nhìn xem mặt sau, số 7 biệt thự bên kia xe buýt đã chạy đến cửa, đến nỗi mặt sau xe tiếp không tiếp thượng cha Dương cùng lý nàng liền mặc kệ. Có thể lên xe là bọn họ mạng lớn. Buông cửa sổ xe, ngu hiểu vị hướng tới mặt trên hồ, ngươi ở mặt trên lại nhận trong chốc lát, nếu trong chốc lát có tương đối an toàn một chút địa phương lại làm ngươi tiến vào. Hảo, đa tạ ngu hiểu vị học ngội. Lưu Bằng chạy nhanh trả lời, nói thật, phía trước ngu hiểu vị đã mời quá hắn vài lần, cuối cùng quyết định không lên xe cũng là chính mình, cho nên vừa mới ngu hiểu vị không ngừng xuống dưới hắn cũng sẽ không nói cái gì. Chính nói chuyện thời điểm, đột nhiên lưu bằng A một tiếng, ngu hiểu vị không biết hắn xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Không có việc gì đi. Hỏng rồi, xe buýt phiên. Lưu bằng nửa ghé vào xe đỉnh, đối mặt sau tầm nhìn đương nhiên so ngu hiểu vị muốn linh hoạt. Ngu hiểu vị vội vàng quay đầu lại xem, quả nhiên, phía trước kia chiếc xe buýt không biết là áp đến cái gì vẫn là bởi vì tăng thi nguyên nhân, lúc này phiên ngã trên mặt đất mặt sau đi theo chính là mặt trên nằm bò cha dương cùng lý kia chiếc xe việt dã, mà xe buýt người bắt đầu từ cửa sổ ra bên ngoài bò, ý đồ hướng phía sau trên xe chạy. chợt thấy mới mẹ đồ ăn các tang thi, lúc này như là điên rồi giống nhau hướng tới bò ra cửa sổ xe mọi người tiến lên, có hành động mau đã chạy đến mặt sau kia hai chiếc xe trước, nhưng càng có rất nhiều bị tang thi cắn, có trực tiếp bị phân thực, cũng có cùng những cái đó tang thi cùng nhau biến dị thành tang thi đồng loại. Sau đó hướng tới phía trước vẫn là đồng đội mọi người xuống tới. Như thế nhiều tang thi tiến lên, liền tính bọn họ quay đầu qua đi cũng không thay đổi được gì. Hơn nữa xe không khai hảo khai phiên cũng không phải bọn họ duyên cớ, có thể giúp bọn hắn hấp dẫn một bộ phận tang thi liền tính là tận tình tận nghĩa, cho nên ngu hiểu vị cũng không có làm trương thịnh trở về. Đến nỗi xe buýt bên kia, chuyện này kỳ thật thật muốn quái cái kia tài xế, phía trước hắn là ngồi xe. Bởi vì lại ra tăng rồi hai chiếc xe, cho nên người điều khiển không đủ, nam sinh sẽ lái xe liền thừa hắn, mà hắn lại không dám đi khai xe con, bởi vì như vậy ly tăng thi cảm giác thân cận quá. Cho nên hắn phụ trách khai xe lớn, kia chiếc Việt giá còn lại là số 7 biệt thự chủ nhân phụ trách khai lại đây, đến nỗi mặt sau kia chiếc liền từ phía trước khai xe buýt người kia tới khai. Mà vừa mới, cái kia khai xe buýt người nhìn đến như vậy nhiều tăng thi đột nhiên xông tới hoàng thần. Cho nên cũng không thấy lộ liền hướng tới một chỗ bén nhọn địa phương tiến lên, vốn dĩ chiếc xe kia một cái lốp xe liền có chút vấn đề, bị này một thứ trực tiếp nổ lốt. Không có cái gì kinh nghiệm cái kia tài xế lại đem phanh lại cùng chân ga chỗ lẫn, xe vốn dĩ liền bất bình ổn này một va chạm đến bên tường, toàn bộ lại quăng ngã đi ra ngoài liền lật nghiêng trên mặt đất. Lúc này cha dương cánh tay đau muốn mệnh, nhưng là cũng chút nào không dám buông tay, gắt gao bắt lấy hành lý giá. Bởi vì lúc này đã có người khác bắt đầu chạy biểu theo xe tưởng bò lên tới, hắn nếu không nắm chặt rất có thể liền sẽ ngã xuống. Dùng hết toàn lực bắt lấy hành lý giá, cha dương hướng tới bên trong xe lái xe số 7 biệt thự chủ nhân hô to, mau khai, mau lái xe, bằng không chúng ta cũng sẽ bị nhốt chết ở chỗ này. Bị cha dương như thế vừa nhắc nhở, số 7 biệt thự chủ nhân cũng minh bạch, nếu xe không nhanh lên đi, chỉ sợ cũng sẽ bị càng ngày càng nhiều tang thi vây quanh. Đến lúc đó liền bọn họ cũng ra không được. Cho nên số bảy biệt thự chủ nhân nghe thấy cha Dương thanh âm lúc sau mạnh nhấn ga, xe nhanh chóng sông ra ngoài, nguyên bản đã chạy đến xe bên này cảm thấy có một đường sinh cơ người, hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên là bọn họ tín nhiệm cha Dương, cứ như vậy từ bỏ bọn họ rời đi. Bất quá các tang thi cũng sẽ không cấp những người đó thương cảm cơ hội, thực mau không có cơ hội bò đến mặt sau trên xe những người đó, tất cả đều mất đi thánh mạng. Chương 96 mà thế tàn khốc chỗ Thực mau, số 7 biệt thự chủ nhân khai kia chiếc xe Việt dã liền đuổi kịp ngu hiểu vị bọn họ chiếc xe kia Nhưng là mặt sau chiếc xe kia lại không như vậy may mắn Bởi vì trong xe ngồi vào đi một người bị tang thi chảo bị thương Nhưng là bởi vì lúc ấy hoảng loạn không lưu ý Cho nên lên xe lúc sau còn tưởng rằng yên lòng Ai biết còn không có khai ra bao lâu kia bị chảo thương người liền biến đến dị Lêm trong xe ngồi ở hắn bên cạnh người kia cấp cắn, theo sau tài xế cũng không kịp trốn đã bị cắn. Xe đỉnh Lưu Bằng nhìn chiếc xe kia hoành hướng sông thẳng đụng vào một bên, sau đó cùng ngu hiểu vị nói chuyện này. Lưu Bằng trong lòng có chút hụt hâm nhi, bởi vì kia chiếc xe buýt có vài cái bọn họ ban đường học, ngày đó vốn là cùng nhau đi ra ngoài tụ hội, sau lại cũng là cùng nhau chạy ra tới. Bất quá chuyện này hắn cũng không có biện pháp quay cha dương. Bởi vì chính hắn cũng không có thể trở về cứu người, rồi sau đó mặt chiếc xe kia tuy rằng cứu người, nhưng cuối cùng kết quả so không cứu người còn muốn thê thảm, đây cũng là mặt thế tàn khốc. Ngu hiểu vị xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía mặt khác một chiếc song hành xe Việt dã tranh luận ngôi sắc mặt đều trắng bệnh cha Dương. Gia hỏa này mệnh thật đại, cư nhiên vừa mới cái loại này tình huống cũng chưa ngã xuống, phải biết rằng cha Dương trên người thương thế như thế nào nàng trong lòng chính là rất rõ ràng. Bất quá này không có gì, làm cha dương như vậy thống khoái chết đi không bằng làm hắn nhiều đau một thời gian. Xe một đường khai ra này phiến khu biệt thự, lại hướng phía trước một đoạn đường núi liền cơ hồ không thấy được Tăng Thi, rồi sau đó mặt Tăng Thi đã sớm bị ném thật xa, mất đi truy đổi mục tiêu lúc sau, nhưng cái đó tang Thi liền lại bắt đầu không có mục đích dù đắng lên. Ngu hiểu vị nhìn nhìn chung quanh, hướng tới Trương Thịnh Hồ, nhị sư phụ, sang bên đỉnh một chút đi. Đem xe dừng lại, bên kia số 7 biệt thự chủ nhân thấy thế cũng đi theo ngừng lại, hắn vừa mới thật là bị sợ hãi, nếu không phải bởi vì muốn tiếp người, căn bản sẽ không đem chính mình dự phòng hai chiếc xe khai ra tới, kia vừa mới rất có thể liền. Mà ngu hiểu vị bọn họ mặc kệ làm cái gì tựa hồ đều thực ổn, lúc này số 7 biệt thự chủ nhân hạ quyết tâm nhất định phải đi theo ngu hiểu vị bọn họ, cho nên nhìn đến ngu hiểu vị bọn họ xe giảm tốc độ sang bên đỉnh. Hắn cũng chậm rãi đỉnh tới rồi bọn họ xe mặt sau không xa địa phương. Xuống dưới ngồi xe đi. Ngu hiểu vị mở cửa xe, hướng tới trên nóc xe lưu bằng hô. Cảm ơn. Lưu bằng từ phía trên xuống dưới, hướng tới ngu hiểu vị nói lời cảm tạ. Mà mặt khác một bên, cha Dương cùng Lý cũng từ phía trên cơ hồ là lăn xuống xuống dưới. Lý là bởi vì phía trước nhìn đến sự tình dọa chân đều mềm. Nếu không phải vì mạng sống, khả năng tay đều phải chào không được. Cha Dương liền thảm hại hơn, vốn dĩ liền không như vậy đại can đảm, hơn nữa trên người thường, hiện tại cuối cùng có thể xuống dưới ngồi vào trong xe, kết quả liền động cũng chưa sức lực, vốn là tưởng theo xe trượt xuống dưới, nhưng là tay không kính nhi cũng liền trực tiếp rất xuống dưới. Thấy cha Dương như vậy chật vật, ngu hiểu vị trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó không hề xem bên kia, nhị sư phụ, chúng ta đi. Ngu cô nương, Trương sư phó chờ một chút. Lần này ra tiếng chính là mặt sau lái xe số 7 biệt thự chủ nhân, thấy ngu hiểu vị bọn họ lại phải đi, hán vội vàng mở miệng hô. Có việc, ngu cô nương, phía trước nói muốn mang chúng ta đi quân khu cái kia tiểu tử cũng. Chúng ta cũng không biết cụ thể vị trí, hiện tại nên làm sao bây giờ. Nguyên lai là bởi vì cái này, ngu hiểu vị mới không lo lắng đâu, nàng vốn dĩ chính là bởi vì nguyên nhân khác mới nói muốn đi, nhưng thực tế thượng nàng cũng không tính toán đi. Mặc dù nàng kỳ thật là biết đại khái phương hướng. Nếu đều không quen biết lộ, chúng ta đây liền đi rồi, ta còn có người muốn tìm đâu, đến nỗi các người, nguyện ý cùng đi liền đi theo, không muốn chúng ta liền tạm thời phân biệt đi. Đừng, đừng, hiểu vị học muội, ta và các ngươi đi. Còn không đợi số 7 biệt thự chủ nhân mở miệng, thật vất vả bò lên trên xe cha dương lại dẫn đầu hướng tới ngu hiểu vị mở miệng kêu lên. Chương 97 bụng đói kêu vang vội lên đường. Hiểu vị, thật sự muốn dẫn bọn hắn cùng đi. Bởi vì cha Dương phía trước nói muốn đi theo, Lý tuy rằng không nghĩ đi, cũng chỉ có thể đi theo. Hướng hồ, hồ liền lái xe số 7 biệt thự chủ nhân tựa hồ cũng nhận định muốn đi theo ngu hiểu vị bọn họ, cho nên cũng nói muốn cùng đi, không có xe Lý cũng liền càng thêm không có lên tiếng quyền. Lưu bằng nhưng thật ra không sao cả, nhà hắn muốn dĩ liền phương bắc, nếu đi theo ngu hiểu vị bọn họ một đường. Nói không chừng còn có thể đi ngang qua nhà hắn đi xem, cho nên thấy cha Dương cùng số 7 biệt thự chủ nhân đều phải đi theo ngu Hiểu Vị cùng nhau đi, hắn là không có phản đối tất yếu. Lúc này bởi vì bên kia trên xe tương đối không, hơn nữa số 7 biệt thự chủ nhân vì an toàn suy xét, hy vọng hỏa hệ dị năng giả Lưu Bằng đổi qua bên kia xe ngồi, trên xe đã không có người ngoài, Trương Thịnh mới hướng tới ngu Hiểu Vị hỏi: Nhị sư phụ, ta chưa nói muốn dẫn bọn hắn cùng nhau nha." Bọn họ nguyện ý đi theo là bọn họ sự tình. Kỳ thật ngu hiểu vị đã sớm đoán được bọn họ ở không quen biết lộ, hơn nữa lại không có cái gì bảo đảm dưới tình huống khẳng định sẽ đi theo, mà đây cũng là ngu hiểu vị mục đích. Nàng còn không có thân thủ hoàn toàn đánh vỡ cha Dương hy vọng đâu, như thế nào có thể như vậy dễ dàng buông tha hắn. Chính là bọn họ đi theo thật sự không thành vấn đề sao. Từ phía trước tình huống, Trương Thịnh cũng nhìn ra được, kia đội người cũng không như thế nào đoàn kết như vậy khả năng sẽ kéo chân sau. Không có việc gì nhị sư phụ, chúng ta không cần phải xen vào bọn họ. Ngu hiểu vị nheo lại mắt, phía trước lăn lộn một đêm cũng không như thế nào ngủ, sau lại mới mị trong chốc lát, lúc này ở trên đường, có trương thịnh hòa thượng quân nhìn chằm chằm, nàng lại không có cái gì dị năng lực, liền không bằng lấy tới ngủ bù. Bởi vì trên xe người làm nàng kiên định, ngu hiểu vị một giấc này ngủ thực trầm, mãi cho đến thượng vần kêu nàng mới từ từ chuyển tỉnh. Hiểu vị, ngươi một giấc này chính là ngủ đã lâu, đã giữa trưa, cái này địa phương rất trống không, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Ngu hiểu vị ngủ bao lâu, Trương Thịnh liền một đường không đình vẫn luôn khai bao lâu, lúc này giữa trưa cũng cảm thấy đói bụng, cho nên mới làm thượng Vân đánh thức ngu hiểu vị. Đã như thế trầm nha. Ngu hiểu vị xoa xoa mắt hướng tới Trương Thịnh nói, vất vả nhị sư phụ, kia chúng ta tìm địa phương ăn cái gì đi. Tương đối ngu hiểu vị bọn họ là ở biệt thử ăn qua một đốn phong phú bữa sáng, số 7 biệt thự chủ nhân cùng cha Dương vài người đều mau đói thấu. Bọn họ đêm qua tuy rằng ăn chút gì, nhưng là không biết lúc sau còn có thể hay không tìm được ăn, cho nên để lại một bộ phận, mà những cái đó ăn đại bộ phận trang ở xe bức thượng, bên này cùng mặt sau chiếc xe kia chỉ trang một chút thủy. Mà trên đường không ngừng xe, vài người cũng không dám uống quá nhiều thủy, sợ muốn đi với nút cờ cũng không địa phương đi thấy ngu hiểu vị bọn họ xe không đỉnh cũng không dám đình, sợ bị ném xuống tới. Lúc này hỏa hệ dị năng giả lưu bằng dị năng lực tuy rằng khôi phục một chút, nhưng là đồng dạng, hắn cũng đói dốc lòng dán phía sau lưng, thể lực chống đỡ hết nổi cũng không dùng được nhiều ít dị năng. Cho nên, số bảy biệt thự chủ nhân cũng không dám dừng xe, vài người chỉ có thể gắt gao đi theo ngu hiểu vị bọn họ xe một đường manh khai. Đương nhiên, nhất thảm đại khái chính là cha Dương Cung Lý. Bởi vì Lý là nữ sinh, phía trước phân đồ ăn thời điểm 4 dĩ liền ít đi, tuy nói bởi vì nàng chủ động yêu cầu đi theo cùng đi số 3 biệt thự cho nên lại phân hai cái bánh mì, nhưng là trong đó một cái nàng cho cha Dương. Liền ăn như vậy một chút, còn liền kinh hách hơn nữa một đường bỏ qua đi dùng như vậy nhiều thể lực, lúc này như thế nào khả năng hảo quá. Đến nỗi cha Dương liền thảm hại hơn, hắn tuy rằng phân đồ ăn thời điểm liền nhiều, hơn nữa chính hắn còn trộm ẩn giấu ăn đồ vật Nhưng là trên người có thương tích, phía trước còn bị ngu hiểu vị như vậy cẩn thận rửa sạch quá miệng vết thương, lúc này cả người đều mau hư thoát. Mau xem, ngu sư muội bọn họ xe từ nhỏ lộ đi xuống, hẳn là muốn nghỉ ngơi. Chương 98 chính mình trong lòng tính toán. Số 7 biệt thự chủ nhân này, chiếc xe Việt giã thượng đều có chút tiểu kích động, rốt cuộc muốn nghỉ ngơi một chút, đặc biệt là hẳn là có thể ăn cái gì, bọn họ mấy cái thật là mau chết đói. Trương Thịnh đem xem một đường theo đường nhỏ khai lại đây, Tăng Thi ngược lại nhiều lên. Kỳ thật chủ trên đường Tăng Thi còn tương đối thiếu một ít, rốt cuộc hiện tại mới là mạ thế ngày hôm sau, bởi vì sự tỉnh tiến đến thời điểm là buổi sáng, đại bộ phận người không phải ở nhà chính là ở bệnh viện. Đến nỗi tồn tại người, đại bộ phận nhân ra đều còn có tồn chữ đồ ăn, cũng không vội vã ra tới, tựa như đời trước thời điểm, ngu hiểu vị bọn họ cũng là ở nhà nàng hoa đã lâu mai cho đến đạn tận lương tuyệt mới ý đổ ra tới. Cho nên lúc này tiến vào đường nhỏ, tăng thi ngược lại nhiều lên, bất quá còn hảo cách nơi này không xa địa phương có một cái chạm xăng dầu, đem nơi này tăng thi rửa sạch một chút là có thể nghỉ ngơi, còn có thể thuận tiện thêm chút du. Ngu hiểu vị lần này chính là chuẩn bị tốt, nhất định phải tìm cơ hội thu nhiều một ít xăng bị. Nhị sư phụ, bên kia có cái tiểu siêu thị, ngài cùng vân ca ca vào xem. Nhiều lấy chút ăn dùng trở về Ta đi tranh bên kia cố lên Đã từng ở mặt thế bên trong lăn lộn như vậy lâu Cái gì cố lên Chuẩn bị vật phẩm linh tinh Cái kia di động kho hàng ngu hiểu vị chính là không thiếu làm Đừng nói cố lên Thủy đi bình sang cái gì nàng đều đã làm Càng miễn bản chỉ là cố lên như thế sự tình đơn giản Mà trương thịnh hòa thượng quân còn lại là vì ngu hiểu vị hảo Làm nàng lái xe mang theo tiểu bảo đi cố lên Này siêu thị cũng không biết có hay không nguy hiểm, cho nên vẫn là hai người bọn họ đi vào lấy ăn đồ vật tương đối hảo. Theo sau cùng lại đây số 7 biệt thự chủ nhân cùng với cha Dương, Lưu Bằng cùng Lý vài người đem xe dừng lại. Số 7 biệt thự chủ nhân nhìn đến Trương Thịnh Hòa Thượng quân xuống xe hướng bên kia tiểu siêu thị đi, mà ngu hiểu vị lái xe đi cố lên, nguyên bản cũng muốn đi cố lên. Nhưng là ngay sau đó nhìn thoáng qua đã mở cửa xe căn bản không quản hắn liền hướng tiểu siêu thị hướng cha dương bọn họ, Hoa thượng quân, trương thịnh đối ngu hiểu vị bất đồng, bọn họ cùng hắn cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, chính mình không đi vào, liền khả năng đoạt không đến tốt thức ăn nước uống. Dù sao trương thịnh hòa thượng quân cũng muốn lấy trong chốc lát đồ vật, như thế nghĩ, số bảy biệt thự chủ nhân cũng không khai đi cố lên, mà là đi theo xuống xe chiều tiểu siêu thị tiến lên. Nơi này phía trước hẳn là có người đã tới, cái này tiểu siêu thị cũng không có tăng thi, nhưng đồng dạng, an đồ vật cũng ít rất nhiều. Bất quá Trương Thịnh Hòa Thượng quân ngay từ đầu đi vào lúc sau vẫn là cầm không ít đồ vật, tất cả đều cất vào ngu hiểu vị cho bọn hán đại túi du lịch. Nhìn đến cha dương bọn họ tiến vào, Trương Thịnh Hòa Thượng quân cũng không quản bọn họ, tiếp tục lấy chính mình. Hai người các ngươi không có bao cái gì sao? Chạy nhanh nhiều trang điểm. Cha Dương vừa nói vừa xé mở một bao bánh hóa thực phẩm cắn một ngụm, thật sự là quá đói bụng, bất quá bánh mì, bánh quy linh tinh đổ vật tựa hồ đã bị phía trước tới người đều cầm đi. Cũng quản không được như vậy nhiều, bắt được một bao liền chạy nhanh ăn. Lý Cùng Lưu bằng thấy thế cũng mặc kệ chính mình có hay không bao, cũng nhanh chóng cầm một ít ăn gầm lên. Theo sát phía sau bọn họ tiến vào số 7 biệt thự chủ nhân tiến vào liền nhìn đến vài người ở ăn, nghĩ thầm chính mình tiến vào là đúng. Ngươi xem mấy người này không một cái nghĩ đến chính mình, cho nên cũng vội vàng chảo một ít đồ vật ăn, bất quá hắn nhưng thật ra mang theo một cái bao, một bên ăn cũng không quên hướng trong bao phủi đi đồ vật. Bên này vài người chui vào siêu thị liền ăn lên, bên kia thượng vân cùng trương thịnh thì tại mánh hướng trong bao trang, đến nỗi ở bên ngoài cố lên ngu hiểu vị. Đem cố lên thương một mép lém lỉnh quải hảo, sau đó hướng siêu thị bên kia nhìn thoáng qua, thấy bên trong không có gì động tĩnh. Hướng tới tiểu bảo dặn dò một câu không cần chạy loạn, sau đó chính mình liền hướng tới mặt sau chạy tới. Chương 99 cấp đoạt là cái hảo thói quen. Căn cứ mà thế trà trộn như thế nhiều năm kinh nghiệm, giống nhau đặt thùng xăng cùng chữ lượng dầu địa phương trên cơ bản sẽ không kém đừng quá nhiều. Quả nhiên ở chỗ này, ngu hiểu vị một đường qua đi, quả nhiên phát hiện một ít không thùng xăng cùng đi thông chữ lượng dầu địa phương môn, bất quá đồng thời. Nàng cũng phát hiện hai chỉ không có bị tiêu diệt tăng thi, vừa mới chính là lo lắng có cái gì nguy hiểm, cho nên nàng xách theo phía trước chuẩn bị bóng chảy bồng. Chỉ có hai chỉ tăng thi, ngu hiểu vị cũng không sợ hãi, đời trước không có gì năng lực cũng không trải qua bất luận cái gì rèn luyện nàng, ở lúc đầu cũng có thể tiêu diệt tăng thi, chính là hao phí thể lực quá lớn, trên cơ bản tiêu diệt một, hai chỉ cũng đã mệt không được. Trải qua sau lại trường kỳ gian luyện mới dần dần nắm giữ một ít bí quyết, mà này một đời, bởi vì phía trước nàng đi võ quán học tập, đối với lực khống chế cũng liền càng thêm tinh chuẩn một ít, cho nên chỉ có hai chỉ linh cấp tăng thi, đối với ngu hiểu vị tới nói có thể xem như một bữa ăn sáng. Ở kia hai chỉ tăng thi lang thang không có mục tiêu lắc lư thời điểm, ngu hiểu vị trầm rãi nương góc kiểm hộ tới gần trong đó một con tăng thi, vung lên bóng chảy bổng liền hướng tới tăng thi yếu hại đánh qua đi. Chẳng qua không khéo, kia chỉ tăng thi vừa lúc đi phía trước hoạt động, cho nên lần này không có thể chí mạng. Nhưng là bởi vì bên này có thanh âm kinh động một khắc chỉ tăng thi, nó chuyển qua tới nhanh chóng hướng tới ngu hiểu vị bên này vọt lại đây. Ngu hiểu vị thủ hạ không đình, dưới tình huống như vậy nếu phát ngốc, rất có thể gặp phải chính là tử vong, cho nên nàng nhanh chóng lần thứ hai vung lên trong tay bóng cháy bổng, lợi dụng quán tính hướng đệ nhất chỉ tăng thi trên đầu đánh đồng thời quay người một cái xoay chuyển đá đá hướng phát lại đây đệ nhị chỉ tăng thi. Đãi đệ nhị chỉ tăng thi ly chính mình có nhất định khoảng cách lúc sau, ngu hiểu vị lại lần nữa dùng bóng chạy bổng tạp hướng đệ nhất chỉ tăng thi phần đầu, đồng dạng vị trí liên tục tăng đánh, kia chỉ tăng thi rốt cuộc ngã xuống đi. Lại quay người lại, ngu hiểu vị bóng chạy bổng lại tạp hướng đệ nhị chỉ tăng thi, ở bóng chạy bổng chống lại đệ nhị chỉ tăng thi lúc sau, nhanh chóng rút ra cột vào chân biên truy thủ. Hướng tới đệ nhị chỉ tăng thi trái tim vị trí chắt đi xuống. Đem trùy thủ ở kia chỉ ngã xuống đi tăng thi trên quần áo xoa xoa, sau đó mới đem trùy thủ một lần nữa cắm đến chân biên. Này hai chỉ tăng thi chung một con, trên người treo chìa khóa, xem ra vừa lúc chính là phụ trách du kho bên này, đem chìa khóa lấy lại đây đem cửa mở ra, bên trong là một loạt mà kho môn. Chứa đựng du địa phương giống nhau đều là dưới mặt đất chôn hảo du vại. Ngày thường không có du liền có xe buồn chở sang phụ trách đem du vận chuyển sau đó tồn trữ ở chỗ này, phía trước liền có thể dùng liên tiếp bên này cố lên cơ cấp chạy máy xe cố lên. Đối với này đó địa phương, đã từng đời trước ngu hiểu vị nào biết đâu rằng như thế nhiều, nàng xe đều khai không có gì đặc biệt, nhưng là từng có một đời kinh nghiệm, đối với nơi này cũng coi như là cưới xe nhẹ đi đường quen. Dựa theo đã từng phương pháp, Thực mô liền lợi dụng bên cạnh máy móc đem mấy cái không thùng xăng chứa đầy, sau đó thu vào nảng cái kia đồng dạng vật phẩm có thể trồng lên tân không gian. Cái này hẳn là trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng du vấn đề. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua chính mình trang tốt thùng xăng lầm bẩm, sau đó đóng cửa lại chạy về phía trước. Lúc này Trương Thịnh Hòa Thượng quân đã xách theo chứa đầy bao trở lại trên xe, nhưng là không thấy được ngu hiểu vị, tiểu bảo nói ngu hiểu vị đi mặt sau. Cho rằng nàng là đi buồng vệ sinh, hai người liền tuyển một ít đồ vật trước cùng tiểu bảo ăn lên. Đã trở lại hiểu vị, muốn ăn cái gì chính mình lấy, ta lập tức ăn được chúng ta liền xuất phát. Trương Thịnh nhìn đến ngu hiểu vị đã trở lại cũng coi như là yên tâm, hướng tới nàng nói. Nhị sư phụ, ta vừa mới đi mặt sau xem có hai thùng chứa đầy du, chúng ta mang lên dự phòng đi. Ta chính mình sách bất động. Ngu hiểu vị để lại hai thùng ở bên ngoài. Cũng coi như là giấu người thái mắt. Hảo, chờ ta ăn xong chúng ta trực tiếp lái xe qua đi lấy. Bất quá Trương Thịnh dừng một chút nhìn về phía mặt sau như cũ không xe, còn chờ bọn họ sao. Trương một trăm ý kiến khác nhau xảo lên. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua mặt sau số bảy biệt thự chủ nhân chiếc xe kia. Lúc này bọn họ cùng cha Dương vài người đều còn không co ra tới. Phòng trừng không phải ở siêu thị bên trong ăn chính là ở trang đồ vật. Chúng ta đi trước lấy ru. Ngu hiểu vị biết, chỉ cần nghe thấy xe phát động, bọn họ khẳng định sẽ đuổi theo ra tới. Nơi này không có gì nguy hiểm, không có gì xuống tay cơ hội, nhưng là hù dọa hù dọa bọn họ liền tính là thu điểm nhi lợi tức, cho nên trực tiếp làm trương thịnh phát động xe hướng phía sau khai qua đi, bên kia chữ lượng dầu mà kho bên cạnh có nàng chuẩn bị tốt hai thùng du. Quả nhiên, còn ở tiểu siêu thị cha dương vài người, nghe thấy bên ngoài xe phát động thanh âm lúc sau có chút luống cuống. Vội vàng đem bao sách hảo liền ra bên ngoài chạy. Ra tới phát hiện xe không thấy. Số 7 biệt thự chủ nhân vội vàng lên xe phát động xe chuẩn bị truy. Mà cha Dương, Lưu Bằng cùng với Lý chạy nhanh đi theo ra tới, cũng đã nhìn không tới xe. Làm sao bây giờ? Bọn họ đi rồi, nhanh lên lên xe truy. Cha Dương trong lòng cái này cấp, Lưu Bằng dị năng lực còn không có khôi phục, Tuy nói hiện tại có ăn đồ vật, chính là nếu gặp được những cái đó quái vật. Bọn họ làm sao bây giờ? Đồng dạng, Lưu Bằng cũng thực sốt ruột. Hắn sở dĩ nguyện ý ngồi bên này xe là bởi vì bọn họ mục đích địa tương đồng. Nhưng thực tế thượng hắn càng muốn cùng ngu hiểu vị bọn họ một đường. Hắn tưởng về nhà đi xem cha mẹ tình huống. Sáng nay ra tới chạy trốn trong quá trình. Hắn di động liền rớt, mà hắn cũng không nhớ kỹ quá cha mẹ số di động. Tuy nói trong phòng ngủ có cái tiểu vợ thượng có nhớ, nhưng là hắn cũng căn bản không thể quay về. Cho nên cũng không biết cha mẹ hiện tại như thế nào Huống chi Phía trước cùng cha Dương này Một đường hợp tác đến số 3 biệt thự Hắn cũng coi như là đã nhìn ra Cha Dương cũng không giống như trước biểu hiện ra ngoài Như vậy đáng tin cậy Vẫn là đi theo ngu hiểu vị bọn họ càng tốt một ít Số 7 biệt thự chủ nhân Bởi vì là người trưởng thành lại là một cái thương nhân Hắn tưởng liền càng dài xa Cho nên đi theo ngu hiểu vị bọn họ xe Bọn họ mấy cái tồn tại suất mới có thể càng cao một ít. Vài người nhanh chóng lên xe, sau đó hướng tới ngoài cửa lớn đuổi theo. Hiểu vị, người từ chỗ nào tìm được này hai thùng du? thật sự là quá tốt. Rất dài một đoạn thời gian chúng ta không cần lo lắng. Bất quá xe có chút trọng, ta đi đem ta kia mấy cái tập thể hình đồ vật ném. Trương thịnh biên hòa thượng quân dọn sang biên hướng tới ngu hiểu vị nói. Nhị sư phụ, khắc tạm thời lưu trữ Đem ngươi mang ra tới cái kia cái dương ném đi, ngươi đổ vật trang ở ta cái kia túi du lịch, ta cái kia bên trong phía trước trang một ít đồ ăn, tối hôm qua lấy ra tới một bộ phận, ta đem dư lại đặt ở góc chỉnh Lý Tương. Trương Thịnh cái dương là đặc chế, gần nhất hắn trang khi giới lo lắng bình thường cái dương không chịu nổi, thứ hai cũng là vì rèn luyện, cho nên cái kia cái dương thật là dị thường trọng. Hảo! Trương Thịnh không có nửa phần tiếc hận. Kìa cái dương trước kia nếu không phải vì ra cửa đi đường thời điểm cũng có thể được đến rèn luyện, vốn dĩ liền rất chiếm địa phương lại mang theo không có phương tiện, hiện tại đều loại này lúc, ném xuống cũng không có gì hảo đáng tiếc. Đem chính mình đồ vật lấy ra tới cất vào ngu hiểu vị cho hắn trong bao, cái kia cái dương đã bị hắn ném tới một bên. Chúng ta đây đi thôi. Một lần nữa lên xe, vài người lái xe vòng hồi phía trước, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua rừng xe vị trí. Xem ra bọn họ cho rằng chúng ta đi ra ngoài, trong chốc lát gặp được không cần phải nói du sự tình, liền nói đi mặt sau thượng buồn vệ sinh hảo. Minh Bạch! Trương Thịnh gật gật đầu, vừa mới hắn cũng nhìn đến kia hai chỉ tang Thi thi thể, đây chính là ngu hiểu vị thật vất vả làm ra. Mà lúc này, mặt khác một chiếc trên xe, số bảy biệt thự chủ nhân cùng cha Dương sinh ra ý kiến khác nhau, thấy không có gì tang Thi liền đem xe dứt khoát đỉnh tới rồi ven đường xào lên. Trước 101 dự kiến trong vòng hành vi. Xe một đường khai ra đi, số 7 biệt thự chủ nhân phía trước đi ra ngoài phát hiện căn bản không có ngu hiểu vị bọn họ xe bóng dáng, không khỏi có chút kỳ quái. Bọn họ từ nghe thấy xe phát động thanh âm, đến cùng ra tới cũng không bao lâu thời gian, nhanh chóng đuổi ra tới lại liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Đặc biệt này phía trước lại là thẳng tắp một cái quốc lộ, có thể thấy được đi rất xa. Nhưng là như cũ cũng chưa nhìn đến ngu hiểu vị bọn họ xe. Cho nên số bảy biệt thự chủ nhân cảm thấy có điểm không thích hợp nhi liền do dự lên, hắn suy đoán ngu hiểu vị bọn họ có phải hay không phương hướng truy phản, lại hoặc là căn bản còn không có rời đi, rốt cuộc nếu muốn đi hải kim thị, cái này phương hướng là không sai. Nhưng là cha Dương kiên trì làm số bảy biệt thự chủ nhân nhanh lên đi phía trước truy, thậm chí bắt đầu nói một ít châm chọc nịa mai nói. Ám chỉ số 7 biệt thự chủ nhân xe khai quá chậm, đem ngu hiểu vị bọn họ xe cùng ném linh tinh. Số 7 biệt thự chủ nhân đương nhiên không cao hứng, mà lý lại ở một bên giúp đỡ cha Dương nói chuyện hai người kẻ sướng người họa càng là chọn số 7 biệt thự chủ nhân hỏa khí rất lớn, cho nên dứt khoát đem xe sang bên, hai người đại xảo lên Lúc này Trương Thịnh lái xe từ phía sau lại đây, lưu bằng từ kính chiếu hậu nhìn đến, vội vàng chiều số 7 biệt thự chủ nhân cùng cha Dương hô. Đường xảo, ngu học mọi bọn họ xe. Nhìn đến ngu hiểu vị bọn họ xe từ phía sau ra tới, số 7 biệt thự chủ nhân vẻ mặt châm trọc liếc liếc mắt một cái cha dương, chứng minh hắn vừa mới phân tích là đúng, bất quá lúc này không phải tiếp tục tranh chấp thời điểm. Số 7 biệt thự chủ nhân vội vàng phát động xe, ở ngu hiểu vị bọn họ xe lại đây thời điểm theo đi lên. Đại khái bởi vì ngày thường bên này trên đường người liền không nhiều lắm quan hệ, Này một đường liền gặp được một chiếc toàn bộ tăng thi hóa xe buýt thời điểm có chút khó khăn chen qua đi, mặt khác thời điểm đều thực thuận lợi. Chẳng qua. Không đợi cha Dương bọn họ yên lòng, số 7 biệt thự chủ nhân xe nhắc nhở không có du, tuy rằng còn có thể khai, nhưng là lại cũng khai không xa lắm. Vừa mới đều đến trạm xăng dầu, ngươi như thế nào không biết cố lên đâu. Cha Dương vừa mới thua đoạn đường. Lúc này bắt lấy cơ hội này liền bắt đầu hướng tới số 7 biệt thự chủ nhân chất vấn. Vô nghĩa, này xe là chỉ có ta một người ngồi sao. Số 7 biệt thự chủ nhân hiện tại dị thường chán ghét cha dương. Phía trước bọn họ nhìn đến năn đồ vật liền ném xuống hắn chạy đi vào. Trang đồ vật cũng chưa nói nghị hắn một phần nhi. Hiện tại xe không du đảo tất cả đều quái ở hắn trên đầu. Nếu không có hắn xe, bọn họ liền khu biệt thự đều ra không được. Đối với cha dương loại này không hiểu biết được gân báo đáp, số 7 biệt thự chủ nhân cảm thấy chính mình thật là không nên cứu hắn. Bất quá lúc này chính mình xe xác thật không du, số 7 biệt thự chủ nhân vội vàng vọt tới ngu hiểu vị bọn họ xe mặt bên buông cửa số xe, làm lưu bằng đem bọn họ tình huống cùng bên kia nói một chút. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không ngoài ý muốn, phía trước nàng ở cố lên thời điểm liền thấy được, bọn họ tất cả đều vọt vào đi. Số bảy biệt thự chủ nhân do dự một chút cũng theo vào đi, nếu là ở chung không tồi đồng đội, ngu hiểu vị khẳng định sẽ hỗ trợ cấp hơn nữa, nhưng bởi vì cha dương, ngu hiểu vị cũng không quản bọn họ sự tình. Sau lại bọn họ vội chạy ra truy bọn họ xe, tự nhiên cũng không có thời gian cố lên, cho nên ngu hiểu vị đối với bọn họ xe không du chuyện này một chút đều không kinh ngạc. Nhị sư phụ, thời gian cũng không còn sớm, phía trước bên kia lộ đi xuống không phải có thôn trang sao. Chúng ta liền qua bên kia nghỉ ngơi đi. Cái này mùa tuy nói còn chưa tới mùa đông, nhưng là trời tối thời gian cũng ở chậm rãi trước tiên. Hơn nữa bởi vì tận lực tránh đi người nhiều khu vực, cho nên từ tới gần kim lĩnh quân khu bên kia ra tới lúc sau, liền vẫn luôn ở đi đường núi cùng thôn trấn tiểu đạo, cho nên lộ có chút vòng xa, bất quá sự thật chứng minh như vậy lộ xác thật rất ít có tăng thi. Lại đi phía trước, nếu nhớ không lầm nói chính là cần y huyện, nơi đó. Tựa hồ là cái không tồi lựa chọn. chương một trăm linh hai bốn phương thông suốt đặt chân mà. trương Thịnh dựa theo ngu hiểu vị nói, đem xe khai hạ đường nhỏ, trung quanh ngẫu nhiên có một con, hai chỉ tang thi đảo cũng không quan trọng, trực tiếp lái xe đâm qua đi. Nhị sư phụ, chạy đến kia hộ tới gần ven đường kia hộ. Ngu hiểu vị chỉ vào một hộ nhà nói, nhà này ly ven đường rất gần, mặc dù có tang thi lại đây, nơi này cũng thực dễ dàng đi ra ngoài. Đã từng rất nhiều người đều cảm thấy, ở bên trong sẽ tương đối an toàn, nhưng là đó là ở có bên ngoài lang can, tỉ như phía trước ở khu biệt thự thời điểm nàng lựa chọn số 3 biệt thự thời điểm. Nếu là loại này thôn xóm, tự nhiên vẫn là lựa chọn dễ dàng chạy thoát vị trí là tốt nhất, đặc biệt là bốn phương thông suốt, còn có thể có bao nhiêu loại chạy thoát đường nhỏ lựa chọn. Đương nhiên, này đó ngu hiểu vị không có nhiều giải thích, mà Trương Thịnh Đảo cũng không hỏi nhiều hắn liền cảm thấy này một đường nghe ngu hiểu vị cũng chưa cái gì sai hắn bản thân cũng là cái thô nhân muốn nói ta võ chỉ điểm cái gì hắn tuyệt đối là một phen hảo thủ làm hắn tưởng mấy thứ này hắn liền không thể tưởng được như vậy nhiều bất quá trương thịnh không thể tưởng được không đại biểu thượng vân không thể tưởng được hắn như suy tư gì nhìn nhìn ngu hiểu vị hắn cái này khi còn nhỏ hàng xóm muội muội hiện giờ thật lại một lần gặp nhau thật là làm hắn lau mắt mà nhìn vân ca ca Trong chốc lát ngươi chuẩn bị tốt, không biết này hộ nhân gia còn có hay không người, trong chốc lát ta phiên đến tường viện đi lên nhìn xem, nếu có tình huống, ta biết đến, ngươi yên tâm hảo. Thượng Vân Minh Bạch ngu hiểu vị ý tứ, cái này đã từng luôn là đi theo hắn phía sau nhóc con nhi muội muội đều trưởng thành, có như vậy là lướt tâm tư, hắn đương nhiên càng không thể kéo nàng chân sau. ngu Hiểu vị làm Trương Thịnh đem xe đình đến kia hộ nhân gia cửa, đã có tang thi từ bên cạnh thoảng qua tới. Ngu hiểu vị lưu loát mở cửa bò đến xe đỉnh, sau đó hướng trong viện xem. Có hay không người? Thấy trong viện trống trơn, ngu hiểu vị liền hướng tới trong viện hô. Bất quá nửa ngày đều không có đáp lại, đã không thấy được người, cũng không thấy được tang thi xuất hiện, nhưng là này hộ nhân gia đại môn không phải từ bên ngoài khóa lại, mà là từ bên trong cắm thượng. Nay liền có điểm kỳ quái. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, nếu không tang thi chạy ra, Ít nhất biết nơi này hoặc không có tăng thi, hoặc là tăng thi là bị khóa lên không thể tự do hành động, nếu không liền tính là tiến hóa thành một bậc tăng thi tăng thi, cũng sẽ không hiểu được che giấu, phục kích loại này phức tạp ý tưởng. Chúng nó đều vẫn là bằng vào bản năng, phát hiện nhân loại hoặc là tươi sống tiểu động vật thời điểm, bản năng sẽ xuất hiện. Vân ca ca, giúp ta ở mặt trên nhìn chằm chằm, ta đi xuống. Ngu hiểu vị nói. Đem trong tay sách bóng chảy đồng hướng sau lưng bao thượng hoành cắm xuống, sau đó đỡ tưởng xoay người chuẩn bị nhảy xuống. Thiểu tâm một ít. Từ này dọc theo đường đi, thượng vân nhiều ít cũng hiểu biết một ít, ngu hiểu vị trong khoảng thời gian này đi võ quán học một thời gian. Cho nên tương đối người bình thường tới nói thể năng cùng hành động lực đều sẽ càng tốt một ít, cũng liền tiêu tan phía trước ngu hiểu vị như thế nào thân thủ như vậy lưu loát sự tình. Cho nên lúc này chỉ là biên chuẩn bị tùy thời ra tay. Biên hướng tới ngu hiểu vị dặn dò, đối với ngu hiểu vị muốn từ này trên tường nhảy xuống đi, cũng không có quá nhiều lo lắng. Ngu hiểu vị nắm giữ hảo tư thế nhẹ nhàng rơi xuống đất, chung quanh quả nhiên như cũ im ắng, xem ra quả nhiên là không có tăng thi. Vân ca ca, ta muốn mở cửa, ngươi nhìn xem ngoài cửa có hay không tang thi trước xóa sạch. Ngu hiểu vị ngẩn đầu hướng tới thượng vân hô một câu liền đi đến cạnh cửa. Khai đi. Bên kia không tăng thi. Thượng vân giọng nói là, trương thịnh bên này đã phát động xe hướng cửa khai, ngu hiểu vị đang muốn mở cửa, lại nghe thấy thượng vân đột nhiên hô, hiểu vị, tiểu tâm phía sau. Trương 103 không thói quen cùng người ngoài trụ. Cơ hội là đồng thời phản ứng, ngu hiểu vị biên rút ra bóng chảy đồng biên chiều sau kén qua đi. Bất quá lần này kén không, nhưng là theo quán tính quay người lại ngu hiểu vị cũng thấy rõ phía sau tập kích nàng đồ vật, nguyên lai là một con biến dị gà trống. Nguyên bản này chỉ gà trống hẳn là rất xinh đẹp, cổ một vòng mao du quang thủy hoạn, cánh lông chim tiêm là hơi hơi phím hồng nhàn sắc, màu đen, cái đuôi kéo thật dài, mặt trên phím một chút màu lục đậm. Có thể nhìn ra được, mặt thế phía trước này chỉ gà trống liền ăn khá tốt, hiện giờ biến dị lúc sau càng là đem nó bản thân ưu thế đột hiện ra tới, hơn nữa trở nên càng thêm hùng tráng thân thể. Nếu lúc này nó đối tượng không phải chính mình, ngu hiểu vị nhưng thật ra tưởng cho nó chụp bức ảnh. Chẳng qua hiện tại trạng huống nhưng không cho phép nàng tưởng quá nhiều, bình thường gà trống nếu mổ người đều rất đau, huống chi là biến dị gà trống, bất quá duy nhất không cần quá lo lắng chính là, bị biến dị động vật thương đến sẽ không bị cảm nhiễm thành tăng thi. Hiểu vị mau mở cửa, ra qua đi giúp ngươi. Thượng vân ở mặt trên cũng thấy được phía dưới tình huống, mà này chỉ gà trống hiển nhiên cùng những cái đó tăng thi cảm giác bất đồng, hán dị năng lực cũng không biết đối này vật còn sống có hiệu quả hay không. Cho nên làm ngu hiểu vị mở cửa hỗ trợ. Vân ca ca, ta dẫn nó hướng bên kia chạy, ngươi dùng năng lực công kích. Thượng vân không rõ ràng lắm, nhưng là ngu hiểu vị là rõ ràng. Dị năng lực công kích cũng không giới hạn trong tang thi cùng tang thi thú này đó. Đối người cùng biến dị loại động thực vật cũng áp dụng. Mặc dù thượng vân năng lực là quang, đặc biệt vẫn là đối người có thể chưa khỏi quang. Đây cũng là thượng vân lấy không chuẩn nguyên nhân. Hắn lo lắng tùy tiện ra tay ngược lại khởi phản tác dụng. Kỳ thật thượng vân quang hệ dị năng cũng là có thể đả thương người, chỉ là sử dụng phương thức bất đồng, nhưng là lúc đầu quan hệ dị năng giả là không nắm giữ loại năng lực này. Nhưng là đối biến dị động thực vật, loại này quang tuy rằng không giống khác năng lực như vậy có thể công kích, lại cùng loại một loại phụ trợ hiệu quả, có thể cho này đó biến dị động thực vật tạm thời mất đi nguyên bản biến dị ưu thế. Đây đều là sau lại những cái đó trong căn cứ nhân viên nghiên cứu nghiên cứu ra tới, cũng ứng dụng ở hậu kỳ chiến đấu bên trong, cho nên là tuyệt đối đáng tin cậy Hiện tại này chỉ biến dị gà chống cũng bất quá là vừa mới mới vừa biến dị cũng không lợi hại, chỉ cần thượng vân có thể ngắn ngủi kiểm chế nó, nàng liền có biện pháp bắt lấy. Dựa theo ngu hiểu vị nói, thượng vân xem chuẩn thời cơ đem quang đầu qua đi, kia chỉ biến dị gà chống vô luận từ truy ngu hiểu vị tốc độ thượng vẫn là lực độ thượng cửa hồ đều dần dần suy nhược xuống dưới. Nhìn đến kia chỉ biến dị gà trống cuối cùng là chậm lại, ngu hiểu vị một bóng chảy bổng đánh vào kê đầu thượng, rốt cuộc chỉ là một con gà trống, kia chỉ gà cứ như vậy hoa lệ lệ ngất đi. Ngu hiểu vị nhanh chóng đem kia chỉ gà cổ bóp chặt sách lên tới, sau đó mới đi cấp thượng vân bọn họ mở cửa, biến mở cửa biến nói, cái này hảo, buổi tối chúng ta có thịt gà ăn. Nói lên thịt gà, ngu hiểu vị đều có điểm thèm, Phải biết rằng, biến dị thú thịt chính là so nguyên bản bình thường không có biến dị thời điểm muốn tươi ngon rất nhiều, cho nên đời sau rất nhiều người đều sẽ cố ý đi ra ngoài săn thú biến dị thú, chính là vì kia tươi mới hương vị. Chỉ là biến dị thú cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể săn đến, chỉ có một ít có cường đại năng lực dị năng giả hoặc là biến dị giả, lại hoặc là có được vũ khí trang bị nhân tài sẽ đi chủ động săn thú này đó biến dị thú. Trương Thịnh đem xe khai tiến vào Mặt sau đã chờ nóng lòng số bảy biệt thự chủ nhân lái xe cũng tưởng tiến vào, lại bị ngu hiểu vị ngăn ở ngoài cửa, ngựa ngùng. chúng ta không thói quen cùng người ngoài cùng nhau trụ. chương 104 biến dị gà chống năm ăn, hiểu vị học muội đại gia chủ cùng nhau không phải lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi xem chúng ta có phải hay không lúc này tra dương từ bên trong xe ló đầu ra, thiển mặt hướng tới ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị nguyên bản tưởng cự tuyệt bất quá nhìn thoáng qua cha dương lúc sau hơi hơi cúi đầu lại ngẩng đầu nhìn nhìn chính mình tuyển cái này trụ địa phương mắt hơi hơi chớp chớp theo sau gật gật đầu hảo đi kia vào đi cha dương cảm thấy ngu hiểu vị nhất định là đối hắn có điểm cảm giác nếu không chính mình mới mở miệng nói một câu ngu hiểu vị liền như thế đáp ứng bọn họ vào được đồng dạng hiểu lầm còn có lý nàng liền cảm thấy ngu hiểu vị phía trước đều là trang đi nhìn xem Vừa thấy cha sư huynh nói chuyện liền đáp ứng rồi, thật là không biết xấu hổ trà xanh biểu, ngoài miệng nói cùng cha sư huynh không quan hệ cái gì, lại tại đây loại thời điểm cùng chính mình cha sư huynh lôi kéo làng quen. Lý hận ngu hiểu vị hận ngựa răng chính là hiện giờ chỗ ở đều là ngu hiểu vị bọn họ tìm, Lý cũng chỉ có thể trong lòng thầm hận không dám biểu hiện quá mức. Lúc này ngu hiểu vị mới không đếm xỉa tới cha dương cùng Lý suy nghĩ cái gì. Bởi vì lúc này nàng đang ở cầm dao sắt gà Nay chỉ biến dị gà trống rất đại chỉ Bất đồng bộ vị có thể làm bất đồng liệu lý Tỷ như ức gà này khối có thể xào tới ăn Đùi gà đương nhiên là hầm ra tới nhất ngon miệng Cánh gà cùng bộ phận thịt có thể nướng Gà giá còn có thể ngao canh Sạch sẽ nhanh nhẹn thu thập hảo biến dị gà trống Ngu hiểu vị đem thịt phân loại cạo xuống dưới Gà giá liền phóng tới trong nồi bắt đầu ngao lên Nơi này thuộc về thôn thượng chưa bỏ có bếp gas ở ngoài còn có thổ bếp, hầm canh gà ở thổ bếp thượng chậm rãi ngao không còn gì tốt hơn. Với mới bọn họ trong phòng ngoài phòng đều kiểm tra qua, này hộ nhân ra xác thật không ai, cũng không có tăng thi. Sau lại vẫn là thượng vân cẩn thận, từ hậu viện phát hiện một chút vết máu cùng đương lót chân dùng ghế dựa, còn có đầu tường thượng giấu chân. Phòng chừng là bởi vì nhà này gà trống biến dị lúc sau bắt đầu mổ nhà này chủ nhân, thật sự chịu đựng không được kia chỉ biến dị gà trống. Lại sợ hãi ngoài cửa tăng thi, cho nên bọn họ tất cả đều trèo tường từ phía sau đi ra ngoài. Cái này sân mặt sau hợp với một cái hà, này hà thông nơi nào cũng không biết, nhưng là trên sông không có tăng thi, nếu nhà này ở phía sau có thuyền nói, từ bên kia trèo tường đi ra ngoài trèo thuyền rời đi khả năng tính phi thường đại. Lúc này nàng ở nấu cơm, Trương Thịnh Hòa Thượng quân đã đi thu thập chủ địa phương đi. Đương nhiên, lần này là bọn họ sân nhà. Tự nhiên là bọn họ trước chọn phòng, lúc sau mới làm cha Dương cùng số 7 biệt thự chủ nhân bọn họ đi chọn. Số 7 biệt thự chủ nhân kêu ngô nam, đây là vừa mới an bài phòng thời điểm ngu hiểu vị kêu hắn số 7 biệt thự chủ nhân. Hắn mới nhớ tới chính mình phía trước là ở số 7 biệt thự cùng đại gia giới thiệu chính mình, lại không có cùng ngu hiểu vị bọn họ giới thiệu chính mình. Cha Dương bọn họ cũng tuyệt phòng, bất quá bởi vì nơi này không phải biệt thự. Bất quá là người ta nông thôn chính mình trụ ra, cũng không có bên kia nhiều phòng, mà Lý cùng ngu hiểu vị đều cho nhau không muốn cùng đối phương trụ mở gian, cho nên cuối cùng Lý cùng cha Dương trụ tới rồi mở gian. Như thế thỏa mãn Lý tâm nguyện, chỉ là cha Dương liên tiếp hướng ngu hiểu vị bên này xem, đáng tiếc ngu hiểu vị liền con mắt cũng chưa cho hắn một cái. Hiểu vị, muốn hỗ trợ sao? Thượng vân thu thập hảo phòng xuống dưới. Nhìn đến ngu hiểu vị đã đem kia chỉ gà trống sắt hảo, mở miệng hỏi. Không cần vân ca ca, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, mặt khác nhìn chầm chầm điểm nhi mấy người kia, này bữa cơm ta nhưng không dự bị bọn họ. Ngu hiểu vị nháy mắt to, cổ linh tinh quái hướng tới thượng vân trả lời. Trưng 105 trái rửa gạo nếp trưng gà cơm. Thượng vân hiểu rõ gật gật đầu, đích xác, vừa mới tìm sân bắt này chỉ gà trống thời điểm, kia xe người trốn đến rất xa. Sau lại cửa mở mới nhanh chóng chen qua tới Hắn liền kỳ quái ngu hiểu vị như thế nào Sẽ như thế dễ nói chuyện Làm cho bọn họ tiến vào Nguyên lai là có mục đích khác Ân, bên kia ta sẽ nhìn điểm nhi Bất quá ngươi nơi này thật không cần ta hỗ trợ Căn cứ này một đường tới quan sát Thượng vân cảm thấy Ngu hiểu vị không phải cái loại này Bất cận nhân tình, máu lạnh nữ hài tử Tương phản Nàng là hắn gặp qua nhất dũng cảm Thông minh, thiện lương nữ hài tử từ nàng lúc này còn sẽ mang theo tiểu bảo cùng với lần trước ti vi thượng, nhìn đến cái kia trẻ con nguy cơ thời điểm nôn nóng là có thể nhìn ra một vài. Chẳng qua, thượng vân cũng nhìn ra được, ngu hiểu vị là một cái có nguyên tắc nữ hài tử, đối nàng tốt cùng nàng cho rằng là người một nhà, nàng đều sẽ dùng chính mình nỗ lực đi chân thành đối đãi, thậm chí nàng cảm thấy có loang loáng điểm, nàng cũng sẽ có thể giúp đỡ một phen. Tựa như phía trước lưu bằng, Nếu không phải nàng dối tay giúp hắn một phen, chỉ sợ bởi vì xe đỉnh tệ không dưới, lưu bằng sẽ thượng mặt sau chiếc xe kia, lúc này đã sớm mất mạng. Nhưng đồng dạng, giống cha dương như vậy mặt ngoài làm bộ làm tịch, trên thực tế lại ích kỷ lại tự đại người, ngu hiểu vị chưa bao giờ sẽ làm hắn có cái gì ưu đãi. Nghe thấy thượng vân hỏi chuyện, ngu hiểu vị gợi lên khỏe miệng hướng tới thượng vân cười cười thật sự không cần, hơn nữa ngươi xem này gian phòng bếp như thế tiểu. Hai cái liền có vẻ tễ, các ngươi liền chờ ăn cơm đi. Hảo, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ liền kêu ta. Thượng vân chính mình trước kia đi làm thời điểm cũng rất ít làm ra sự, bất quá thân là bác sĩ, hắn đau dùng thực hảo, liên quan đồ ăn cũng thiết không tồi, cho nên trước kia ở nhà giúp thượng mụ mụ làm nhiều nhất đại khái chính là sát rau. Thấy ngu hiểu vị không có gì yêu cầu chính mình hỗ trợ, nhìn thoáng qua phòng bếp sát thật có chút tế, cũng liền lui đi ra ngoài. Chờ Thượng Vân đi ra ngoài, ngu hiểu vị triệu ra nàng tân không gian nhắc nhở giao diện, dựa theo loại hình tìm tỏi thịt gà một lan, về thịt gà cách làm thật sự là quá nhiều, bất quá ngu hiểu vị muốn căn cứ chính mình trước mắt trong tay có nguyên liệu nấu ăn tới lựa chọn. Cũng may này hộ nhân ra trong nhà cũng là có một ít chứa đựng ăn đồ vật, ngu hiểu vị nhảy ra một ít nàng trong tay không có chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, kỳ thật sớm biết rằng nàng không gian sẽ biến thành như bây giờ. Nàng lúc trước liền nhiều chuẩn bị một ít các loại nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là nàng lại không có biết trước năng lực, bởi vì không biết chính mình không gian sẽ co biến hóa. Dựa theo đời trước tình huống, ngu hiểu vị tự nhiên chuẩn bị đều là tương đối mại chứa đựng cùng chắc bụng, gia vị cái gì tuy rằng cũng chuẩn bị một ít, nhưng là cũng đều là thường dùng vài loại. Bởi vì vừa mới từ này hộ nhân gia nhảy ra tới một dương nước rửa, Ngu hiểu vị đem ánh mắt đầu hướng giao diện thượng biểu hiện cái kia trái dừa gạo nếp trưng gà cơm thượng. Tuy nói vốn dĩ cái này cơm là muốn đem gạo nếp cùng thịt gà, hơn nữa băm dừa thịt, điền nhập kệ ra trái dừa nội nấu cơm, nhưng là nàng cải tiến một chút, chỉ cần hương vị làm ăn ngon hẳn là cũng sẽ không khấu quá đa phần đi. Ngu hiểu vị như thế nghĩ liền bắt đầu động thủ, bởi vì không có trái dừa thịt, ngu hiểu vị chỉ đem gạo nếp. Cắt xong rồi thịt gà hỗn hợp nước rửa để vào một cái bồn xứ cách thủy trưng. Bên này trưng thượng cơm, bên kia lại ở cái kia chỉ có nàng có thể nhìn đến giao diện thượng, tuyển vai đạo trên tay có nguyên liệu nấu ăn đồ ăn, nước miếng gà, toái mẹ gà đinh cùng ớt gà que, cùng với nướng bờ bờ cờ. Không biết này đó làm xong, nàng lần này có thể lấy nhiều ít phân. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị trong tay lại cũng không đình, đối mặt kia chỉ đã bị nàng tách rời biến dị gà trống. Dơ tay chém xuống. chương 106 việc nhà Mỹ vị gà liệu lý. Ngu hiểu vị đem thiết xuống dưới một toàn bộ đùi gà bỏ vào trong nồi, bỏ thêm hành đoạn, lát gừng thượng nồi trưng thục, sau đó liền ném vào tủ lạnh. Bên kia đem trưng thục đùi gà bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh thời điểm. Ngu hiểu vị cũng không nhằn rối, đem ức gà thịt phân biệt cắt thành điều trạng cùng đinh trạng, phân biệt dùng lòng trắng trứng cùng tinh bột tiêm thượng, một bộ phận lưu trữ làm thoái mê gà đinh. Một bộ phận chuẩn bị làm ớt gà que. Giữ lại một đôi cánh gà cùng một cái đùi gà. Ngu hiểu vị đem chúng nó tất cả đều dùng gia vị êm lên. Chuẩn bị trong chốc lắt nướng ra tới. Phía trước muốn làm gà cung bảo đều không có đậu phộng. Lần này này hộ nhân ra nhưng thật ra làm ngu hiểu vị ngoài ý muốn nhảy ra tới hai bao tải đậu phộng. Nàng thu hồi tới một túi lửa Dùng một cái tiểu mặt túi đảo ra tới một bộ phận. Chuẩn bị hôm nay nấu cơm dùng một ít. Giữ lại liền đặt ở trên xe. Khương tỏi bạo hương, đem đã qua một lần du nửa thuộc gà đinh rán xào, lại ra nhập cải bắp cùng ớt cay đỏ đinh, cuối cùng dùng tương hột, nước tương cùng rượu gạo xào đều, cuối cùng vải lên nồi phộng toái, toái mẹ gà đinh liền ra khỏi nồi. Một đạo đồ ăn ra nồi trừ bỏ cùng với mà đến tần không gian hệ thống cho điểm, đồ ăn hương cũng dẫn tới bên ngoài dân cư thủy thăng nước, đặc biệt là Cha Dương bọn họ. So sánh với Trương Thịnh, Thượng Vân cùng Tiểu Bảo, bọn họ phía trước liền không đứng đắn ăn qua một bữa cơm. Phía trước ở trạm xăng dầu tiểu siêu thị tuy rằng điền không ít ăn, nhưng là sao có thể cùng chân chính đồ ăn so sánh với. Đặc biệt này đồ ăn vẫn là giống ngu hiểu vị như vậy lấy quá chủ thần danh đầu bếp làm được, đặc biệt ngu hiểu vị tuyển lại là như vậy khẩu vị ăn với cơm đồ ăn, đối vài đốn không ăn cơm xong đồ ăn người tới nói thật ra dụ hoặc lực quá lớn. Ngu hiểu vị mới không rảnh quản bên ngoài người như thế nào tưởng, bởi vì sử dụng biến dị thú quan hệ. Gia tăng rồi món này khó khăn hệ số, tân không gian cho nàng cho điểm bỏ thêm thêm vào phân, hơn nữa là lần đầu tiên làm món này điểm phiên gấp đôi, cho nên phi thường phong phú nay một đạo toái mấy gà đình đánh giá chia làm 9 phần, biến dị gà trống khó khăn phân cho 3 phần, tổng cộng chính là 120 phần, bởi vì là lần đầu phiên bội, cho nên này một đạo đồ ăn liền cho ngu hiểu vị 240 phần. đối với cái này điểm ngu hiểu vị quả thực là quá vừa lòng, Mà lần này Toái mê gà đinh bởi vì cơ sở điểm 4 dĩ liền cao, trả lại cho hạng nhất tùy cơ để cao thính giác năng lực. Tuy rằng nấu ăn đạt được này đó năng lực duy trì thời gian chỉ có 8 giờ, bất qua có tốt thính giác năng lực, buổi tối có cái gì nguy hiểm cũng dễ dàng phát giác. Đem món này trước phóng tới một bên dùng cái nắp đắp lên giữ ấm, ngu hiểu vị lại bắt đầu làm ớt gà que. So sánh với Toái mê gà đinh, ớt gà que càng dễ dàng một ít. Chỉ cần đem cắt xong rồi hành gừng tỏi cùng ớt cay đỏ phiến bạo hương, lại ra nhập giấm, đường trắng cùng dưa chuột, cuối cùng bỏ vào gà que, rượu gạo, dâu mẹ cùng muối, cuối cùng dùng tinh bột thêm suốt liền tính là đại công cáo thành. Bên tia thả cẩu kỷ cùng bí đao gà giá canh cũng hầm không sai biệt lắm, cũng không thể không nói, biến dị sau gà chính là hương vị hảo, liền gà giá canh đều hầm ra hơi mỏng một tầng kim hoàng sắc trong chèo dầu trơn. Từ tủ lạnh lấy ra ướp lạnh tốt trưng đùi gà cắt thành tiểu khối, thiết thời điểm đều có thể nhìn đến một tầng tinh oánh dịch thấu xương giá. Ở cắt xong rồi khương tỏi mạ thượng đảo nước tương, dầu mè, tương vừng, đường trắng cùng hồng du, lại quấy thượng hoa tiêu phấn cùng muối, dâm quấy đều, cuối cùng giải một ít rau thơm làm điểm suyết cũng là hoàn mỹ. Này đó đều tiến hành đồng thời, ngu hiểu vị đem nổi đun nước đoan hạ bậy bếp, lộ ra minh hỏa nướng ướp qua cánh gà cùng đùi gà, biên nướng. Ngu hiểu vị còn không quên giải một chút nhi thì là loại này thằng đánh tâm linh mùi hương làm ở bên ngoài vài đốn không ăn được cha dương rốt cuộc ngồi không yên, đứng dậy tưởng hướng phòng bếp bên này. Bất quá hắn mới đứng dậy hướng phòng bếp bên này đi, đã bị vẫn luôn cố ý vô tình quan sát bọn họ hành động thượng vân ngăn ở cửa, có việc. chương 107 cơm hương từng trận dẫn lang tới, bị ngăn lại cha dương, bởi vì càng thêm tới gần phòng bếp, Bên trong phát ra mùi hương nhi quả thực làm hắn mau mất đi lý trí. Ta, ta chính là đi xem hiểu vị làm như thế nào, yêu cầu không cần hỗ trợ. Cảm giác được chính mình bị ngăn cản, cha dương nghĩ tới một cái cớ. Không cần, có yêu cầu hỗ trợ ta sẽ đi, đừng đi vào quấy rầy nàng. Thượng vân diện mạ ôn hòa, cho người ta cảm giác vẫn luôn thực thân thiết, đây cũng là hắn phía trước làm bác sĩ, rất nhiều người bệnh đặc biệt thích hắn nguyên nhân trí nhất. Thượng Vân ý gì thuật hảo, làm người ôn hòa, mặc dù người bệnh người nhà bởi vì một ít hiểu lầm mà đến đồng ý, chỉ cần hắn ra tới giải thích, đối phương đều sẽ hết giận không ít. Hùng chi Thượng Vân bản thân ý gì thuật hảo, đối người bệnh cũng kiên nhẫn, có người nhà mới bắt đầu nháo đã bị người bệnh chính mình cấp ngăn lại, không cho bọn họ tìm Thượng Vân phiền thoái, này đại khái cũng là Thượng Vân trời sinh một loại mị lực. Chính là, như vậy Thượng Vân... Lại ở ngay lúc này làm cha Dương đột nhiên cảm giác được một loại vô hình áp lực, mặc dù lúc này nói chuyện thượng vân như cũ là ôn hòa. Hai người rằng có thời điểm, trong phòng bếp ngu hiểu vị lại là một lòng đắm chìm ở vui sướng bên trong, bởi vì hôm nay đồ ăn cấp điểm đều cực cao. Tuy rằng bởi vì đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, khó khăn hệ số sẽ môi nói giảm dần, mà này chỉ biến dị ra chống bản thân cũng cũng chỉ có ba phần khó khăn phân cho nên đến đạo thứ tư đồ ăn thời điểm cũng đã không có khó khăn phân bỏ thêm, bất quá ngu hiểu vị cũng tuyệt đối thỏa mãn. Gà nướng bởi vì không có cái gì khó khăn, dùng yêm liêu lại là thành phẩm có chứa tăng thêm, cho nên điểm nhưng thật ra cấp không cao, chỉ có 5 phần, nhưng là bởi vì là lần đầu tiên chế tắc cũng phiên điểm. Duy nhất là ngu hiểu vị có chút kinh ngạc chính là, nàng cải tiến trái dừa gạo nếp trưng gà cơm, bởi vì nàng cải tiến, Bài trừ nước rửa tăng thêm lúc sau còn cầm 8 phần, lại còn có cho 2 phân cải tiến phân. Hơn nữa một cái tùy tay không phải rửa theo thực đơn thượng làm gà giá canh, bởi vì hương vị cũng không tệ lắm, hơn nữa tăng thêm tân món ăn điểm, cũng cho 7 phần, cùng nhau tính xuống dưới cư nhiên có 1.000 đa phần. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ còn thừa điểm vượt qua 1.000, mở ra tân công năng, không gian tạm thời đóng cửa 10 phút tiến hành điều chỉnh. Thật không nghĩ tới. Một con biến dị gà chống cho chính mình mang đến như thế nhiều chỗ tốt, xem ra về sau thật sự muốn nhiều đi săn một ít biến dị thú. Nói là như thế nói, nhưng ngu hiểu vị cũng biết, biến dị thú cũng không phải là như vậy dễ dàng săn, vẫn là muốn để cao chính mình bản thân thực lực mới là mấu chốt. Chính mình cái này tân không gian lại muốn mở ra tân công năng, không biết sẽ khai ra cái gì tân công năng. Bất quá mặc kệ khai cái gì tân công năng cũng không phải nàng có thể khống chế đồ ăn đều đã bình điểm, ngu hiểu vị hướng tới bên ngoài hồ. vân ca ca, đồ ăn làm tốt, chuẩn bị ăn cơm. ở bên ngoài hòa thượng quân chính xấu hổ đối diện cha dương, nghe thấy những lời này lúc sau mắt lập tức liền sáng lên, hắn tưởng xông tới bưng thức ăn lại như cũ bị thượng vân ngăn đón. người cha dương đang chuẩn bị nói cái gì, liền nhìn đến ngu hiểu vị bưng hai cái mâm nô đầu ra, vội vàng du tay, hiểu vị học muội vất vả, ta tới đoan hảo. người ở chỗ này làm gì? Ngu hiểu vị vẻ mặt đạm nhiên nhìn cha Dương, lấy nàng huấn luyện quá thân thủ, tự nhiên nhẹ nhàng hiện lên cha Dương dối lại đầy tay. Cha Dương không nghĩ tới ngu hiểu vị sẽ như thế nói, nhất thời không phản ứng lại đây, theo trả lời, chờ bưng thức ăn. Không cần, chính chúng ta tới là được. Ngu hiểu vị nói xong liền đem đồ ăn đưa cho thượng vân, lúc này trương thịnh lại đây, ngu hiểu vị lại đem canh đưa cho hắn, nhị sư phụ, chúng ta đi trên lầu ăn đi vừa mới ta xem bên này nóc nhà có cái ngôi cao. Phía trước Thượng Vân liền cùng Trương Thịnh chào hỏi, nói ngu hiểu vị ý tứ, cho nên lúc này ngu hiểu vị một mở miệng, Trương Thịnh liền minh bạch, tiếp nhận đồ ăn liền hướng lên trên đi. Ngu hiểu vị bưng cuối cùng hai dạng cũng chuẩn bị lên lầu, cha Dương lúc này mới xem như phản ứng lại đây, lập tức ngăn cản ngu hiểu vị, hiểu vị học muội ngươi đây là cái gì ý tứ? Trương 108 cười lạnh chỉ số thông minh nhiều bắt cấp, Cái gì ý tứ? Ta nhưng thật ra không rõ ngươi lời này cái gì ý tứ? Ngu hiểu vị nhàn nhạt trả lời, nàng đương nhiên minh bạch cha dương cái gì ý tứ? Bất quá nàng chính là không cao hứng cho hắn ăn chính mình làm gì đó, chính là cô ý muốn tức chết hắn. Phải biết rằng, đời trước cha dương cũng thật không ăn ít nàng làm gì đó, kết quả đâu? Còn không phải uy ra một con bạch nhãn lang tới, cho nên này một đời, ngu hiểu vị cảm thấy, trừ phi là hạ độc đồ ăn. Nếu không nàng làm gì đó chính là đổ cũng sẽ không cho cha Dương ăn một ngụm. Cha Dương ngăn lại ngu hiểu vị không đương, số 7 biệt thự chủ nhân ngô nam cùng Lưu Bằng, Lý cũng hướng tới phòng bếp cửa bên này đã đi tới. Lý vốn dĩ liền đối ngu hiểu vị như thế nào xem đều khó chịu, phía trước nhịn chính là xem ở muốn ở tại bên này, hơn nữa chờ đợi ăn phân thượng. Nhưng hiện tại mắt thấy ngu hiểu vị đem đồ ăn làm tốt, lại căn bản không tính toán cho bọn hắn ăn. Lại nhìn đến cha dương như vậy thần thái, bay thẳng đến ngu hiểu vị hô lên, ngu hiểu vị ngươi cũng quá không biết xấu hổ, chính mình ăn mảnh ngươi cũng thật ăn đi xuống. Ha ha, ta vì cái gì ăn không vô đi. Gà là ta bắt, nguyên liệu nấu ăn là ta mang, đồ ăn là ta làm, ta bằng cái gì ăn không vô đi. Các ngươi cái gì đều không làm còn muốn ăn cơm, rốt cuộc ai không biết xấu hổ. Ngu hiểu vị cười lạnh một tiếng, nàng thật sự là chịu đủ rồi lý phía trước còn rất đồng tình nàng, rốt cuộc đời trước nàng cũng cùng Lý giống nhau mắt mù, tín nhiệm cha Dương, cho nên đối với phía trước Lý nói, ngu hiểu vị căn bản không để ở trong lòng. Nhưng là trải qua tiếp xúc, ngu hiểu vị phát hiện, Lý liền tính không phải coi trọng cha Dương, bản thân cũng không phải cái gì tốt, căn bản không đáng đồng tình, đời trước Lý thật đúng là chết sớm, bằng không nàng đảo thật là cùng cha Dương rất thích hợp, một cha một yếu. Cho nên, Hiện tại đối với lý nói ra nhằm vào nàng lời nói, nàng căn bản sẽ không khách khí, đều là trực tiếp rồi trở về. Số bảy biệt thự chủ nhân ngô nam lúc này đáy lòng một tiếng thở dài khí, hắn vừa mới lại đây kỳ thật là tưởng nói nói lời hay, lấy hắn quan sát, hắn cảm thấy ngu hiểu vị cái này nữ hải tử cũng không có như vậy lánh ngạnh tâm địa. Ai biết lý này một mở miệng, bọn họ lại nói cái gì, phòng trưng ngu hiểu vị đều sẽ không phản ứng, nhìn ngu hiểu vị trong tay thái sắc. Lại nghe nghe đồ ăn hương, nói thật, liền tính là mặt thế phía trước, hắn giống như cũng ít thấy làm như thế tốt cơm nhà. Phía trước nghe Ly đã từng nhắc tới quá không phải lấy cái trù thần cái gì, cái này nữ hải tử như thế tuổi trẻ liền bắt lấy trụ thần đầu sủi cảo, kỳ thật thực lệnh người bội phục. Lúc này số bảy biệt thự chủ nhân ngô nam đặc biệt hối hận, phía trước nếu không mang theo thượng lý cùng cha Dương thì tốt rồi. Chỉ có lý còn không tự biết chính mình ở gặp rắc rối. Nàng cảm thấy chính mình liền phải giúp đỡ cha Dương, chính là lúc này bị ngu hiểu vị nói hỏi lại, nàng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tức giận chứng mắt ngu hiểu vị. Hiểu vị, lúc này Trương Thịnh từ phía trên xuống dưới, nhìn đến ngu hiểu vị bị vây quanh, mở miệng hô một tiếng. Tuy nói những người này cũng không biết Trương Thịnh là cái gì thân phận, nhưng là chỉ bằng Trương Thịnh hình thể cùng cách quần áo đều có thể cảm nhận được Dương Cung Bạt kiếm cơ bác, cũng biết Trương Thịnh thân thủ nhất định không tồi. Đặc biệt ngu hiểu vị vẫn là kêu Trương Thịnh nhị sư phụ, xem ngu hiểu vị thân thủ liền rất lưu loát, kêu Trương Thịnh nhất định là cái người biết võ không thể nghi ngờ. Cho nên, nghe thấy Trương Thịnh thanh âm, số 7 biệt thự chủ nhân ngô nam theo bản năng sau này xây dịch, đồng dạng, nguyên bản đối ngu hiểu vị liền không có cái gì ý kiến lưu bằng cũng tránh ra tới, ngu hiểu vị đối diện cũng chỉ dư lại cha dương cùng lý. Trương Thịnh trực tiếp đi tới che ở ngu hiểu vị phía trước. Cường tráng thân hình trực tiếp đem cha dương tế đến một bên. Trưng 109 sắc hương đều toàn cái bụng viên. Hiểu vị cho các ngươi trụ tiến vào lại không nghĩa vụ cho các ngươi nấu cơm, phòng bếp không phải có tài liệu, các ngươi muốn ăn chính mình làm. Trương thịnh nguyên bản chính là cái bao che cho con, đặc biệt này ngu hiểu vị tuy nói không phải hắn đích truyền đồ đệ, chính là hắn mang ngu hiểu vị thời gian so ngu hiểu vị chân chính sư phụ mã bác nhiên đều phải nhiều. Như thế nào có thể chịu đựng người khác tới khi dễ hắn đồ đệ? Cho nên lúc này nhìn đến vài người đều vây quanh ngu hiểu vị, Trương Thịnh đem ngu hiểu vị bảo vệ lúc sau hướng tới vài người tức giận nói. Nhị sư phụ, chúng ta đi lên ăn cơm đi, trong chốc lát đồ ăn nên lạnh. Ngu hiểu vị đẩy đẩy Trương Thịnh, trong phòng bếp xác thật có một ít tài liệu, bất quá là nguyên bản hộ gia đình lưu lại, lại còn có bị ngu hiểu vị đã thu vào không gian một bộ phận. Liên Tính là nàng cũng là không bột đấu gột nên hồ, huống chi căn cứ nàng từ đời trước biết đến tình huống, cha Dương là căn bản sẽ không nấu cơm, mà Lý Mặc Kệ là này một đời vẫn là đời trước, vẫn luôn đối nàng chủ thần thân phận canh cánh trong lòng chính là bởi vì, Lý bản thân sẽ không làm bất cứ thứ gì. Đến nỗi Lưu Bằng, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là sẽ nấu cơm, cái kia số 7 biệt thự chủ nhân, thân là một cái thương nhân không thể phủ định nhân ra hoàn toàn sẽ không, nhưng là nói như vậy Người như vậy đều là không quá nhiều thời gian dừng lại nấu cơm, ít nhất tay nghề thượng khẳng định so ra kém nàng. Liên năng ở thiếu này thiếu kia dưới tình huống đều làm không ra đặc biệt tốt đồ ăn tới, huống chi bọn họ, cho nên nàng căn bản không lo lắng bọn họ có thể làm ra cái gì đa dạng tới. Trương Thịnh cũng lười đến nói thêm nữa cái gì, thấy ngu hiểu vị lười đến so đo, dù sao ngu hiểu vị không có hại hắn cũng mặc kệ người khác như thế nào, tiếp nhận ngu hiểu vị trong tay đồ ăn. Theo ngu hiểu vị cùng nhau lên lầu. Các ngươi nhưng lên đây, ta cùng tiểu bảo đều mau bị đồ ăn mùi hương nhi thèm đã chết. Nhìn đến ngu hiểu vị cùng trương thịnh cùng nhau đi lên, thượng vân cười nói. Ngu hiểu vị làm đồ ăn có thể coi như sắc hương vị đều đầy đủ, chu thần danh hào thật không phải thổi ra tới, kia chính là thật đánh thật được đến. Mặc dù bởi vì đời trước nguyên nhân đã nhiều năm không sờ nổi sạn, nhưng là cái loại cảm giác này lại là ở cầm lấy tới thời điểm liền tìm đã trở lại cơ hồ thành thâm nhập cốt tủy một loại bản năng. Hôm nay chúng ta vận khí không tồi, bắt được một con biến dị gà trống, mới vừa tan nếm một chút, biến dị gà trống thịt chất giống như so bình thường thịt gà càng tốt ăn, cho nên chúng ta hôm nay thật sự xem như có lực ăn, đều ăn nhiều một chút nhi. Ngu hiểu vị mặc dù đã sớm biết biến dị gà trống hương vị hảo, nhưng lúc này không thể nói như vậy chắc chắn. Vài người bắt đầu ăn cơm, bởi vì hôm nay liền cơm đều là đặc biệt chế tác bao gồm tiểu bảo ở bên trong đều từng ngụm từng ngụm ăn ngon lành. Ngọt ngào nước rửa đã tất cả đều tẩm nhập tới rồi gạo nếp bên trong, mặc dù là ngọt khẩu, lại cũng cùng tươi mới cắt thành ti thịt gà hôn đáp vừa và tốt, không có một chút ngọt nghị, có chỉ có miệng đầy nùng hương. Lưỡng đạo nhiệt đồ ăn, thoái mê gà đinh hàm cay ăn với cơm, tớt gà que tô hương ngon miệng, gà nướng liền không cần phải nói, nguyên bản biến dị gà trống thịt chất liền rất tươi mới, bị ướp qua đi đuổi gà thịt cùng cánh gà. Bị ngu hiểu vị nướng ngoại tiêu lý nột. Nước miếng gà hơi hơi có một tia bằng, nhưng là ăn lên gà ra quy đạn, thịt gà cũng là nộn vừa và tốt, cùng ngu hiểu vị điều chấm liêu hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Châu này cơm ăn mỗi người cái bụng lưu viên, cơm cùng đồ ăn tất cả đều ăn nổi chén sạch sẽ, liền gà giá canh cũng tất cả đều uống sạch sẽ, này bữa cơm vài người đều ăn tương đương thỏa mãn. Hiểu vị làm cơm chính là ăn ngon, hơn nữa ta tổng cảm thấy. Mỗi lần ăn xong hiểu vị làm đồ ăn, cả người đều tinh thần đi lên. Trương Thịnh đứng lên cười nói. Đại khái là bởi vì hiểu vị làm cơm thật sự là ăn quá ngon duyên cớ. Nghe thấy Trương Thịnh Hòa Thượng quân nói, chỉ có ngu hiểu vị âm thầm cười trộm, nàng chính mình trong lòng rõ ràng. Có loại cảm giác này không phải ảo giác, mà là bởi vì nàng nấu ăn bên trong có ngay sau đó thuộc tính duyên cớ. Trương 110 phòng bếp bên trong trận đánh gác liệt. Thu thập chén uống. Trương Thịnh cướp đi xoát chén. Bọn họ mấy cái xuống lầu tới, lại nghe thấy trong phòng bếp lộn xộn. Chờ theo thanh em đi đến phòng bếp, liền nhìn đến bên trong cùng mới vừa đánh giặc giường như hỗn loạn. Vừa mới ngu hiểu vị làm như vậy nhiều, ra tới thời điểm trong phòng bếp cũng đều là sạch sẽ. Nhưng hiện tại, bất quá một bữa cơm công phu, nơi này buồn cũng khấu, chén cũng quăng ngã. Ngu hiểu vị như mày, nàng đoán quả nhiên không sai nhi. Này mấy cái thật đúng là chính là một cái sẽ nấu cơm đều không có. Bất quá này cùng nàng có cái gì quan hệ, cho nên ngu hiểu vị chỉ là nhìn thoáng qua, xoay người liền rời đi, hướng trên lầu nàng phía trước tuyển phòng qua đi. Lúc này Trương Thịnh đi vào nhìn lung tung rối loạn phòng bếp, liền cái đặt chân địa phương đều không có, dứt khoát cầm chén bàn trước phóng tới một bên, các ngươi trước làm đi. Ta chế chút nhi lại qua đây, đừng đem chúng ta chén bàn cũng quăng ngã. Nói xong câu đó lúc sau, Trương Thịnh đi ra ngoài, bên trong thật sự là quá tế, hơn nữa nơi nơi lộn xộn, hơn nữa thưởng thưởng lý truyền đến, ai nha. A Linh tinh tiếng kinh hô, Trương Thịnh liền soát chén tâm tư đều không có. Bất quá, chờ Trương Thịnh sau khi ra ngoài, cha Dương đột nhiên đem ánh mắt đầu hướng Trương Thịnh vương âm, mặc dù bên trong đồ ăn đã bị ăn sạch, nhưng là tóm lại còn có một ít đồ ăn canh. kia hương vị, cha Dương nuốt nuốt nước miếng. Nhìn nhìn lại lý bên này trong nồi xào kia hắc không kéo mấy cũng không biết là cái gì đồ vật. Cha Dương trộm đi trong nồi đánh một chén cơm, sau đó đi hướng kia trồng mâm. Sấn lý chuyên chú ở trong nồi tình huống, hắn nhanh chóng đem mâm nước canh đảo tiến bắt cơm, sau đó mồm to hướng trong miệng tắc một ngụm. Mặc dù chỉ có đồ ăn canh nhi, cha Dương cũng cảm thấy này so với hắn mặt thế phía trước ăn qua đồ ăn còn muốn ăn ngon, nhanh chóng nuốt xuống cơm. Cha Dương đem đồ ăn canh tất cả đều đảo tiến cơm chén, sau đó đem chén giấu ở quần áo phía dưới, hướng tới Ly nói, Lý sư muội, ngươi trước lộng, ta đi bên ngoài nhìn xem trong viện còn có cái gì có thể ăn đồ vật. A, cha sư huynh ngươi cũng đi rồi, ta làm sao bây giờ? Trong nồi cái này có thể ăn sao? Lý vốn dĩ lần đầu tiên nấu cơm tiện tay vội chân loạn, vừa mới liền đem nhìn đến đồ vật, có không hướng trong nồi đảo. Hiện tại cũng không biết vài thứ kia có thể ăn được hay không. Nhìn đến cha Dương muốn đi ra ngoài, nàng liền càng luống cúng lên. Hẳn là không sai biệt lắm đi. Người trước tìm mâm thịnh ra tới. Cha Dương nói thời điểm, người đã muốn chạy tới phòng bếp cửa, hắn muốn nhanh lên tìm cái ẩn nấp địa phương đem liền đồ ăn canh cơm ăn. Ai biết quang cùng lý nói chuyện, đi tới cửa thời điểm vừa lúc cùng đi tìm nguyên liệu nấu ăn trở về số 7 biệt thự chủ nhân ngô nam cùng lưu bằng đụng phải một chút. Nô nam trong tay khoai tây rất đầy đất, mà cha Dương giấu ở trong lòng ngực bát cơm cũng khấu ở trên mặt đất. Ngươi! Ngươi không trường mắt a? Ngươi xem ta cơm đều rớt! Cha Dương cái này đau lòng a. Vừa mới chỉ nếm một ngụm, kia hương vị làm hắn trong lòng càng thêm cảm thấy nhất định phải đem ngũ hiểu vị đuổi tới tay, về sau hắn liền sẽ vẫn luôn có như vậy hương vị đồ ăn có thể ăn. Kết quả cũng liền như vậy một ngụm, này chén đồ ăn cơm chan canh liền cùng hắn vô duyên. Nếu không có ăn kia một ngụm, khả năng nhiều nhất chính là đáng tiếc, cố tình ăn một ngụm biết lương vị, lại muốn ăn cũng đã tất cả đều khấu đến trên mặt đất, cha Dương trong lòng hỏa khí liền tất cả đều hướng tới ngô nam giải ra tới. Số bảy biệt thự chủ nhân ngô nam, vốn dĩ lần này liền đối cha Dương cùng Lý biểu hiện dị thường bất mãn, nếu không phải cha Dương cùng Lý, nhân ra ngu hiểu vị nói không chừng khiến cho bọn họ cùng nhau ăn, hiện tại hắn cùng Lưu Bằng đi tìm nguyên liệu nấu ăn trở về. Cái này cha Dương ăn tư thực không nói, cư nhiên còn dám cùng hắn giống to kêu to. Tính tình đi lên ngô nam dứt khoát cũng không không chế chính mình, trực tiếp một quyển huy hướng cha Dương. chương 111 vây xem cùng hạt dưa thực đáp. Ngu hiểu vị vốn dĩ ở trên lầu chính trải Dương chiếu đâu, đại khái bởi vì đêm nay ăn cơm thời điểm, trong đó một đạo đồ ăn tùy cơ ra tới thuộc tính là thính giác năng lực đề cao, cho nên ở trên lầu nàng đột nhiên liền nghe thấy phía dưới tựa hồ đánh nhau rồi. Không biết chuyện như thế nào, Ngô Hiểu vị từ phòng ra tới, đồng dạng cũng bị đề cao thính giác năng lực thượng vân cùng Trương Thịnh cũng từng người nhô đầu ra. Tiểu Bảo là cùng Trương Thịnh trụ một gian, Ngô Hiểu vị ý bảo Trương Thịnh cùng Tiểu Bảo lưu lại, nàng tác hòa thượng quân hai người đi xuống lầu xem. Mới xuống lầu, vừa lúc nhìn đến Cha Dương cùng số 7 biệt thự chủ nhân Ngô Nam vận đánh vào một chỗ, hơn nữa hiển nhiên Cha Dương là ở vào hạ phong, một bên Lý trên mặt cũng không biết mặt cái gì một đạo hắc Ở một bên nôn nóng đều, đừng đánh, đừng đánh ta trà sư hình. Mà Lưu Bằng cũng không biết chính mình muốn giúp ai, lẽ ra hắn cùng cha Dương quan hệ càng gần một ít, chính là cha Dương làm sự tình cũng xác thật không có gì đối, liền hắn đều tưởng chịu hắn một đốn. Ngu hiểu vị lôi kéo chuẩn bị quá khứ thượng vân, từ túi móc ra một tiểu túi hạt dưa, từ bên trong bắt một phen nhét vào thượng vân trong tay, vân ca ca, hàng phía trước chào hàng hạt dưa, tới một phen đi. Phúc Thượng Vân thật sự không nhìn xuống, cười khẽ ra tới, cái này nha đầu à, như thế nào khi còn nhỏ không phát hiện nàng như thế cổ linh tinh quái, lúc này cảm thấy làm hắn ăn hạt dưa xem diễn. Bất quá nhìn đến bị đánh người, còn có số bảy biệt thự chủ nhân ngô nam ra tay lực đạo, Thượng Vân cảm thấy vẫn là mặc kệ, nhìn dáng vẻ cũng sẽ không ra quá lớn vấn đề. Ngu hiểu vị lúc này trong lòng vẫn luôn tự cấp số bảy biệt thự chủ nhân ngô nam cô lên, thậm chí nàng đều nghĩ kỹ rồi. Trong chốc lát trên hai trứng gà lại lộn cái đồ ăn tới ủy lạo một chút nô nam, hắn ra tay đánh cha dương, ngu hiểu vị trong lòng thật đúng là thông khoái. Đáng tiếc nô nam thể lực tựa hồ kém một ít, đánh một lát liền mệt mỏi, một ngông ngồi dưới đất mồm to thở dốc bất quá lúc này cha dương, hóc mắt cũng thanh, cái mũi cũng xuất huyết. Hắn vốn dĩ phía trước liền bị thương, sau lại còn bị ngu hiểu vị dùng bỏ thêm liêu dung dịch oxy giả cấp hoàn toàn tiêu một lần đầu. Này phiên lăn lộn lúc sau lại nhảy xe lại bắt lấy xe ở xe đỉnh bò đã lâu mới ngồi vào trong xe, cánh tay thượng sứ không thượng sức lực tự nhiên là ở vào hạ phong. Vân ca ca, ngươi đi lên đi. Đừng làm cho bọn họ nhìn đến ngươi ở. Bởi vì hai người liền ngồi ở thang lầu bên này xem diễn, ngu hiểu vị ở dưới, thượng vân ở mặt trên, từ phong bếp cửa bên kia góc độ là nhìn không tới thượng vân. Vì tránh cho cha Dương lại chẳng biết xấu hổ tìm thượng vân muốn trị liệu. Ngô hiểu vị trực tiếp làm thượng vân về phòng đi. Tuy rằng không biết ngu hiểu vị vì cái gì đặc biệt chán ghét cha dương, nhưng là cái này cha dương này một đường hành động sắc thật rất không nhận người đã thấy, cho nên thượng vân thấy ngu hiểu vị làm chính mình đi lên cũng minh bạch là cái gì ý tứ, gật gật đầu trực tiếp xoay người lên lầu. Ngu hiểu vị liền nhìn cha dương bị lý tử trên mặt đất nâng lên, sau đó lưu bằng do dự một chút, vẫn là duỗi tay đi đem số 7 biệt thự chủ nhân ngô nam cấp đỡ lên. Bất quá bởi vì hai người vừa mới từng đánh nhau, lần này bọn họ bốn cái không có gom lại cùng nhau, mà là một cái đi tiền viện, một cái khác bị đỡ đi hậu viện. Ngu hiểu vị đứng dậy nhìn nhìn đi tiền viện cửa ngồi cha dương, lúc này lý cuối cùng là có biểu hiện cơ hội, cầm một khối khăn tay, vẻ mặt đau lòng cấp cha dương trả lau máu múi. ân Xem ra nên nàng ra ngựa. Ngu hiểu vị đứng dậy trực tiếp vào phòng bếp mâm nội đựng đầy một đoàn đen tuyển cũng không biết là cái gì đồ vật, nhìn kỹ xem, ngu hiểu vị mới phân biệt ra tới, hẳn là cải trắng. Có thể đem cải trắng xào thành như vậy, nói thật, ngu hiểu vị cũng cảm thấy là một kiện thực thần kỳ sự tình. lại xem bên cạnh còn có một cái buồn, bên trong đồ vật cũng là một đoàn hắc, phân biệt một chút, hình như là nhà này chủ nhân cá mặt khô, hình như là bị lý dùng dầu trên quá. ngu hiểu vị lắc đầu, thật là lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Lý làm này đó thật đúng là danh xứng với thực hắc ám liệu lý. chương 112 đại khoái nhân tâm tư khen thưởng. Nhanh chóng xoát nổi, ngu hiểu vị nhìn đến trên mặt đất lăn xuống khoai tây cùng cà tím, còn có mấy cái cà chua, đáng tiếc cà chua đã bị râm nát. Xem ra lưu bằng cùng số 7 biệt thự chủ nhân ngô nam, có thể là tìm được rồi này hộ nhân ra đồ ăn hầm. Ngu hiểu vị trong lòng nghĩ, đem trên mặt đất khoai tây chọn mấy cái đặc biệt tốt trước thu vào không gian. Sau đó đem dư lại nhặt lên tới rửa sạch sẽ thiết hối, cùng cà tím cùng nhau hầm lên. Tuy rằng không có thịt, nhưng là như vậy hầm đồ ăn hương vị cũng không kém. Bên này hầm đồ ăn, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua cơm, cũng may mắn có nổi cơm điện, cơm nhưng thật ra không có gì vấn đề. Thịnh một chậu cơm, sau đó đem khoai tây hầm cà tím cũng thịnh ra tới, thăm dò nhìn thoáng qua. Lúc này Lý không biết ở cùng cha Dương nói cái gì, dù sao bọn họ cũng không phát giác đến cái gì. Ngô hiểu vị nhanh chóng đem hầm đồ ăn thịnh ra tới Sau đó lại chiên hai cái trứng trắng bao Đem đồ ăn buồn chồng ở cơm buồn thượng Cứ như vậy đoan đi hậu viện Hậu viện, Lưu Bằng ở cùng Nô Nam nói chuyện Đơn giản là khuyên hắn đừng nóng giận Lưu Bằng kỳ thật xem như cái minh bạch người Cũng biết chuyện này thượng trên thực tế Vẫn là cha Dương sai tương đối nhiều Nhưng là cha Dương rốt cuộc là hắn cùng phong ngủ Cho nên vẫn là muốn khuyên nhủ Nô Nam Chính nói chuyện thời điểm Ngô Nam cùng Lưu Bằng đột nhiên ngửi được một cổ đồ ăn mùi hương nhi, chịu động cái mũi lại ngẩng đầu, liền nhìn đến ngu hiểu vị bưng đồ ăn đã đi tới. Ngu cô nương, này số bảy biệt thự chủ nhân Ngô Nam có chút kinh ngạc, ngu hiểu vị cư nhiên sẽ đoan đồ ăn tới cấp bọn họ. Bất quá này đồ ăn hương vị thật hương à, mặc dù là cơ bản nhất đồ vật, ở cái này nữ hài tử trong tay tựa hồ cũng có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Phía trước xem lý như vậy khinh thường ta còn tưởng rằng nàng sẽ nấu cơm đâu, thật sự xem bất quá đi nàng làm những cái đó, cho nên tùy tiện làm một chút, đây là vừa mới các ngươi tìm được khoai tây cùng cà tím, không có thịt, cho nên các ngươi chắp và ăn chút nhi đi. Ngu hiểu vị buông đồ ăn buồn nói. Nay liên thực hảo, đa tạ ngu cô nương. Số bảy biệt thự chủ nhân ngô nam quả thực là kinh hỷ, vừa mới cùng cha Dương cãi nhau phía trước hắn trong lúc vô ý cũng thấy được Lý đang ở hướng mâm đảo đồ vật. Đen tuyển cũng không biết làm chính là cái gì. Nói thật, liền tính lúc ấy không cùng cha Dương xảo lên, lý làm những cái đó phòng trừng hắn cũng ăn không vô đi. Đối với ngu hiểu vị đưa lại đây đồ ăn, nô nam quả thực có thể nói là cảm động. Các ngươi chạy nhanh ăn đi. Ta lên rồi. Ngu hiểu vị nói xong xoay người liền ra hậu viện. Vài đốn không đứng đắn ăn cơm xong, đặc biệt ngu hiểu vị làm này đồ ăn tuy rằng nguyên liệu nấu ăn không có gì đặc biệt. Nhưng nhìn thái sắc liền tươi sáng, lại nghe kia hương vị, Lưu Bằng nhìn đồ ăn nuốt nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Nam, "Nô ca, muốn hay không tiêu cha dương bọn họ cùng nhau ăn?" "Tiêu cái gì tiêu? Ngươi nhìn không ra tới ngu cô nương vì cái gì giúp chúng ta nấu ăn sao? Ngươi thật muốn về sau ăn lý làm? Vẫn là ngươi tưởng thoát ly ngu cô nương chính bọn họ đi. Nếu là như vậy ngươi đừng liên lụy ta, ta chính mình ăn." tỉnh cho rằng ta theo chân bọn họ hai một đám người. Số bảy biệt thự chủ nhân ngô nam trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lưu bằng. Trải qua một đường tiếp xúc, ngô nam nhìn ra được lưu bằng cái này tiểu tử người cũng không tệ lắm, nhưng chính là đạo đức tư tưởng tay ngoài quá nặng. Đương nhiên, không phải nói đến mặt thế liền không thể có đạo đức điểm mấu chốt, chỉ là hắn loại này không nguyên tắc dung túng chỉ biết hại người hại mình, cho nên ngô nam tức giận hướng tới lưu bằng nói. Ta... Cũng không phải, nô no ca, ta chính là cảm thấy Lưu Bằng cũng thật sự là nghĩ không ra cái gì có thể vì cha Dương cùng Lý bịa giải. Ai, tính, ta cũng quản không được hai người bọn họ. chương 113 kiểu khí bao cùng không đáng tin cậy. Lưu Bằng lúc này nghĩ đến phía trước Lý Động Bất Động liền mắng ngu hiểu vị nói. Nói thật, nhân ra ngu hiểu vị hiện tại còn đuổi theo làm cho bọn họ cùng nhau trụ, liền tính là khoan hồng độ lượng. Bị nô nam một mắng. Lưu Bằng cũng coi như là khai điểm thiếu, bưng lên đồ ăn, kia ngô ca, chúng ta vào nhà ăn đi. Làm cho bọn họ nhìn đến lại muốn náo loạn. Đối với Lưu Bằng đề nghị, Nô Nam cũng cảm thấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hơn nữa bọn họ như thế quang minh chính đại ăn, bị cha Dương thấy được nháo một đốn cũng liền náo loạn, nhưng là rất có thể cha Dương cùng Lý sẽ đi tìm ngu hiểu vị phiền thoái. Cho nên, Nô Nam nghe thấy Lưu Bằng nói vào nhà đi ăn, không do dự. Hai người đứng dậy bưng đồ ăn liền vào bọn họ tuyển trụ kia gian. Mà tiên viện, Lý còn ở thật cẩn thận thế cha Dương chảy ra khẩu. Cha Dương phía trước bị hao tổn pha lê tâm cũng coi như là tìm về một chút cân bằng. Cha sư huynh đau không đau. Có thể như thế gần gũi tiếp xúc cha Dương, Lý nhưng thật ra rất vui vẻ. Nàng cảm thấy phía trước cha Dương bị thương đã bị cái kia ngu hiểu vị cấp đoạt trị liệu. Lần này là ông trời cho nàng cơ hội. Đau, nhẹ điểm nhi. Cha Dương chịu khí trả lời, phía trước bị thương địa phương còn đau, lần này càng là dậu đổ bìm leo, hắn vốn dĩ chính là cái đau đớn tương đối nhảy bén lại kiểu khí người, cho nên lúc này đau nhè răng niết miệng. Ta nhẹ điểm nhi A. Lý vội vàng trên tay động tắc càng nhẹ, giúp ta tìm xem xem có hay không cái gì băng dán linh tinh có thể băng bó. Vừa mới cùng ngô nam đánh nhau, bởi vì ở vào hạ phong không thiếu ai nắm tay mà ngô nam trên tay lại mang một con nhẫn kim cương, cho nên trên mặt cũng bị cắt hai cái không lớn khẩu tử. Miệng vết thương tuy nhỏ, chính là lại là thật thật đau, lúc này cha Dương cảm thấy toàn bộ mặt đều sưng đi lên, bị lý này một sắt càng là đau không được, dứt khoát không lau, làm nàng đi tìm đồ vật trước đem miệng vết thương che lại. Cha Sư Minh, vừa mới ta đi chúng ta cái kia phòng thời điểm liền nhìn đến một cái hồng thuốc, vốn là tưởng buổi tối cho ngươi một lần nữa thượng điểm nhi dược ở miệng vết thương thượng. Phía trước ngu hiểu vị bọn họ tuyển trên lầu phòng lúc sau, chỉ có phía dưới hai cái phòng cùng hậu viện một phòng. Cha Dương không nghĩ ở tại hậu viện, tổng cảm thấy hậu viện tường ngoài hợp với bên ngoài, không có cảm giác an toàn, cho nên hắn liền muốn bên trong dưới lầu phòng, chính là bên trong dưới lầu phòng tựa hồ không thế nào có người trụ, có một gian càng là trực tiếp đôi tạp vật. Bởi vì lý cuối cùng được như ước nguyện cùng cha Dương trụ mở gian, cho nên liền xung phong nhận việc đi quét tước. Ở quét tước thời điểm nàng liền phát hiện một ít có thể sử dụng thượng đồ vật, mà hồng thuốc cũng bị nàng phóng lên chuẩn bị buổi tối hảo hảo ở cha Dương trước mặt biểu hiện một chút. Đến nỗi một cái khác phòng tạp vật, bên trong thật sự là quá rối loạn, cho nên Lưu Bằng cùng Lô Nam mới tuyển hậu viện cái kia phòng. Kia còn thất thần làm gì, chạy nhanh đi lấy nha. Cha sư huynh, bên ngoài lạnh Vào nhà đi ta giúp ngươi hảo hảo xử lý một chút miệng vết thương. Tuy rằng bị cha dương giống lên một câu, chính là lý chút nào không ngại, mà là hướng tới cha dương chỉ chỉ phía trước thu thập quá cái kia phòng. Tuy nói tự lần đó tuyết ngừng lúc sau không lại hạ, nhưng là cái này mùa thời tiết cũng không tính quá nhiệt, cha dương gật gật đầu, ở lý nâng hạ vào phòng. Lý Hoan Thiên Hỷ Điệu mở ra hòm thuốc chuẩn bị cấp cha dương trị liệu, nhưng mở ra mới phát hiện. Hòm thuốc căn bản không phải cái gì trị liệu đồ vật. Đại khái nơi này đồ vật đều dùng xong rồi, bởi vì hộp khá tốt, cho nên bị nhà này chủ nhân thả kim chỉ, cho nên này hòm thuốc mở ra lúc sau đừng nói cái gì trị liệu bị thương thuốc buột linh tinh, ngay cả trương băng rán đều không có, bên trong chỉ có kim chỉ cùng một ít nút thắt, mảnh vải linh tinh đồ vật. Cha Dương còn tưởng rằng có thể làm trị liệu, đầy cói lòng hy vọng, nhìn đến này một kết quả, cả khuôn mặt đều đen xuống dưới. Ngươi này đều làm cái gì sự? Có thể hay không đáng tin cậy một chút? chương 114 nước chế không được kích động. Lý chính mình cũng không nghĩ tới này hòm thuốc phóng cư nhiên là mấy thứ này, phía trước nàng nhìn đến là hòm thuốc, xách lên tới lại rất trọng, bởi vì nghĩ nhanh lên thu thập, cũng liền không kiểm tra bên trong. Nhìn đến cha Dương sắc mặt khó coi, Lý liền hông nói, cha sư Minh, ta cũng không nghĩ tới này hòm thuốc đồ vật bị thay đổi, ngươi đừng nóng giận được không? Thấy cha Dương không phản ứng chính mình, lý vội vàng rời đi đề tài, đúng rồi, cha sư huynh ngươi đói bụng đi. Ta đi cho ngươi thịnh cơm, ăn một chút gì. Nhắc đến ăn cơm, cha Dương trong lòng liền càng buồn bực, phía trước nếm một ngụm ngu hiểu vị nấu ăn dư lại đồ ăn canh, là có thể tưởng tượng đến ra ngu hiểu vị nấu cơm có bao nhiêu ăn ngon. Nghĩ lại lý làm kia một mầm một mâm đen như mực hắc cám liệu lý, cha Dương cảm thấy ngực bực mình đều có thể phun ra một ngụm lao huyết chính là thật sự là quá đói bụng, bởi vì bị thương, phía trước tiến tiểu siêu thị thời điểm động tác cũng chậm, vẫn là lý giúp hắn hướng ba lô trang không ít đồ vật, hơn nữa từ kia lấy về tới cũng đều là đồ ăn vặt, vẫn là muốn ăn cơm nha. người xào rau thời điểm hỏa có thể hay không tiểu một ít, đừng đem đồ vật đều xào đen tuyển. nhưng hôm nay bên người cũng chỉ có lý, cha dương trong lòng lại buồn bực cũng chỉ có thể hòa hoãn hạ thanh em hướng tới lý kiến nghị. hành hành, cha sư huynh ngươi yên tâm. Ta trước kia là chưa làm qua, vừa rồi thử hai lần cũng nắm giữ một chút, ta đi lại làm tân đồ ăn chúng ta ăn cơm. Lý Nhưng thật ra tin tưởng chăn đầy, nàng cảm thấy, ngu hiểu vị có thể làm nàng cũng khẳng định hành, còn không phải là trước kia nàng không có kinh nghiệm sao. Bất quá, nếu ngu hiểu vị biết lý cái này ý tưởng nhất định cảm thấy thực vô ngữ, ngu hiểu vị khi còn nhỏ lần đầu tiên sợ cái sẻn thời điểm làm được đồ ăn cũng không giống lý làm cái này tỷ lệ như thế thâm trầm. Lý mang theo tràn đầy tự tin ra phòng một lần nữa vào phòng bếp, nàng đảo không lưu ý đến nổi tựa hồ một lần nữa làm đồ vật bị soát sạch sẽ, chỉ là bắt đầu ở trong phòng bếp tìm kiếm có cái gì có thể là nguyên liệu nấu ăn đồ vật. Tim nửa ngày, trừ bỏ trên mặt đất còn dư lại mấy cái giấm lạn cà chua cùng với bộ dáng không tốt lắm còn hơi hơi có chút nảy mầm khoai tây ở ngoài, cũng liền tìm tới rồi một chồng làm lá sen, cùng với một lọ tử bột phấn. Trên thân bình viết cái gì bột đầu nhưng là bởi vì phía trước một khối bị ru rán lại sau lại bị chủ nhân dùng cái sẻng lộn rớt, cho nên chỉ viết một đầu. Trước kia Lý liền thích găn lư đả cổ nhi, xem cái chai nhan sắc, phỏng trừng là đậu nành phấn, liền cùng nhau từ tủ bắt đem ra. Lá sen, lá sen, đúng rồi, dùng lá sen trưng khoai tây, lại hướng lên trên giải điểm đậu nành phấn. Lý cũng coi như là đột phát kỳ tưởng, hơn nữa ở nàng ý tưởng, trưng đồ vật tóm lại sẽ không trưng hư chỉ cần không làm nổi, trương chín liền có thể ăn. Nàng ý tưởng nhưng thật ra cũng không sai, lấy nàng trù nghệ trình độ, xác thật chỉ có bánh hấp tương đối bảo hiểm một ít. Đem trên mặt đất tuy rằng không tốt lắm khoai tây rửa sạch sẽ, lý nhưng thật ra biết đem nảy mầm địa phương đảo thâm một ít ném xuống, sau đó đem khoai tây thế nơi, đem làm lá sen phô ở dưới, đem thiết khối khoai tây phóng thượng lúc sau giải một tầng muối liền khai hỏa chưng lên. Lại lục tung tìm một vòng. Lý Đảo cũng thực sự có ngoài ý muốn phát hiện, đó chính là phát hiện chủ nhân ra đặt ở dâm mát trô ướp dưa muối, có dưa muối cũng có thể liền cơm ăn. Lý vui vẻ đem dưa muối từ yếm dưa muối cái bình kẹp ra tới một bộ phận phong tới cái đĩa, sau đó nhìn dưa muối, trên mặt lộ ra một mặt không chế không được có chút hương phấn tươi cười. Tùy tay từ trong túi lấy ra một thứ, Lý cẩn thận đem bao bì mở ra, chính là nó. chương 115 các loại phấn phấn tề ra trận. Tả hữu nhìn xem, lý đem thất lấy lại đây, sau đó tìm một cái mặt trượng, đem trong túi lấy ra tới đổ vật phóng tới thất thượng. Bất quá nàng lại có chút không yên tâm lưu tới cửa ra bên ngoài nhìn nhìn, xác nhận bên ngoài không ai xuất hiện, lúc này mới an tâm trở về, sau đó dùng mặt trượng đem lấy ra tới đổ vật nghiền thành bột phấn. Đem bột phấn tất cả đều giải đến dưa muối thượng, bởi vì dưa muối nhan sắc rất sâu, bột phấn vải lên lúc sau không bao lâu liền nhìn không tới. Lý lại dùng chiếc đũa quấy quấy, lại nghe nghe, giữa môi yên quá hương vị cũng thực dày đặc, căn bản là phủ qua bột phấn bản thân hương vị, nàng lúc này mới yên tâm, sau đó phóng tới một bên nhi tiếp tục chờ khoai tây trưng thủ. Lại đợi đã lâu, Lý Vạch Trần nắp nổi dùng chiếc đũa chọc chọc khoai tây, đã có thể mà tấu, vội vàng đi kéo lá sen vừa nghĩ đem khoai tây đâu lên. Bất quá nàng trước kia chưa làm qua cơm không có cái gì thưởng thức. Lúc này hơi nước đúng là hô hô hướng lên trên mạo thời điểm, chính là so sôi trào nước sôi còn muốn năng, trực tiếp dối tay đi trong nồi sách như thế nào khả năng không bị năng. Bị năng lùi về tay lý lại xem chính mình tay, đỏ một tảng lớn, vội vàng đi dùng nước lạnh hướng, lúc này mới tốt một chút. Nhìn nhìn trong nồi, lá sen dứt khoát cũng không cần, dùng chiếc đũa kẹp trừng tốt khoai tây phong tới mâm, sau đó vặn khai cái kia trang bột đậu cái chai. Hướng khoai tây thượng giải thật dày một tầng, đại công cao thành. Vừa lòng nhìn chính mình cái tác, lý nội tâm cảm thấy chính mình quả thực là hiền huệ vô cùng. Tìm hai chỉ chén, trong đó một cái nàng ở phía trước dưa muối cái bình lại gấp hai khối dưa muối trôn ở bát cơm phía dưới. Sau đó tìm một cái làm văn thán, bao hình thánh thời điểm dùng khay, đem đồ ăn tất cả đều trang đi vào. Đương nhiên cũng bao gồm nàng phía trước xào kia hai cái đen tuyển đồ ăn. Đoan đến trong phòng. Lý Hiến vật quý giống nhau phóng tới cha Dương trước mắt, cha Sư Minh, nhanh lên ăn cơm đi. Cha Dương vừa mới ở trong phòng thật sự đói khó chịu, hơn nữa trên người nơi nơi đau, cho nên nhảy ra tới một túi dâu tây vị bánh quy. Lúc này ăn ngọt nị nị bánh quy chính không thoải mái đâu, nhìn đến lần này Lý đoan lại đây đổ vật mắt sáng ngời. Ít nhất trưng quá khoai tây bọc lên bột đậu bộ dáng vẫn là rất có lực hấp dẫn, hơn nữa kia một đĩa dưa muối, ít nhất có thể xem như một bữa cơm. Không tồi không tuổi có tiến bộ nhiều, nhanh ăn cơm đi. Cha Dương nói là nói, không có một chút nhường lý bộ dáng, chính mình lấy quá bát cơm cùng chiếc đũa liền mồm to ăn lên. Đương nhiên, chủ yếu xuống tay chính là kia đĩa dưa muối cùng bọc bột đậu trưng khoai tây. Lý nhưng thật ra đối chính mình tay nghề rất có tin tưởng, rồi chiếc đũa đi gắp một chiếc đũa xào đen tuyển đồ ăn, nàng cảm thấy chính mình làm cũng chính là bán kém một chút mà thôi, hương vị hẳn là ăn một ngụm. Lý thiếu chút nữa không phun ra, đây là chính mình xào đồ ăn. Nếu không phải chính mình thân thủ làm, thật hoài nghi là ai lấy sinh hóa dược vật tới độc hại chính mình đâu. Không thể không thừa nhận sự thật Lý chỉ cảm thấy trong miệng quá khổ, vội vàng túi đầu đem hai bàn đen tuyển đồ vật lấy ra đi, chạy tới phòng bếp lại xúc xúc miệng, lúc này mới trở về. Chờ Lý lại trở về thời điểm phát hiện, mâm dưa muối cũng chưa, mà bọc bột đầu hôn hợp khoai tây cũng dư lại ít ỏi mấy khối. Cha Dương đánh no cách đuốt bụng nằm ngựa ở một bên. Tuy rằng cha Dương thích ăn chính mình làm cho đồ vật, nhưng là nàng cũng đói nhà. Lý biểu môi, đem dư lại bọc bột đầu hỗn hợp khoai tây kẹp đến trong chén ăn xong cảm thấy không đủ. Trong lòng có chút biệt nữ cha Dương như thế nào một chút đều không thèm để ý chính mình, nhưng đã không có cũng không có biện pháp. Cũng chỉ có thể liền chén đế dưa muối cầm chén cơm trắng ăn xong, sau đó bưng trống không chén bàn đi phòng bếp chứ 116 việc gấp đều cấp bách. Tới rồi phòng bếp, cầm chén bàn ném vào trong ao, lý nhưng không tính toán xoát chén, ném vào đi lúc sau xoay người liền trở về phòng. Lúc này cha Dương ăn uống no đủ, nửa hiếp mắt trừ nằm, quả nhiên vẫn là muốn ăn cơm mới có thể có sức lực, xem này ăn một bữa cơm lúc sau thân mình càng ngày càng ấm lên. Bất quá thực mau cha Dương liền cảm thấy giống như có chút ấm quá mức, trên người có chút khô nóng, hắn cô sức ngồi dậy xuống đất. Chuẩn bị đi bên ngoài hít thở không khí. Mới đi tới cửa liền nhìn đến Lý đã trở lại, nhìn đến hắn ra tới, Lý vội vàng lại đây, cha sư minh, ngươi như thế nào ra tới? Nghỉ ngơi nhiều một chút sao? Ta cảm thấy có chút nhiệt, đi trong viện đi một chút. Nga! Lý nghe được lời này trong lòng có chút mừng thầm, xem ra hữu dụ nha. Sau đó thò lại gần, kia cha sư minh, ta bồi ngươi đi ra ngoài. Ngươi hiện tại trên người có thương tích không có phương tiện. Hảo. An no, cha Dương cũng liền không như vậy táo bạo. Hơn nữa có ly ở, hắn muốn làm cái gì chỉ cần chỉ huy lý đi là được, chẳng phải là phương tiện rất nhiều. Cho nên, cha Dương ở lý nâng tiếp theo lộ ra khỏi phòng môn tới rồi trong viện. Ở trong sân chậm rãi đi, bên ngoài quả nhiên mát mẻ một ít, chính là không biết vì cái gì, cha Dương cảm thấy bên ngoài tuy rằng mát mẻ. Thân thể hắn lại là càng ngày càng khô nóng, hơn nữa ẩn ẩn, cảm thấy chính mình thân thể chỗ nào đó có sao động xu thế. Cha sư huynh ngươi xảy ra chuyện gì? Xem ngươi đều ra mồ hôi. Lý trong lòng biết rõ ràng, nhìn đến cha Dương như vậy, nàng ngâng lên tay đi sở cha Dương cái chán. Vốn dĩ liền cảm thấy thân thể càng ngày càng sao động, lúc này bị Lý rối tay sở chính mình mặt, bởi vì cha Dương so lý cao một ít. Lý nâng lên tay liền cơ hồ đem chính mình treo ở cha dương trên người. Như vậy nguyễn ngọc ôn hương làm cha dương vốn dĩ liền khô nóng thân thể càng thêm khó chịu, hắn cũng không phải không biết nhân sự sơ ca, tuy rằng không biết chính mình như thế nào sẽ đột nhiên như vậy, nhưng nghĩ đến lý vốn dĩ liền đối hắn coi ý tứ, cho nên cũng không tính toán không chế. Cách đó không xa vừa lúc chính là phía trước lưu bằng cùng ngô nam tìm được đồ ăn hầm, bởi vì cầm đồ vật ra tới cũng không quan. Cha Dương lúc này cảm thấy chính mình là một khắc cũng nhịn không nổi, trực tiếp lôi kéo Lý đã đi xuống hầm. Cha! Cha sư huynh, ngươi đừng bội sao! Lý thật sự không nghĩ tới, cái này dược hiệu cư nhiên như thế hảo, bất quá trong lòng cũng là mừng thầm, nàng cuối cùng là có thể được như ý nguyện. Chờ này về sau, nàng liền có thể quang minh chính đại dùng cha Dương bạn gái cái này thân phận. Trên thực tế, phía trước Lý ở thu thập thời điểm không chỉ có tìm được cái kia hồng thuốc còn tìm tới rồi mấy viên trợ hứng dược, vừa mới nàng chính là đem cái kia viên thuốc nghiền nát sái tới rồi cấp cha Dương ăn dưa muối. Kỳ thật nàng là nghĩ đêm nay nàng sẽ cùng cha Dương ngủ một gian, hơn nữa cái này dược, nàng nhất định có thể đem cha Dương bắt lấy, không nghĩ tới không đợi đến buổi tối, này dược hiệu phát huy như thế mau Tuy rằng tại đây đồ ăn hầm có chút biến níu, bất quá lý cũng quản không được như vậy nhiều, có thể được đến cha Dương mới là mục đích. Cho nên mặt ngoài nàng ấm ở, trên thực tế nội tâm cũng đã sớm kìm nén không được. Vào đồ ăn hầm, nơi này độ ấm so mặt trên còn muốn thấp một ít, bởi vì càng thêm mát mẻ rất nhiều, cha Dương cảm thấy thân thể thoải mái một ít, tay chân cũng liền càng thêm duỗi thân mở ra, trực tiếp liền đem lý ấn ở một khối cái vải bạt cái dương thượng. Cha sư huynh Bị cha Dương đẩy ngã lý, nũng điệu hướng tới cha Dương hồ một tiếng, này một tiếng giống như là cổ vũ giống nhau. Cha Dương tinh thần run lên trực tiếp phát tới. Hai người chính đánh lửa nóng thời điểm, cha Dương đột nhiên liền cảm thấy bụng lộc cục lộc cục bắt đầu xoăn kính như đau, đi về đút cờ cảm giác thế không thể đỡ, đều không kịp đề thượng quần liền hướng đồ ăn hầm bên ngoài nghiêng ngả lão đảo sông ra ngoài. chương 117 vô pháp hoàn thành hành vi. Một bàn tay xách theo rời giặc quần, cấp hỏa hỏa từ đồ ăn hầm lao tới, phía trước người khác ở tìm đồ vật, chuẩn bị cùng thu thập thời điểm đều ở nơi nơi đi lại chỉ có hắn cảm thấy chính mình bị thương cho nên vẫn ngồi như vậy, lúc này muốn tìm vê đút cờ lại là không biết vị trí. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến cách đó không xa có cái môn, cha dương cũng không rảnh lo như vậy nhiều liền hướng tới cái kia môn tiến lên. Môn là từ bên trong xoan thượng, hắn nhanh chóng quá khứ mở cửa, kết quả phát hiện sau khi ra ngoài là quan gà vị địa phương, bất quá lúc này lại tưởng đổi địa phương là không còn kịp rồi, tìm góc ngay tại chỗ giải quyết con ở đồ ăn hầm Lý ngốc lăng lăng nhìn phong giống nhau lao ra đi cha Dương, vẻ mặt ngốc, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì sự. Vừa mới hai người chính lửa nóng tiến hành chung, nàng cũng rốt cuộc như nguyện cùng nàng nhớ thương đã lâu cha Dương tiến hành rồi linh khoảng cách thâm nhập giao lưu, còn không vài cái đâu, như thế nào người liền chạy. Lý không biết chuyện như thế nào, nhưng là chính mình một người trần trùi lượng ở chỗ này cũng rất xấu hổ. Nàng chỉ có thể chính mình mặc tốt từ kia khối phô vải bạt cái dương trên dưới tới. Quay đầu nhìn xem đồ ăn hầm bên trong, còn có một ít khoai tây, cà chua, vừa mới bởi vì cha dương đem đồ ăn đều ăn xong rồi, nàng vốn dĩ trong bụng liền còn thiếu một ít, lúc này nhìn đến cà chua vội vàng qua đi xoa xoa há mồm liền cắn. Ăn một cái cà chua, lý cảm thấy còn chưa đủ, nếu có trứng gà thì tốt rồi, có thể xào cái cà chua xào trứng. Nếu có thể có một mâm cà chua xào trứng tưới ở cơm thượng. Nghĩ nghĩ, Lý đều cảm thấy trong miệng chảy nước miếng, cho nên nàng lại chọn hai cái đặc biệt đại đặc biệt hồng cà chua cầm ở trong tay. Từ đồ ăn hầm ra tới, Lý trở về đi thời điểm liền nhìn đến buồn bã hiệu xịu cha Dương, nguyên bản bởi vì vừa mới đem nàng chính mình một người lượng ở đảng kia làm Lý trong lòng thực khó chịu, nhưng hiện tại nhìn đến cha Dương sắc mặt không tốt lắm, vẫn là hướng tới hắn đi qua. Cha Sư huynh. Ngươi xảy ra chuyện gì, đột nhiên chạy ra đi, làm nhân ra chính mình. Vê đốt cờ, Vê đốt cờ ở đâu? Không đợi Lý nói xong lời nói, cha Dương ôm bụng hắn đều xuống dưới, hướng tới Lý lớn tiếng hỏi. Trước, phía trước quẻo phải chính là. Lý bị cha Dương thình lình xảy ra bộ dáng hoảng sợ, bất quá cũng nhìn ra cha Dương bộ dáng không giống trang, vội vàng ngón tay hướng Vê đốt cờ phương hướng. Cha Dương lần thứ hai một câu không nói tiếng lên. Sau đó ở trong vê đút cờ giải quyết lên. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại thượng không biết bao nhiêu lần vê đút cờ, chờ đến sau lại, cha Dương đều có chút không đứng được, dựa vào vê đút cờ cạnh cửa thượng, cả người đều hư thoát, nhìn đến Lý trong lòng run sợ. Cha sư huynh ngươi không sao chứ? Không có việc gì? Ngươi xem ta giống không có việc gì sao? Ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái gì? Cha Dương nói xong câu đó lúc sau không đợi Lý trả lời. Sắc mặt biến đổi lại vọt vào Vê Đúc Cờ Lý trong lòng cũng là hơi sợ Nàng chính là nhìn đến chủ nhân ra Cái loại này trợ hứng dược tưởng Cùng cha Dương thành chuyện tốt Như thế nào sẽ biến thành như vậy Chẳng lẽ cái kia dược quá thời hạn Hy vọng cha sư huynh ngàn vạn Không cần có việc mới hảo Lý trong lòng lo sợ bất án nghĩ Liên ở cha Dương bên này Ở Vê Đúc Cờ tiêu chạy thời điểm Ngu hiểu vị lại ở trong phòng Mỹ Mỹ lật xem nàng không gian tân công năng Lại có tân có thể đổi đồ vật, bất quá mấy thứ này như thế nào đều như thế quý A. Chính nhìn, lại nghe thấy Trương Thịnh gõ cửa, hiểu vị, ngươi nghỉ ngơi sao? Nghe thấy là Trương Thịnh, ngu hiểu vị vội vàng mở cửa, hướng tới Trương Thịnh hỏi, nhị sư phụ, xảy ra chuyện gì? Cơm chiều tiểu bảo ăn có điểm chống được, hiện tại có chút khó chịu, ngươi nhìn xem có cái gì biện pháp không có? Trương Thịnh rất là nôn nóng hỏi. Ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ đến phía trước nấu cơm thời điểm ở phòng bếp nhìn đến đồ vật, có, chờ ta một chút. chương 118 trị liệu hiệu quả thực không tồi. Ngu hiểu vị làm trương thịnh về trước phòng nhìn tiểu bảo, nàng chính mình từ trên lầu xuống dưới vào phòng bếp. Trong phòng bếp lộn xộn, bất quá trên mặt đất dư lại những cái đó khoai tây đều không thấy, bếp thượng phóng nồi hấp, mà trong nồi hấp còn có một mảnh xé lạ lá sen. Mặt khác một bên còn có vừa mới lý xào những cái đó đen tuyển đồ vật đều bị ngã vào một bên. Xem ra lý đem dư lại khoai tây trừng, như thế nói cũng không tính quá buồn, còn biết dùng trừng sẽ tốt một chút. Quay đầu lại xem bên kia thớt, mặt trên có một ít kỳ quái màu làm bột phấn, bên cạnh còn có một ít màu vàng bột phấn, ngu hiểu vị chiều chiều khoe miệng, như thế nhiều bột phấn là làm cái gì? Lý đây là làm hóa học thực nghiệm đâu? Bất quá lúc này nàng cũng lười đến quản lý nàng làm cái gì, bọn họ thích ăn cái gì là chính bọn họ sự tình, chỉ cần không tới phiền toái nàng liền hảo, hiện tại mấu chốt vẫn là trước giải quyết một chút tiểu bảo vấn đề. Ngu hiểu vị đi đến trạng thức ăn đi tìm phía trước nàng nhìn đến bình nhỏ, chính là tìm nửa ngày đều không có, gì? Hảo kỳ quay a, rõ ràng phía trước chính là ở chỗ này nhìn đến, phiên một vòng đều không có tìm được, ngu hiểu vị vẻ mặt buồn bực trở về đi đột nhiên nhìn đến một cái đen như mực dưa muối cái bình mà cái bình mặt bên phong chính là nàng muốn tìm cái kia bình nhỏ nguyên lai like ở chỗ này a làm ta hảo tìm ngu hiểu vị cầm lấy bình nhỏ nhìn thoáng qua như thế nào thiếu như thế nhiều ai còn lấy này đường cơm ăn không thành suất cái nồi chỉ thả một chút đi vào sau đó chậm rãi nấu thời điểm ngu hiểu vị liền đi nhìn một chút kia cái bình dưa muối cái này nhưng thật ra không tồi đồ vận Về sau uống cháo thời điểm có thể liền một chút, nhưng là hiển nhiên cái này là lý tìm ra, cũng không biết có hay không vấn đề. Ngu hiểu vị đột nhiên nhớ tới chính mình không gian tần công năng liền cờ lạc mở giao diện, ở mặt trên tuyển cái kia, dùng 5 giờ đổi kiểm tra đo lường một lần. Thức mau một đạo cùng loại chiếc đua giống nhau đồ vật xuất hiện ở ngu hiểu vị trong tay, nàng đem cái kia chiếc đua giống nhau kiểm tra đo lường đồng bỏ vào dưa môi cái bình. Sau đó trước mắt giao diện thượng liền biểu hiện ra dưa mối thành phần. Những cái đó thành phần ngu hiểu vị cũng không thấy. Rốt cuộc gớp đồ vật nhiều ít đều có một ít không tốt lắm thành phần ở bên trong, cho nên không thích hợp ăn nhiều. Nàng chỉ xem kết quả cuối cùng biểu hiện không có dị thường, nhưng dùng ăn lúc sau liền an tâm rồi. Bất quá này cái bình nàng cũng không tính toán đều lấy đi. Nàng tùy tay từ không gian cầm một cái sạch sẽ hộp đồ ăn, sau đó mã chỉnh chỉnh tề tề một hộp lúc sau thu hồi tới. Cái bình còn như vậy phóng. Lúc này công phu thủy cũng nấu hảo, ngu hiểu vị ngã vào một cái trong chén, sau đó bưng một chén canh lên lầu đi. Nhị sư phụ, làm tiểu bảo đem cái này uống lên, trong chốc lát đi tranh vế đút cờ thì tốt rồi. Ngu hiểu vị đem một chén nước đưa cho Trương Thịnh nói. Đây là cái gì a? Trương Thịnh tuy rằng tin tưởng ngu hiểu vị, lúc này đã cấp tiểu bảo uống lên, nhưng là hắn có chút tò mò đây là nấu cái gì? cho nên hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Trương Thịnh cảm thấy, cái này thủy như thế dùng được, về sau nếu tái ngộ đến loại tình huống này hắn liền có thể không cần phiền thoái ngu hiểu vị, rốt cuộc ngu hiểu vị làm cơm thật sự là ăn quá ngon, tiểu bảo tuổi còn nhỏ còn không quá sẽ quản được trụ chính mình, đừng nói tiểu bảo ăn no căng, hắn gần nhất mấy đốn cũng đều không ăn ít. Cái này a ngu hiểu vị cười cười, đây là ba bột đậu nấu thủy, nhà này chủ nhân khả năng hệ tiêu hóa không tốt lắm. Ta xem nhà hắn chuẩn bị làm lá sen cùng ba bột đầu, hẳn là dùng để trị táo bón, thứ này một chút tới trị liệu hiệu quả không tồi, bất quá nhưng ngàn vạn không thể ăn nhiều. Chương 119 cường lực thủ đoạn hố đồng đội. Uống xong ba bột đầu thủy tiểu bảo, một lát sau cảm thấy bụng lộc cộc lộc cộc, Trương Thịnh vội vàng mang tiểu bảo đi vê đút cờ. Chính là, tới rồi vê đút cờ lúc sau phát hiện trong vê đút cờ có người, mà Ly đứng ở bên ngoài vẻ mặt lo lắng nhìn vê đút cờ. Này xảy ra chuyện gì? Có người ở bên trong. Cha sư Minh ở bên trong. Lúc này bởi vì lo lắng cha Dương, Lý Đảo cũng chưa nói khác, Trương Thịnh hỏi cái gì nàng liền trực tiếp đáp. Trương Thúc Thúc, ta nhịn không được. Tiểu bảo lúc này cung cấp, hướng tới Trương Thịnh hô. Đúng rồi, có thùng phân. Tiểu bảo à, ngươi liền chắp vá một chút đi, bên trong có người cũng không có biện pháp. Trương Thịnh nhớ tới hậu viện bên kia có thùng phân. Hẳn là vì phương tiện hậu viện người, nếu cấp nói có thể trước giải quyết lúc sau lại đảo. Trương Thịnh bế lên tiểu bảo lại trở về đi, ngu hiểu vị lúc này đang chuẩn bị đem ba bột đậu cùng làm lá sen mang một chút đi, này ba bột đậu không cần nhiều lời. Mà này lá sen có thể đi dầu mỡ, hàng phổi hỏa cùng lợi tiểu công hiệu, vừa mới tiểu bảo đột nhiên ăn no căng cũng coi như là nhắc nhở ngu hiểu vị, cũng muốn chuẩn bị một ít có dược dùng giá trị nguyên liệu nấu ăn, để bất cứ tình huống nào. Mới thu thứ tốt liền phát hiện Trương Thịnh xài bước ôm tiểu bảo lại về rồi, nhị sư phụ, như thế nào lại về rồi. Đợi chút nói. Trương Thịnh lúc này vội vã cấp tiểu bảo tìm thùng phân, cho nên chỉ nói một câu liền phóng đi hậu viện. Ngu hiểu vị không biết cái gì tình huống, cũng đi theo đi đến hậu viện, theo sau liền nhìn đến Trương Thịnh đem tiểu bảo mang tiến một phòng, sau đó chính mình liền ra tới. Ra cái gì sự sao? Ngu hiểu vị không hiểu ra sao nhìn Trương Thịnh không biết hắn như thế nào đem tiểu bảo mang mặt sau tới. Khu, vừa mới mang tiểu bảo đi về nút cờ, kết quả về nút cờ bị cái kia cha dương chiếm, nhìn dáng vẻ khả năng đi rất nhiều lần, ta xem cái kêu tiêu lý tiểu cô nương vẫn luôn đứng ở bên ngoài thực dáng vẻ khẩn trương. Phòng trưng hắn một chốc ra không được, ta liền nhớ tới hậu viện Tùng Phân. Trương Thịnh lúc này mới hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Nga, nguyên lai like là như thế hồi sự. Ngu hiểu vị lúc này trong lòng đã cười đến không được, nàng cuối cùng biết cái kia cái trai như thế nào thiếu như vậy nhiều ba bột đầu, xem ra là bị cha Dương ăn nha. Ngu hiểu vị lần đầu tiên cảm thấy lý thật là quá đáng yêu, hố đồng đội nàng gặp qua, nhưng là loại này cường lực thủ đoạn hố đồng đội cũng coi như là cực phẩm. Khu khu, nội cái gì, nhị sư phụ ngươi xem tiểu bảo, có cái gì sự kêu ta, ta trước lên lầu. Hảo, ngươi đi lên đi bên này ta nhìn Tiểu Bảo, Trương Thịnh gật gật đầu, ngu hiểu vị một đường chạy như điên trở lại phòng, sau đó mông ở trong chăn cười ha ha, ha ha ha, thật sự là càng nghĩ càng buồn cười a, khó trách vừa mới tiến phòng bếp thời điểm phát hiện kia bình ba bột đậu thiếu như vậy nhiều, lại nghĩ đến trong nồi hấp cái kia xé lạn lá sen, dùng lá sen lót trừng khoai tây, sau đó lại xái ba bột đậu sao? Nếu không phải biết lý đối Cha Dương cảm tình. Ngu hiểu vị thật sự cho rằng Lý là cô ý, đây là hận cha Dương bất tử nha. Ha ha ha, nàng thật muốn đi đến Lý trước mặt nói một câu, cô nương, làm xinh đẹp. Cười một hồi lâu, nước mắt đều cười ra tới ngu hiểu vị, xả một chương khăn giấy lau lau khỏe mắt nước mắt, sau đó lên hoạt động một chút thân thể chuẩn bị đi rửa mặt một chút nghỉ ngơi. Ra tới thời điểm liền nhìn đến Trương Thịnh lôi kéo tiểu bảo lên lầu, xem tiểu bảo tung tăng nhảy nhót bộ dáng cũng như là không có việc gì. Đến nỗi lúc này cha Dương, cơ hội là dùng bò từ trong ve nút cờ bò ra tới, hắn đã kéo mười mấy lần, đến mặt sau đều kéo không ra cái gì tới, chính là bụng vẫn là khó chịu không được. Lý Cha Dương hung tận trừng mắt Lý, hai chữ tên sinh sôi là từ kẽ răng nhi bài trừ tới. chương 120 đặc biệt đoạt tay ve nút cờ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi cha sư huynh Lý bị cha Dương trừng liên tục xin lỗi, trong lòng lại suy nghĩ. Trợ hứng dược tề nguyên lai không thể loạn dùng, lại không biết căn bản không phải trợ hứng dược tề trọc sự tình. Chủ nhân gian cái kia nhãn là ba bột đậu, nhưng là nhãn phía trước tự rất một hối, mà căn bản không quen thuộc tài liệu lý chắc hẳn phải vậy tưởng đầu nành phấn. Bất quá chuyện này kỳ thật cũng không thể toàn quay lý, ai kêu cha dương chính mình thăm ăn, đem giải ba bột đầu chừng khoai tây cơ hồ ăn sạch, liền dư lại một chút cấp lý, cho nên hiện tại chỉ có cha dương chính mình có việc. Lý lại không nhiều lắm phản ứng. Người! Ai nha? Cha Dương không để ý tới Lý xin lỗi còn tưởng nói cái gì, chính là bụng lần thứ hai đau lên, cắn răng lại hướng trong vê đút cờ chát. Vẫn luôn lăn lộn đến thiên đều sát đen, cha Dương cảm thấy chính mình dạ dày thật là dị thường thoải mái thanh tân, cảm giác liền nội tạng đều mau kéo ra ngoài, hơn nữa đến lúc này đã không có sức lực lại mang Lý. Ở Lý dùng ra ăn mãi sức lực đem cha Dương đưa về phòng thời điểm. Cha Dương lập tức ngã vào trên giường. Cha, cha sư huynh, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm cái gì? Nghĩ đến Cha Dương đi như vậy nhiều lần véo cờ, Lý Hảo tâm hướng tới Cha Dương hỏi. Lúc này Cha Dương thật sự rất muốn mắng to Lý một đốn. Đều như vậy hắn còn dám ăn Lý làm gì đó sao? Bất quá hắn thật sự là một chút kính nhi đều không có, chỉ có thể lắc đầu. Sau đó mở miệng nói một tiếng, thủy nước gấm nga. Ta lập tức đi thiêu. Lý gật gật đầu, vội vàng ra phòng môn, sau đó đi vào phòng bếp. Vào phòng bếp lúc sau, nơi này phía trước bị nàng làm cho lộn xộn, bất quá lúc này hơi chút hảo một ít, bởi vì phía trước ăn ngu hiểu vị làm khoai tây hầm cả tím lúc sau lưu bằng cùng lô nam, lại đây soát chén thời điểm hơi chút sửa sang lại một chút. Tuy nói như cũ cùng phía trước nhân ra chỉnh tề phòng bếp so sánh với như cũ thực loạn, Bất quá cũng so với phía trước lý làm sòng cơm lúc sau giống mới vừa đánh giặc dường như khá hơn nhiều. Chọn một con sạch sẽ nổi, lý thiêu một nồi thủy, sau đó rót tiến bên cạnh phích nước nóng, cấp cha dương cầm qua đi, còn thuận tiện cầm một con chén. Cha sư huynh, người uống điểm nhi nước ấm, khả năng sẽ thoải mái một ít. Uống lên một ít thủy cha dương một lần nữa nằm xuống, vừa mới chính là đem hắn lăn lộn quá sức, vốn dĩ trên người thương thế liền không hảo. Vừa mới bởi vì muốn nỗ lực chống thân thể, hiện tại cảm thấy miệng vết thương ẩn ẩn làm đau, chỉ sợ là lại vỡ ra tới. Nhắm hai mắt cha dương toàn thân vô lực, bất quá lại tựa hồ có một cổ kỳ dị lực lượng ở chậm rãi bao vây thân thể hắn, chỉ là hắn hiện tại thật sự không tinh lực đi xem này rốt cuộc là cái gì, dù sao tạm thời cảm giác không xấu liền tùy ý như vậy chậm rãi tăng trưởng. Nhìn đến cha dương sắc mặt tựa hồ hòa hoán một ít, lý cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nàng mới nghĩ đến, nàng cùng nàng cha sư huynh phía trước đã. Tuy rằng bởi vì cha dương đặc thù tình huống chỉ hoàn thành một nửa liền kết thúc, bất quá này đã là bọn họ chi gian tiến bộ rất lớn, Lý tin tưởng, về sau khẳng định còn sẽ có cơ hội. Lý nghĩ ngồi xuống mép giường đem giày cởi liền dựa vào cha dương bên cạnh nằm nghiêng xuống dưới, cảm thụ được cha dương trên người. Ách! Khí vị không thế nào dễ ngửi, bất quá nàng không ngại, ai kêu nàng thích cha sư huynh đâu. Đúng là ở Lý cảm thấy ấm áp thời điểm, đột nhiên, Lý cảm thấy chính mình bụng cũng ẩn ẩn có chút không thích hợp nhì, không tha nhìn thoáng qua trên giường nằm cha dương, Lý ôm một quyển giấy hướng tới ve đút cờ phong đi, vừa chạy vừa nghĩ, chính mình có phải hay không vừa mới ở ve đút cờ bên ngoài chờ cha sư huynh lâu lắm cảm lạnh chương 121 nhân vi chế tạo phiên thoái. Bởi vì Lý ăn ba bột đậu bọc khoai tây lượng tương đối thiếu, cho nên phản ứng cũng tương đối chậm. Hơn nữa số lần tự nhiên cũng sẽ không giống cha Dương như vậy khủng bố, cũng liền ở vê đút cờ thượng ba lần. Bất quá mặc dù là ba lần cũng làm Lý đủ khó chịu, bởi vì phía trước nàng ăn đến đồ vật liền ít đi, từ chạy ra tới cho tới hôm nay, đại bộ phận tìm được ăn đều bị nàng cho cha Dương, cho nên ba lần vê đút cờ bụng liền không. Từ vê đút cờ ra tới lúc sau, Lý trở lại phòng, lúc này cha Dương đã ngủ rồi, nàng liền trộm sờ đến cha Dương ba lô. Từ bên trong nhảy ra một ít đồ ăn vặt ra tới, sau đó đi ngoài phòng ăn lên. Bụng hơi chút điền no một ít, Lý lúc này mới một lần nữa sờ về phòng, ở cha dương bên cạnh người nằm xuống. Lúc này đã đã khuya, lầu trên lầu dưới đều là một mảnh an tĩnh, ai cũng chưa phát hiện, có một chỗ lô hổng làm nguy hiểm chậm rãi tới gần. Phía trước cha dương từ đồ ăn hầm ra tới, bởi vì không quen thuộc vê núp cờ vị trí vọt tới gả vịt vòng bên kia, tướng môn từ bên trong mở ra tới. Sau lại ra tới thời điểm hắn cũng không nghĩ giữ cửa một lần nữa soan thượng. Mà này gà vịt vòng mặt khác một bên cũng không phải tường, mà là một đạo rào tre, phía trước bởi vì cha dương ở gà vịt trong giới hoạt động, nhân loại khí vị nhi đưa tới tăng thi, trong đó một con tang thi phá tan vốn dĩ liền không tính quá rắn chắc rào tre. Này gà vịt trong giới còn có mấy chỉ sống gà vịt, phía trước là xúc ở trong ổ, cũng là vì cha dương đi vào phương tiện quan hệ. Mấy chỉ xúc ở trong ổ gà vịt chạy ra tới Tiến vào tang thi nhìn đến vật còn sống đương nhiên cũng sẽ không quản rốt cuộc là cái gì chủng loại Hướng tới gà vịt truy lại đây Bị dọa tứ tán mở ra gà vịt Có liền vọt tới bị hư hao rào tre phụ cận Bên ngoài tang thi ngửi được vật còn sống hương vị cũng đi theo từ phá hư rào tre chỗ chui tiến vào Cho nên trong viện đi thông gà vịt trong giới tang thi liền càng ngày càng nhiều Lý buổi tối tiêu chạy đi với lúc cờ Trải qua kia đạo môn thời điểm cũng khiến cho Tăng Thi chú ý, bất quá bởi vì trời tối, Lý Vốn Di trong lòng liền sợ hãi, cho nên về phòng liền chạy đặc biệt mau. Kia Tăng Thi tuy rằng không có bắt được Lý, chính là lại theo phía trước cha Dương không có một lần nữa khóa lại môn đi vào trong viện. Nửa đêm ngu hiểu vị ngủ chính mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên bị tiểu bảo tiếng khóc bừng tỉnh, phía trước cơm chiều thời điểm, nàng làm một đạo đồ ăn tùy cơ đạt được cường hóa thính giác năng lực. Cho nên vài người hiện tại nhĩ lực đều so ngày thường càng thêm nhạy bén. Tiểu bảo tuy rằng là cùng Trương Thịnh ở tại nàng cách vách, bất quá ngu hiểu vị vẫn là nghe tới rồi, không biết tiểu bảo có phải hay không nơi nào không thoải mái, ngu hiểu vị một lăn long lóc đứng dậy ra cửa phòng, nhị sư phụ, tiểu bảo xảy ra chuyện gì sao? Có phải hay không bụng còn không thoải mái? Trương Thịnh nghe thấy là ngu hiểu vị thanh âm vội vàng mở ra cửa phòng, theo sau hướng tới ngu hiểu vị nói, hiểu vị à? Tiểu bảo không biết xảy ra chuyện gì, vừa mới liền bắt đầu nói có quái vật. Phía trước vẫn là ngu hiểu Vị phát hiện tiểu bảo có hai loại năng lực, một loại là đối tăng thi cảm giác, còn có một loại chính là thủy hệ dị năng. Chẳng qua thủy hệ dị năng hắn hiện tại còn không thế nào nắm giữ, nhưng là đối tăng thi cảm giác năng lực lại hình như là trời sinh giống nhau, cơ hồ sẽ không làm lỗi. Nếu là như thế này, đó chính là nói, bên ngoài có rất nhiều tăng thi, hoặc là tăng thi vào được. Nay cũng không phải là đùa giỡn, ngu hiểu vị vội vàng hướng tới tiểu bảo hỏi, tiểu bảo không sợ, tiểu bảo đã quên chính mình là ảo thuật ra sao? Những cái đó quái vật ở đâu đâu? Ở dưới lầu. Tiểu bảo nghe thấy ngu hiểu vị nói lúc sau ngừng tiếng khóc, ngón tay ngoài cửa phương hướng trả lời. tang thi ở dưới lầu. Ngu hiểu vị như mày, tuy rằng không biết này đó tang thi là như thế nào tiến bảo, nhưng là ở dưới lầu nói thật có chút phiền toái chừng 122 khuya khoét muốn chèo tường. Nhị sư phụ, các ngươi chạy nhanh thu thập một chút, nếu tăng thi thật sự xung vào, chúng ta chỉ sợ muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Ngu hiểu vị bất đắc dĩ nói, còn tưởng rằng lần này có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cư nhiên lại gặp được loại chuyện này. Trương Thịnh đáp lời đi thu thập đồ vật, lúc này Thượng Vân cũng nghe thấy thanh âm lại đây, các ngươi thu thập, ta đi xem tình huống. Thượng Vân là quang hệ dị năng giả, Hắn bản thân tự mang quan hệ dị năng lực liền đối tang thi thoáng có một ít su tránh năng lực, cho nên lúc này hắn đi xem xét tình huống nhất thích hợp. Ngu hiểu vị cũng không nhúng nhường, gật gật đầu, sau đó chính mình liền về phòng đi. Nàng đồ vật vốn dĩ cũng không loạn phóng, đây là ở mặt thế như thế nhiều năm dưỡng thành thói quen, ngủ phía trước đồ vật tận lực thu hảo, nếu không rất có thể gặp được khẩn cấp thời điểm căn bản không kịp thu thập, cho nên nàng thực mau thu hảo ra tới, liền nhìn đến thượng vân phản hồi tới. Vân ca ca, phía dưới cái gì tình huống? Thật là có tăng thi, vừa mới có chỉ tăng thi phát hiện ta hướng lên trên hướng, ta dùng năng lực giải quyết, hiện tại có hai chỉ tăng thi ở dưới không lên, nhưng là cũng không đi. Đến nỗi bên ngoài còn có bao nhiêu tăng thi, ta cũng không rõ ràng lắm. Thượng vân hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Không biết này tăng thi là như thế nào tiến bảo? Ngu hiểu vị như mày, ngay sau đó lại hỏi, kia dưới lầu người đâu? Hậu viện không rõ ràng lắm, nhưng là dưới lầu môn là đóng lại. Mặc kệ bọn họ, những cái đó tăng thi tạm thời không dám đi lên, nhưng là chúng ta không biết dưới lầu có bao nhiêu tăng thi, nếu muốn cái biện pháp đến trong xe mới được. Ngu hiểu vị vừa nói vừa về phòng, sau đó liền nhìn đến mặt bên bên kia cửa sổ là có thể nhìn đến hậu viện. Đi đến cửa sổ bên cạnh, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua hậu viện tình huống, hậu viện cũng không có phát hiện tăng thi bong dáng. Mà hậu viện ngoại chính là cái kia hà, phía trước này hộ nhân ra người tựa hồ cũng là từ nơi này chạy đi. Bất quá đó là bởi vì đối phương có thuyền, bọn họ nhưng không có, bất quá ngu hiểu vị nghĩ đến, hậu viện nóc nhà một khối là thông đến tiền viện, phía trước trương thịnh xe liền ngừng ở kia không xa, nếu từ nóc nhà qua đi, chỉ cần động tác nhanh chóng một ít liền có thể đi vào trong xe. Nhị sư phụ, Vân ca Ca, chúng ta từ hậu viện nóc nhà qua đi. Ngu hiểu vị đem chính mình đại khái ý tưởng cùng trương thịnh hòa thượng quân nói một chút. Ta xem hành, trong chốc lát ta trước đi xuống, tiểu thượng giúp ta đem tiểu bảo ôm xuống dưới ta tiếp theo, sau đó lại giúp hiểu vị xuống dưới. Nơi này ly hậu viện nóc nhà kỳ thật còn có một khoảng cách, nhưng là trương thịnh kia chính là có võ thuật đấy, như vậy khoảng cách với hắn mà nói vẫn là rất dễ dàng, cho nên hắn xung phong chuẩn bị trước đi xuống. Hành, liền ấn nhị sư phụ biện pháp. Chúng ta đây chuẩn bị đi xuống. Ngu hiểu vị gật gật đầu, trước mắt này liền xem như ổn thỏa nhất biện pháp. Trương Thịnh lợi dụng khung cửa sổ, cánh tay ngoại phiên, lưu loát liền rơi xuống hậu viện nóc nhà, bất quá lần này động tắc cũng khiến cho một trận tiếng vang, đem như cũ ở ngủ lưu bằng cùng ngô nam cấp xảo lên. Lưu bằng cùng ngô nam hai người không biết phát sinh cái gì sự, vội vàng kéo ra bức màn xem, lại không thấy được cái gì, bất quá như cũ có thể nghe thấy trên đỉnh tiếng bước chân, liền đánh bạo ra tới hướng nóc nhà xem, nương ánh trăng liền nhìn đến một cái tráng hán thân ảnh ở nóc nhà, là trương ca sao? nô nam bằng thân hình cảm giác là trương thịnh, liền hướng tới mặt trên hô một tiếng, hư, nhỏ giọng điểm nhi, bên ngoài không biết chuyện như thế nào, có tang thi xông vào, đã đi vào lầu một, các ngươi mau tìm đồ vật thượng phòng trên đỉnh tới. thấy là lưu bằng cùng nô nam, trương thịnh vội vàng thấp giọng hướng tới hai người nói chứ 123 quá mức giàu có thiện ý. A, đã biết đã biết, chúng ta lập tức liền đi lên. Vừa nghe có tang thi sông bảo, nô nam cùng lưu bằng không dám nhiều chậm trễ, về phòng đi sách từng người đồ vật liền ra tới, từ bên cạnh đem một cái cây thang giá lại đây. Phía trước bọn họ thu thập thời điểm liền nhìn đến cái kia cây thang, này hậu viện nóc nhà thượng có một khối là dùng xi măng mặt bình, hẳn là ngày thường chủ nhân ra có đôi khi dùng để phơi khô hóa. Cho nên cũng yêu cầu cây thang bỏ lên bỏ xuống. Cho nên nói, cần mẫn cũng không có chuyện xấu, nếu phía trước ngô nam cùng lưu bằng hai người lười biếng, một lại đây liền toàn trong phòng nghỉ ngơi, chỉ sợ ở chỗ này hắc địa phương muốn đi tìm cây thang liền không như vậy thuận lợi. Trương Thịnh lúc này nhìn đến cây thang cười rộ lên, hướng tới hai tầng cửa sổ nhỏ giọng hô, hiểu vị, các ngươi đừng vội xuống dưới, có cây thang, trong chốc lát chờ hai người bọn họ đi lên đem cây thang túm đi lên. Các ngươi dùng cây thang xuống dưới. Ngu hiểu vị ở mặt trên gật đầu lên tiếng, liền nhìn ngô nam cùng lưu bằng theo cây thang đi lên, sau đó lôi kéo cây thang đến nóc nhà, ra tới rồi hai tầng cửa sổ. Theo cây thang xuống dưới tự nhiên là vững chắc rất nhiều, chờ bọn họ đều xuống dưới lúc sau. Trương Thịnh không ném xuống cái kia cây thang, mà là đem cây thang kinh lên, trước mang theo, vạn nhất còn phải dùng đến cũng phương tiện. Cái này cây thang là cây trúc. Đối với Trương Thịnh tới nói đảo cũng không như vậy trọng, phía trước bọn họ tiến vào cũng cũng chỉ sách một ít cần thiết dùng, còn lại đều đặt ở trong xe. Lúc này ngu hiểu vị giúp hắn cầm một cái bao, sau đó vài người liền theo nóc nhà một đường hướng xe bên kia đuổi. Hiểu vị học muội cha Dương cùng Lý Lưu Bằng tuy rằng cũng không quen nhìn cha Dương cách làm, nhưng là rốt cuộc đã từng là cùng phòng ngủ, so người bình thường muốn gần một ít, đặc biệt lại là loại này thời điểm lại cảm thấy cha dương làm có chút quá mức, rốt cuộc việc này quan tính mạng sự tình, cho nên nhịn không được hướng tới ngu hiểu vị hỏi loại này thời điểm ngu hiểu vị kỳ thật thật không nghĩ quảng cha dương, nhưng là lúc đầu thời điểm, đặc biệt là này một đường mấy người này cũng chưa ăn quá nhiều khổ, cho nên vẫn là lưu giữ quá nhiều hái lo chuyện bao đồng tiện ý. bất quá ngoài miệng đáp ứng là một chuyện, đến lúc đó có hay không khả năng cứu là mặt khác một chuyện. ngu hiểu vị không phải máu lạnh. Nếu không cũng sẽ không mang lên tiểu bảo, nhưng nàng thiện tâm tuyệt đối sẽ không lãng phí ở cha dương cùng lý loại người này trên người. Đã biết, bất quá đi trước xe bên kia, lên xe lúc sau lại khai đi bọn họ phòng bên kia, bọn họ không phải có một phiến cửa sổ đối ngoại sao. Đúng đúng, vẫn là hiểu vị học mội suy xét chú đáo. Nghe được ngu hiểu vị nói lúc sau, Lưu Bằng liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó đi theo cùng nhau tiếp tục hướng phía trước ngu hiểu vị bọn họ thương lượng tốt phương hướng chạy. Lúc này cha Dương cùng Lý cũng tỉnh, đảo không phải bởi vì bọn họ nghe thấy thanh âm, rốt cuộc phía trước hai người đều tiêu chạy, đặc biệt là cha Dương, kéo như vậy thẳng thiết, nơi nào còn có sức lực. Mà là bởi vì, ngủ đến nửa đêm, Lý phía trước liền đi ba lần, lúc này bụng lại có chút ẩn ẩn làm đau, cho nên lên chuẩn bị đi phương tiện. Ai biết mới chuẩn bị ra cửa lại cảm giác được không đúng, bởi vì bên ngoài tất tất tác tác, nàng tới gần cạnh cửa rán môn nghe xong trong chốc lát, tay chân nhẹ nhàng mở cửa ra một đạo phùng nhi. Nương ánh trăng, nhìn đến trung đình đứng bảy, tám chỉ tăng thi, dọa lý linh hồn nhỏ bé đều mau không có, vội vàng đem cửa đóng lại. Bất quá này một quan động tác có chút mánh, cho nên liền nghe thấy tĩnh lặng ban đêm đường một vang. Tăng thi đối thanh âm hòa khí vị nhất mẫn cảm. Nghe thấy thanh âm lúc sau nhanh chóng hướng tới môn bên này vọt lại đây. Trên 124 mỏng như tờ giấy một phiên môn. Môn bị bởi vì tiếng vang mà xông tới tang thi tạp bang bang rung động, bởi vì phía trước tang thi phá cửa động tĩnh, chung quanh tang thi cũng hướng tới bên này tụ lại lại đây. Đóng cửa lại lúc sau nghe thấy phá cửa thanh lý dọa liên tục lui về phía sau, nàng nhưng không tin phá cửa sẽ là tới cứu bọn họ người, vừa mới nàng chính là nhìn đến vài chỉ khủng bố quái vật Cho dù có người tới cũng sẽ không như thế mau liền đến cửa, cho nên phá cửa tất là tang thi không thể nghi ngờ. Nàng vốn dĩ bởi vì bụng đau muốn đi về đút cờ mới lên. Lúc này hai chân mềm thiếu chút nữa không ngồi vào trên mặt đất, lùi lại đến mép giường, lập tức liền ngồi đi xuống. Sau đó vẫn luôn xúc đến cha dương bên kia, loạn trạng cha dương, cha, cha sư huynh, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Phía trước cha dương ở ve đút cờ dầy vò như vậy lâu. Trở về lúc sau toàn thân vô lực, cho nên nằm xuống liền ngủ rồi, lúc này ngủ đặc biệt trầm hắn bị hoàng tỉnh, tự nhiên thập phần không cao hứng, xảo cái gì xảo. Cha, cha sư huynh, nhỏ giọng điểm nhi, bên ngoài, bên ngoài đều là quái vật. Nghe thấy cha dương theo tiếng, lý vội vàng mang theo âm dung nhỏ giọng trả lời. Một câu đều là quái vật, làm nguyên bản còn mơ mơ màng màng cha dương nháy mắt tỉnh táo lại, cũng cuối cùng nhớ tới bọn họ tình cảnh. Ngay sau đó liền nghe thấy tông cửa thanh âm, như thế nào sẽ có quái vật tiến vào Ta, ta cũng không biết, làm sao bây giờ a Lý hiện tại trong lòng sợ cực kỳ, phía trước ở khu biệt thử cái loại này đại cửa sắt đều bị tăng thi đâm hỏng rồi, hiện giờ chỉ có một mục chất vắn cửa, quả thực cùng cách một tờ giấy không có gì khác biệt, cho nên nàng trong lòng đặc biệt không yên ổn. Cửa sổ, từ cửa sổ đi ra ngoài. Cha Dương cũng coi như là đầu vóc chuyển mau, liếc mắt một cái liền thấy được lôi kéo bức màn cửa sổ, chỉ vào cửa sổ nói. Đúng vậy, đối lý đáp lời, tay chân cùng sử dụng bò qua đi, kéo ra bức màn, nương ánh trăng nhìn đến bên ngoài, còn hảo bên ngoài cũng không có tăng thi. Cha Dương lúc này cảm thấy chính mình như cũ không có gì sức lực, nhưng là cũng không có khả năng lưu lại nơi này, cho nên cường trống đứng dậy xuyên dài, theo sau đem hắn ba lô cóng lên tới. Sau đó cũng bỏ đến bên cửa sổ. Lý mới đưa cửa sổ mở ra, cha Dương lúc này ngược lại tễ đến phía trước, nhìn nhìn bên ngoài không có quái vật, cha Dương liền theo cửa sổ nhảy xuống. Cha sư minh, từ từ ta. Thấy cha Dương đi ra ngoài, Lý vội hô một tiếng. Đừng nói chuyện. Cha Dương hạ giọng, lúc này liền sợ có tang thi nghe thấy thanh âm xuống tới. Lý vội vàng nhắm lại miệng. Hai người tay chân nhẹ nhàng nhảy ra tới lúc sau đi phía trước viện dừng xe phương hướng đi, chẳng sợ bò đến xe đỉnh cũng là tốt. Đáng tiếc, mới đến phía trước chỗ ngoặt địa phương thăm dò đi ra ngoài xem, liền nhìn đến có hai chỉ tăng thi ở trong sân lúc gần lúc hiện, cha Dương cùng Lý vội vàng lại lần nữa lùi về tới. Làm sao bây giờ a Lý lúc này đã mang theo khóc nước nở. Cha Dương đang chuẩn bị trả lời, lại nghe thấy đương một tiếng. Tựa hồ bọn họ trụ cái kia phòng môn bị đẩy ra, tăng thi đều vọt vào nhà ở, bất quá cũng bởi vì như vậy, trong viện hai chỉ tăng thi bởi vì thanh âm cũng hướng tới trung thính lung lay qua đi. Cơ hội tốt, chờ kia hai chỉ tăng thi vào nhà, chúng ta liền từ trước mặt tiến lên, trong chốc lát bỏ trên nóc xe đi. Cha Dương ở chỗ rẽ địa phương chỉ chỉ cách đó không xa hai chỉ tăng thi, thấp giọng nói. Lý gật gật đầu. Chỉ còn chờ cùng cha Dương cùng nhau vọt tới mặt khác rừng xe một bên Đã có thể ở phía trước tang thi chậm rãi vào nhà thời điểm Mặt sau lại có một con tang thi theo giường bỏ tới rồi cửa sổ Lúc này bởi vì cha Dương cùng lý tồn tại đang ở ra sức tưởng nhảy ra cửa sổ Nghe thấy phía sau động tính cha Dương quay đầu lại Liền nhìn đến một con ghê tẩm tang thi chính Dương nhanh múa vướt hướng tới bọn họ dối tay Không rảnh lo phía trước tang thi còn không có hoàn toàn đi vào Cha Dương cố lấy một hơi liền hướng tới mặt khác một bên sông ra ngoài. chương 125 phát động phản ứng dây chuyển. Lúc này ngu hiểu vị bọn họ đã đi vào trong xe, bất quá bởi vì Lưu Bằng cùng Ngô Nam còn chưa tới cửa xe chỗ, cho nên ngu hiểu vị không có làm trương thịnh phát động xe. Bởi vì xe phát động thanh âm đủ để hấp dẫn tăng thi xuất hiện, nếu trùng hợp có cách tương đối gần tăng thi, kia Lưu Bằng cùng Ngô Nam tưởng thuận lợi tiến xe liền khó khăn. Vì bảo đảm bọn họ thuận lợi đi vào, cho nên lúc này Trương Thịnh tuy rằng đều đã chuẩn bị tốt, liền chờ cách đó không xa Lưu Bằng cùng Nô Nam mở cửa xe đi vào lúc sau liền phát động. Lưu Bằng cùng Nô Nam hai người tay chân nhẹ nhàng đi phía trước tiếp tục chạy, cuối cùng là nhìn đến bọn họ xe, vốn dĩ nhìn đến Trương Thịnh đem xe đình mặt sau, bọn họ cũng tưởng ngừng sau cùng nhau, nhưng là cha Dương nói chính mình hành động không có phương tiện, cho nên làm cho bọn họ đem xe ngừng ở tới gần cửa địa phương. Vừa mới một đường lo lắng để phòng chạy tới, liền sợ bên này có quá nhiều tăng thi, trong lòng vẫn luôn hối hận không có đỉnh mặt sau một ít. Bất quá cuối cùng là tới rồi, hai người vô dụng điện tử chìa khóa khởi động, mà là dùng chìa khóa trực tiếp vận mở khóa, bởi vì dùng điện tử chìa khóa khởi động thời điểm cũng sẽ phát ra tiếng vang, bọn họ nhưng không hy vọng lập tức là có thể đi vào trong xe, bởi vì điểm này chi tiết nhỏ thất bại trong găng thớp. Lô Nam mở cửa xe thời điểm. Lưu Bằng liền ở mọi nơi quan sát, nhìn xem có hay không nguy hiểm tới gần, hắn hỏa hệ dị năng lực đã khôi phục, lúc này vạn nhất có tang thi lao tới, hắn tốt xấu cũng có một ít tự bảo vệ mình năng lực. "Khai, lên xe, lên xe." Mặt khác một bên, Ngô Nam hạ dọng hướng tới Lưu Bằng hô một tiếng, theo sau chính mình mở cửa xe lên xe tử. Lưu Bằng cũng vội vàng lên xe, bọn họ xe liền ngừng ở nhà chính cùng mặt sau liên thông một cái chỗ rẽ chỗ, cũng liền ở ngay lúc này Lưu bằng đột nhiên thấy được nơi xa hướng bên này hướng cha dương, cùng với theo sát sau đó lý, hình như là cha dương bọn họ. Bởi vì lưu bằng vị trí vừa vặn có thể nhìn đến trong viện tình huống, hắn vội vàng hướng tới ngô nam hô. Tuy nói thiên chỉ tờ mờ sáng, nhưng là hai cái đại người sống, đặc biệt cha dương vẫn là lưu bằng bạn cùng phòng, tự nhiên là rất quen thuộc, cho nên nhìn đến chạy tới người, mặc dù ly đến còn xa thấy không rõ mặt. Nhưng là chỉ dựa vào thân hình cùng quần áo liền nhận ra là cha Dương. Ta đây trước không phát động, thỉnh thanh âm đưa tới tăng thi. Trải qua hai ngày này phát sinh sự tình, nô nam kỳ thật dị thường chán ghét cha Dương. Chính là hắn cũng cảm thấy lưu bằng này người trẻ tuổi cũng không tệ lắm, cho nên cũng coi như là cấp lưu bằng một cái mặt mũi. Chẳng qua, bọn họ bên này nhìn đến cha Dương, ngu hiểu vị bọn họ lại nhìn không tới. Cho nên nhìn đến nơi xa Lưu Bằng cùng Ngô Nam đã lên xe, Trương Thịnh liền khởi động xe. Hỏng rồi, hiểu vị học muội bọn họ nhìn không tới bên này tình huống. Nghe thấy xe phát động thanh âm, Lưu Bằng mới nhớ tới mặt sau còn có ngu hiểu vị bọn họ, khẳng định là nhìn đến hai người bọn họ lên xe liền phát động xe, đây cũng là phía trước bọn họ ước định tốt. Nơi xa Tăng Thi có lẽ sẽ không bởi vì này phát động xe thanh âm có cái gì phản ứng nhưng là phía trước trong viện cuối cùng hai chỉ tang thi cách bên này gần nhất hơn nữa cha dương cùng lý tiếng bước chân đồng dạng khiến cho chúng nó chú ý này một tiếng lúc sau cuối cùng hai chỉ tang thi liền theo thanh âm chuyển động lại đây mà cha dương cùng lý trùng hợp liền chạy đến giữa sân như thế rõ ràng đồ ăn gần ngay trước mắt hai chỉ tang thi giống điên rồi giống nhau xuống tới nếu là ở phía trước chỉ có hai chỉ tang thi như thế nào đều có thể chạy tới chính là bởi vì phía trước bị thương Sau lại lại ăn ba bộ đầu, cha Dương bước chân phủ phiếm căn bản vô lực ra tốt. Mắt thấy kia hai chỉ tăng thi nhanh chóng hướng tới hắn chạy tới, cha Dương nheo lại mắt, quay đầu nhìn về phía Lý. chương 126 thất vọng buồn lòng ti tiện hành vi. Giờ phút này, Lưu Bằng cảm giác chính mình toàn thân huyết đều lạnh, hắn thật sự là đối cha Dương quá thất vọng rồi, cha Dương hiện tại hành vi quả thực cầm thú không bằng. Từ phía trước phẫn nộ dần dần chuyển biến thành trái tim băng giá. Lưu bằng vô vô bên cạnh ngô nam bà vai, thiếu khí vô lực hướng tới ngô nam nói, chúng ta đi thôi. Theo sau liền dựa đang ngồi ghế chỗ tựa lương thượng. Hắn vừa mới quả thực không thể tin tưởng chính mình mắt, cha dương hắn cư nhiên. Hắn như thế nào có thể hạ đi tay? Đánh xe lại đây ngu hiểu vị bọn họ một xe người tự nhiên cũng thấy được, nàng hư lệnh một tiếng, cha dương bản chất chính là như thế, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là đối hắn càng thêm căm ghét. Lúc này nhìn đến Ngô Nam cùng Lưu Bằng xe rời đi, ngu hiểu vị cũng ý bảo Trương Thịnh trực tiếp đi phía trước hai. Ở trải qua cha Dương cách đó không xa thời điểm, Ngô Nam cũng không có dừng xe, cha Dương nhìn đến xe vội vàng hướng tới bên này truy lại đây, bất quá hiển nhiên Ngô Nam cũng không có dừng lại ý tứ. Lưu Bằng, cho ta mở cửa A. Cha Dương lúc này hướng tới Lưu Bằng kêu gọi, ở hắn ấn tượng bên trong, Lưu Bằng đối hắn nói vẫn là nghe. Đáng Lúc này đây Lưu Bằng cũng cũng không có phản ứng hắn, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy thất vọng. Đến nỗi ngu hiểu vị bọn họ, liền mô nam cùng Lưu Bằng cũng chưa tính toán mang cha Dương, nàng mới sẽ không còn đâu. Hơn nữa đây cũng là một cái quang minh chính đại làm hắn biến mất cơ hội tốt, nàng vẫn luôn liền ở tìm cơ hội như vậy đâu, cứu hắn. Như thế nào khả năng? Ngu hiểu vị lạnh lùng nhìn cha Dương, lại nhìn nhìn nơi xa đã huyết nục mơ hồ lý. Chính mình đời trước đại khái cuối cùng tựa như Lý như vậy bị tang Thi gặm huyết nhục mơ hồ đi. Không, hẳn là thảm hại hơn, đời trước cha Dương đem chính mình đẩy hướng Tăng Thi đàn, Tăng Thi số lượng nhưng khổng lồ nhiều. Vừa mới Trương Thịnh lái xe lại đây, vừa lúc nhìn đến cha Dương xoay người đem phía sau Lý đẩy hướng truy lại đây Tăng Thi một màn, một màn này cũng gợi lên ngu hiểu vị đời trước ký ức. Bị đẩy quá khứ Lý trong mắt kinh ngạc lớn hơn sợ hãi. Nàng đại khái như thế nào cũng chưa nghĩ đến, mới cùng nàng từng có ra thịt chi thân, làm nàng coi là thần cận nhất người cha Dương sẽ ở ngay lúc này đem nàng đẩy hướng tử vong. Một màn này chấn kinh rồi mọi người, nếu nói thượng một lần cái kia lực lượng biến dị giả từ cây thang thượng ngã xuống là bởi vì phía trước cha Dương dâm hắn tay, Lưu Bằng còn có thể thế cha Dương giải thích là không cẩn thận, nhưng hôm nay nhìn đến cha Dương vì chính mình thoát thân mà không chút do dự đem bên cạnh Lý đẩy hướng tăng thi. Lại là tận mắt nhìn thấy. Như vậy đồng đội ai còn dám cứu? Lần này cứu hắn, nói không chừng lần sau gặp được nguy hiểm thời điểm đẩy chính là chính mình, cho nên mặc dù là Lưu Bằng cũng tuyệt đối không có biện pháp lại vì cha Dương nói chuyện, cũng không nghĩ lại vì hắn nói chuyện. Không sai, mặt thế là khảo nghiệm nhân tính thời điểm, phần lớn thời điểm mọi người đều lựa chọn lạnh nhạt chính là cũng muốn có ít nhất điểm mấu chốt. Nếu vừa mới cha Dương chỉ lo chính mình chạy, Lý không đuổi kịp bị tán, có lẽ chỉ có thể cảm thán một tiếng cá lớn nuốt cá bé, vật cạnh thiên chạch. Nhưng hôm nay bị bên người người hám hại loại cảm giác này, đặc biệt hy sinh vẫn là cánh mạng, ai đều sẽ không tưởng tại bên người mang như thế một con bạch nhãn lang. Hai chiếc xe liền phản phất không có nhìn đến cha dương giống nhau, không mang theo bất luận cái gì do dự gào thét mà qua. Đột nhiên, ngu hiểu vị phát hiện nơi xa một phiến cửa nhỏ là mở ra. Mà kia cửa còn bồi hồi hai chỉ tăng thi, vừa mới bọn họ lại đây một đường cũng chưa phát hiện sân có cái gì chỗ hồng, hiện tại xem ra tang thi chính là từ chỗ đó tiến bảo. Nếu như không lầm, cái kia môn phía trước hẳn là đóng lại, đặc biệt ở nghỉ ngơi phía trước, Trương Thịnh Hòa Thượng quân còn cố ý dạo qua một vòng xác nhận, thật là không có bị mở ra địa phương, mà có môn địa phương cũng đều còn tính vững chắc. Nói cách khác, kia môn là sau lại bị mở ra? Trưng 127 vô nhân tính tiềm thức. Ngu hiểu vị đại khái phỏng đoán một chút, ở tại hậu viện Lưu Bằng cùng Nô Nam đi mở ra khả năng tính không lớn. Rốt cuộc này tăng thi tiến vào, từ trước mặt tiến vào trung đình lúc sau, chỉ cần tùy tiện lắc lắc liền sẽ hoảng đến hậu viện, chẳng qua bởi vì lúc ấy nàng cùng Trương Thịnh, Thượng Vân ăn ra tăng tính giác đồ ăn, cho nên một chút động tĩnh liền tỉnh lại. Sau lại Thượng Vân xuống lầu hấp dẫn tăng thi lực chú ý phần lớn tập trung tới rồi cửa thang lầu nếu không đã sớm hoảng đến hậu viện đi. Hơn nữa bởi vì thượng vần quan hệ dị năng giả quan hệ, những cái đó tang thi không có trực tiếp xuống lên, nhưng là cũng không tản ra. Nếu là ngô nam cùng lưu bằng nói, kia bọn họ quả thực là đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong, bởi vì một khi tang thi vọt vào hậu viện, về sau viện địa thế là không quá dễ dàng chạy trốn, trừ phi đem phòng cửa sổ cậy ra theo đường sông đi, nhưng mặt sau lại không có thuyền, ở không biết trong sông hay không an toàn dưới tình huống. Nhảy vào đi quả thực chính là chịu chết. Cho nên mở ra kia phiến muôn người, lớn nhất khả năng chính là cha dương, bởi vì chỉ có cha dương phía trước không có cùng mọi người giống nhau trước tiên quen thuộc cái này sân. Lại hồi tưởng khởi phía trước lý làm cái kia ba bột đầu hỗn hợp đồ ăn, ngu hiểu vị lập tức liền đoán được đại khái. Chỉ sợ cũng là không quen thuộc sân tình huống cha dương cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cho nên khai sai rồi môn, lúc sau cũng đã quên đóng lại. Này thật đúng là tự làm bậy, thật là không có nửa phần đáng giá đồng tình địa phương. Xe càng khai càng xa, cha Dương nhìn đi xa xe, trong lòng tràn ngập hắn hận, ghi hận thượng không có mang lên hắn mọi người, lại không nghĩ vì cái gì không ai chịu nguyện ý dẫn hắn. Ở cha Dương ý thức bên trong, tựa hồ đem Lý đẩy ra đi cứu chính mình, là hẳn là sự tình, dù sao Lý không phải thực sùng bái thực thích hắn sao. kia vì hắn hy sinh một chút, cũng là hẳn là quay đầu lại nhìn xem bị tang thi gầm huyết nhục mơ hồ lý, cha dương sắc mặt khẽ biến cơ hồ lại muốn nổ ra, bất quá lúc này lại không chấp nhận được hắn tiểu khí. Bởi vì, hai chỉ tang thi tuy rằng ở gầm thực lý không có phản ứng hắn, nhưng là phía trước vọt vào trong phòng những cái đó tang thi, bởi vì mới mẻ huyết nhục hương vị mà nhanh chóng chạy ra, như thế nhiều chỉ tang thi hướng tới cha dương xuống tới, lại kinh lại hoàng cha dương cơ hồ tay chân cùng sử dụng đi phía trước trốn liền nguyên bản bối ở trên lưng ba lô đều ném tới một bên. Ngu hiểu vị nhìn rời đi kia hộ nhân ra, lấy người thường sức của đôi bàn chân, tưởng tự như vậy nhiều tang thi chúng chạy ra tới nhưng không dễ dàng, đặc biệt lại là bị tang thi vây quanh tiểu Viễn nhi, mặc dù bởi vì bọn họ xe lao tới mang đi một bộ phận, kia số lượng cũng tuyệt đối đủ cha Dương ăn một hồ. Lúc này đây, cha Dương xem như chính mình đem chính mình tìm đường chết. Ngu hiểu vị cũng không đồng tình hắn, Càng sẽ không cảm thấy không có thân thủ giết hắn cảm thấy tiếc nuối, trải qua như thế lâu, ngu hiểu vị cũng coi như là xem minh bạch, bên người chân chính để ý chính mình nhân tài chân quý nhất. Cha Dương gieo do gật báo, hắn đã chết là hắn xứng đáng, mà nàng không có ô uế chính mình này một đời tay, như vậy kết quả, ngu hiểu vị là vừa lòng. Mà lúc này bị tang thi cơ hồ vây quanh cha Dương, nội tâm ánh liệt sợ hãi cùng hận ý cùng với thật lớn cầu sinh dục vọng làm hắn nguyên bản liền cảm thấy ẩn ẩn có chút kỳ quái biến hóa thân thể bắn ra kỳ dị năng lượng. Hắn cảm giác chính mình thân thể bên trong có cái gì đồ vật tước chế không được phun trào ra tới, theo nội tâm cảm giác đem tay hấn tới rồi dưới chân thổ địa thượng, một tầng cắt đất theo tay chậm rãi tại thân thể chung quanh trồng chất lên, hình thành một đạo thổ xây thành cái chắn. Dùng hết sở hữu sức lực tra dương cơ hồ là nằm liệt nằm ở chính hắn xây bao cắt bên trong. Hắn ngửa đầu kinh ngạc nhìn chính mình cho chính mình kiến thành cái này cái chán. Không biết là bởi vì cái chăn răn chắc vẫn là bởi vì cái chắn che giấu hắn khí vị, đã không cảm giác được tàng thi uy hiếp. Qua hồi lâu, cha dương ngửa mặt lên trời cười ha hả, dị năng, ta cũng là có dị năng, thiên không vong ta, thiên không vong ta. Lưu bằng, ngu hiểu vị, không cứu ta là các ngươi tổn thất, ta sẽ nhớ kỹ hôm nay, các ngươi chờ. Ta sẽ làm các ngươi biết được tội ta kết cục, ta nhất định sẽ trả thù đã trở lại. chương 128 đầu bếp nữ tuyển chỉ tiêu chuẩn cơ bản. Ở ngu hiểu vị trong lòng, cha Dương đã là một khối tử thi, hoặc là đã bị cảm nhiễm thành một con tăng thi. Bởi vì vừa mới xe rời đi thời điểm nàng cố ý quay đầu lại nhìn thoan qua, đuổi theo xe ra tới tăng thi cũng không nhiều. So sánh xe thanh âm, tựa hồ vẫn là mới mẹ huyết nục càng thêm có lực hấp dẫn. Những cái đó tăng thi, trừ bỏ phong trong, hơn nữa bởi vì bọn họ lao tới từ bên ngoài đi vào trong viện số lượng, tình huống như vậy mặc dù là dị năng giả cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Ngu hiểu vị đại khái cũng không nghĩ tới cha dương dị năng lực sẽ trước thời gian như thế nhiều thức tỉnh, tuy nói đời trước cha dương là có dị năng lực, nhưng là đó là ở bọn họ sau lại đang lẩn trốn đi ở dị căn cứ trên đường, mà lúc ấy đã là mà thế một năm sau. Hơn nữa lúc trước cha Dương vừa mới sinh ra dị năng lực thời điểm cũng cũng không có cái gì năng lực chiến đấu. Hán dị năng lực là thuộc về thổ hệ dị năng lực. Lúc trước đạt được dị năng lực lúc đầu, cha Dương ở tới ở di căn cứ lúc sau cũng chỉ là ở trong căn cứ phụ trợ gieo trồng. Hơn nữa mặc dù nói là gieo trồng, chân chính trưởng quảng cây nông nghiệp vẫn là một hệ dị năng giả. Lúc đầu thổ hệ dị năng giả cơ hồ liền tương đương với con dung tác dụng cho nên ngu hiểu vị căn bản sẽ không nghĩ đến cha Dương còn có thể có chạy ra sinh thiên khả năng cho nên xe khai ra tới lúc sau nàng liền không hề suy xét cha Dương sự tình, hiện giờ nàng trong lòng chỉ nghĩ như thế nào đến một chỗ không có gì tàng thi bờ sông sở dĩ sẽ lựa chọn ở cái này cần y huyện ở lại ngu hiểu vị kỳ thật là có tính toán nguyên bản cũng là nhìn chúng kia hộ nhân ra mặt sau đường sông chuẩn bị hôm nay sáng sớm lên đi bờ sông kết quả lại đã xảy ra loại chuyện này Chỉ có thể chạy ra Cái này cha dương Thật là chết phía trước đều như thế có thể lan lộn Lãng phí nàng một cái cơ hội tốt Hiểu vị Chúng ta muốn từ trước trên mặt đại lộ sao Trương Thịnh biên lái xe biên hướng tới ngu hiểu vị hỏi Trước không đi lên Nhị sư phụ Chúng ta lại đi phía trước khai một đoạn Nhìn xem có hay không tang thi thiếu Hoặc là không tang thi tới gần đường sông địa phương Ngu hiểu vị như thế nói Mắt cũng không nhàn rỗi Vẫn luôn ở quan sát bên cạnh vị trí Có Chính là bên kia Ngu hiểu vị mắt sáng ngời Thực mau liền thấy được ở từng hàng phòng Ở mặt sau mơ hồ đường sông Cùng với đường sông một bên gieo trồng chỉnh tề từng hàng Không biết là cái gì thảo Ngoại sần còn dùng lưới bóng truyền vây lên Dựa theo ngu hiểu vị nói vị trí Trương Thịnh đem xe khai qua đi Sau đó liền thấy ngu hiểu vị Chuẩn bị mở cửa xe xuống xe vội vàng hỏi Hiểu vị ngươi đi đâu nhi Ngu hiểu vị cười hắc hắc Đi, chúng ta đi bắt đêm này cơm chiều. Đêm nay cơm chiều ăn cái gì? Trương Thịnh nghi hoặc nhìn về phía ngu hiểu vị, bất quá động tác lại không chần trở, chuẩn bị xuống xe. Nhị sư phụ ngươi cũng đừng xuống dưới, ngươi ở trong xe chờ, chúng ta có thể tùy thời rời đi, ta cùng vân ca ca qua đi thì tốt rồi, lại nói bọn họ không còn có một người có thể tới hỗ trợ đâu. Ngu hiểu vị nhìn theo sát phía sau bọn họ cũng khai lại đây xe nói. Kiếm hành ta cùng tiểu bảo ở trên xe chờ các ngươi, các ngươi nhưng tiểu tâm một ít. trương thịnh nhìn nhìn chung quanh, nơi này nhưng thật ra rất an tĩnh, cũng không có những cái đó dương nhanh múa vớt quái vật, duy nhị bị xe kéo lại đây hai chỉ, vừa mới cũng bị mặt sau chạy tới lưu bằng tiêu diệt. hiểu vị học muội, các ngươi ngừng ở nơi này làm cái gì? lưu bằng nhìn đến ngu hiểu vị xuống xe ở phía sau bị dương tìm kiếm cái gì đồ vật, không khỏi thăm dò ra tới hỏi. muốn đi bắt đêm nay cơm chiều. Các ngươi lưu một người ở trong xe tùy thời chuẩn bị xuất phát, một cái khắc cùng chúng ta qua bên kia. Ngu hiểu vị tay hướng tới cách đó không xa đường sông biên chỉ một chút. Là muốn bắt cá sao? chương 129 cần y huyện nuôi dưỡng căn cứ. Lưu bằng nhìn thoáng qua cách đó không xa đường sông, từ bọn họ bên kia trên xe xuống dưới, thấy ngu hiểu vị cầm hai cái thùng ra tới, lại cầm mấy cái vớt vóng, hướng tới ngu hiểu vị nghi hoặc hỏi, dùng vớt vóng vớt cá. Nơi này cá rất nhiều sao. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Ngu hiểu vị nhìn nhìn vất võng Đây là từ phía trước kia hộ nhân ra nhảy ra tới. Chính mình cầm một cái, một cái khác đưa cho Lưu Bằng. Lấy thượng, chúng ta đi. Vân ca ca trong chốc lát phụ trách dịch thùng cùng nhìn chằm chằm chung quanh có hay không tăng thi. Thượng vân gật gật đầu, đem hai cái thùng xách lên tới. Ba người hướng tới đường sông bên kia đi qua đi. Cũng coi như là tránh ra xe người có thể nghỉ ngơi một chút. Số bảy biệt thự chủ nhân Ngô Nam từ trong túi lấy ra một hộp tiền cầm một cây đưa cho lái xe cửa sổ xe uống nước Trương Thịnh, huynh đệ, giít điếu thuốc. Ta sẽ không, cảm ơn. Trương Thịnh từ nhỏ tập võ, đối với rượu đảo còn hảo uống cái hai khẩu bất quá lượng cũng không nhiều lắm, nhưng là yên lại là không chịu. Ta đây liền không khách khí. Ngô Nam nói chính mình điểm một cây, bởi vì lo lắng Trương Thịnh không thích yên mùi vị, cho nên đem mặt khác một bên cửa sổ mở ra tới gần Trương Thịnh bên này cửa sổ pha lê tắc bị hắn nốt lại. Chờ chiều xong một cây nhi, nô nam mới cùng Trương Thịnh liêu lên, huynh đệ, này ngu cô nương là làm vất cái gì nha? Ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nàng chưa nói, bất quá như thế thần thần bí bí, ta đảo có điểm mong đợi. Trương Thịnh ăn qua vài lần ngu hiểu vị làm cơm lúc sau liền cảm thấy, chính mình trước kia những cái đó cơm đều là ăn không trả tiền, liền không ăn qua như thế tốt hương vị. Cho nên đối với ngu hiểu vị cô ý muốn ở bên này vớt đồ vật cũng liền có chút chờ mong. Ngu hiểu vị mang theo thượng vân cùng lưu bằng một đường tới rồi đường sông lại không co dừng lại, mà là từ một đoạn giảng ẩn dị, vừa thấy chính là bên này dân bản xứ chính mình đắp một cái tiểu trúc kiểu qua đi, mai cho đến đối diện bị vong cản lên, nhưng cái đó không biết là cái gì thảo địa phương. Hiểu vị, đây là thượng vân nhìn về phía ngu hiểu vị, nơi này là vớt cái gì? Vân ca ca, ngươi ngắm lại đây là cái gì địa phương? Ngu hiểu vị biên hướng những cái đó lưới bóng chuyển địa phương xem, biên hướng tới Thượng Vân trả lời. Thượng Vân nhìn này đó lưới bóng chuyển, đột nhiên nghĩ đến, Nga, nơi này là cần y địa huyện, chẳng lẽ nơi này là trại chăn nuôi? Bình gồ đáp đúng. Ngu hiểu vị hướng tới Thượng Vân cười một chút, ngày hôm qua đi ngang qua bên này thời điểm ta liền nghĩ tới. Nguyên bản tuyển kia hội nhân ra mặt sau tới gần đường sông mặt khác một bên cũng có, ta là tưởng sáng nay vớt lúc sau làm tốt mang theo, nấu một chút thu thu nước canh sẽ càng tốt ăn. Nguyên lai like là như thế này, đáng tiếc, cũng không biết như thế nào vào tăng thi, nếu không giữa trưa là có thể ăn đến ăn ngon. Thượng Vân khi còn nhỏ liền rất thích này nói mỹ thực, trước kia ngu hiểu vị phụ thân tới rồi mùa cũng tổng làm, kia hương vị làm Thượng Vân nhớ tới liền bất giác miệng lưỡi sinh tân. Ta biết tăng thi như thế nào tiến bảo, mặt sau có một đạo hợp với sườn biên cái kia gà vịt vòng cửa nhỏ bị mở ra, bên kia chính là một đạo rào che tường, như thế nào khả năng ngăn được tăng thi. Ngu hiểu vị lúc này biên dùng vất vong mặt khác một mặt lột ra bụi cỏ, biên mở miệng nói. Cái gì? Cha Dương mở ra. hắn vị cái gì muốn như thế làm? Một bên lưu bằng ngay từ đầu nghe ngu hiểu vị hòa thượng quân nói chuyện có chút sờ không được đầu óc. Đến bây giờ hắn cũng không biết ngu hiểu vị rốt cuộc ở vớt cái gì, nhưng là về cha dương câu này hắn lại là nghe thật thật tại tại. Hắn thật cũng không phải cố ý mở ra, nhưng là tính cảnh giác quá kém, mở ra lúc sau cũng không nhớ rõ đóng lại, hiện tại biến thành như vậy cũng trách không được người khác. Ngu hiểu vị nhàn nhạt trở về một câu, thuận tiện đem nàng phát hiện sự tình đại khái cùng Lưu Bằng nói một chút. Nguyên lai like là như thế này, ai, cha dương cùng lý sư muội cũng thật Lưu Bằng lắc đầu. Phía trước tuy rằng thật sự đối cha Dương rét lạnh tâm mà lựa chọn không cứu hắn, nhưng Lưu Bằng đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Hiện tại nghe xong ngu hiểu vị nói lên trong viện tiến vào tang thi nguyên do, Lưu Bằng chỉ có thể cảm thán cha Dương là tự làm tự chịu. Có. Vân ca ca, mau lấy thùng lại đây. chương 130 nguyên liệu nấu ăn thu hoạch không dễ dàng. Liên ở Lưu Bằng cảm khái thời điểm, ngu hiểu vị đã đem một đoạn lưới bóng truyền lửa ra. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị đi vớt, mà lúc này lưu bằng thò qua tới xem, cũng rốt cuộc biết ngu hiểu vị lần này chuẩn bị vớt chính là cái gì. Chỉ thấy ở một đoàn thảo nước bùn chi gian, lộ ra màu đỏ đen đồ vật, nguyên lai là tôm hùng đất. Vớt mười mấy chỉ lúc sau, ngu hiểu vị có chút khó khăn, như thế một con một con vớt muốn mò đến cái gì thời điểm nha. Kỳ thật, ngu hiểu vị là đầu bếp không giả, cũng biết nguyên liệu nấu ăn nơi sản sinh. Có thể dễ dàng phân biệt ra nguyên liệu nấu ăn tốt xấu, nhưng là trước kia những cái đó nguyên liệu nấu ăn đều là chuẩn bị tốt, nhưng là nàng làm sao bắt nha Đến nỗi thượng vân, bác sĩ xuất thân hắn, ngươi làm hắn hỗ trợ dùng đao chọn tôm hùn còn có thể giúp được với vội, bắt tôm hùn, hắn cũng không thành thạo. Lưu bằng một người đệ tử cũng không hiểu, cũng đi theo khó khăn. Đi về trước nghĩ lại biện pháp, hoặc là trong chốc lát chúng ta đi chung quanh hộ gia đình tìm xem xem có hay không cái gì đặc thù công cụ, nếu không những cái đó nuôi dưỡng người như vậy bắt tôn hùn đất còn không xấu mà chết. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước đem đồ vật thả lại trong xe, này vất vong khả năng đối phó này đó tôn hùn đất tác dụng không lớn, nhưng là về sau gặp được suối nước, nước sông cái gì, dùng để vất cá cũng hảo. tôn hùn đất không vất mấy chỉ, nhưng là vài người trên người lộng không ít bùn, tới rồi phía trước đường sông. Ngu hiểu vị ngồi sổm bờ sông bắt đầu rửa sạch nước bùn. Đem giày biên bùn dùng thảo dính thủy quát đi xuống, lại đem trong tay vứt vong bỏ vào đi qua lại xuyến. Đột nhiên, ngu hiểu vị cảm thấy trong tay vong chầm xuống, cảm giác có cái cái gì đồ vật đâm vào vứt vong bên trong, chính là nàng tưởng hướng lên trên xả rồi lại có chút xả bất động. Vân ca ca, mau tới giúp ta kéo một chút, giống như bắt được cái gì đồ vật. Ngu hiểu vị biên sau này lui, biên hướng tới thượng vân kêu lên mắt khác một bên cung ở rửa sạch chính mình dày thượng nước bùn thượng vân vội vàng đứng dậy lại đây, đồng thời Lưu Bằng cũng đi theo chạy tới, giúp ngu hiểu vị cùng nhau kéo cái kia vớt vóng. Cuối cùng đem vớt vóng kéo lên, đáng tiếc vớt vóng đã chặt đứt, mà đụng phải đồ vật chẳng biết đi đâu. Liên vớt vóng đều lộn chặt đứt, cũng không biết là cái gì cá lớn. Nhìn bị lộng đoạn vớt vóng, Lưu Bằng cảm thắn nói, chính là ngu hiểu vị lại cảm thấy có chút không thích hợp nhì. Này vất vong cột tuy nói là dùng không tính quá thô cây trúc làm, nhưng là cũng sẽ không như thế dễ dàng đoạn rớt, hơn nữa vừa mới hướng lên trên kéo thời điểm, căn bản không có chết, lại xem phía trước đoạn rớt kia khối, cũng không rất giống là bẻ gãy. Nếu là bẻ gãy, này càng khẳng định sẽ có so lệ không đồng đều bẻ gãy dấu vết, liền tính lúc ấy chết thực tế nhưng là cây trúc bẻ gãy thời điểm cũng khẳng định sẽ không như thế động tác nhất trí, này đảo càng như là bị sắc bén đao chém đứt giống nhau. Vân ca ca, Lưu Bằng học trưởng, chúng ta chạy nhanh rời đi này nơi, tổng cảm thấy trong sông vừa mới vong đến không phải cá. Ngu hiểu vị nhìn chầm chầm đường sông hạ rộng, mắt hướng tới mặt khác cách đó không xa cái kia giản dị chúc cầu gỗ xem qua đi, chạy nhanh đi. Lưu Bằng đứng ở nhất ngoại sườn, nghe thấy ngu hiểu vị nói vội vàng xoay người, cầm lấy chính mình kia căn vứt vóng liền hướng trúc cầu gỗ bên kia chạy, thượng vân cùng ngu hiểu vị theo sát sau đó. Chính là. Liên ở lưu bằng chạy qua trúc cầu gỗ lúc sau đột nhiên từ đường sông bên trong nhấc lên thật lớn bọn nước theo sau kia chỉ vốn di chính là đặt tại mặt trên trúc cầu gỗ đã bị ném đi tới rồi đường sông bên trong trúc cầu gỗ theo đường sông dòng nước phiêu hướng nơi xa nghe thấy tiếng vang lưu bằng vội vàng quay đầu lại liền nhìn đến ngu hiểu vị hòa thượng quân hai người bị nhốt ở đường sông đối diện hiểu vị học muội thượng bác sĩ các người chương 131 siêu biến dị thật lớn biến hóa Mau đi xe bên kia, làm ta nhị sư phụ đem xe khai lại đây, thuận tiện mang cái cây thang lại đây, mau đi đi. Ngu hiểu vị nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, lúc này lưu bằng lưu lại nơi này cũng không có biện pháp khởi đến càng nhiều tác dụng, còn không bằng đi viện binh. Hiện tại trúc cầu gỗ bị ném đi, nghĩ tới hà sát thật yêu cầu khác công cụ. Hảo, vậy các ngươi cẩn thận, ta lập tức liền trở về. Lưu bằng thấy trúc cầu gỗ bị ném đi lúc sau liền không động tính. Xem ra là trong nước có cái gì, như vậy ngu hiểu vị hòa thượng quân ở trên bờ ít nhất là an toàn, cho nên nghe thấy ngu hiểu vị nói lúc sau xoay người hướng tới xe bên kia chạy tới. Ngu hiểu vị hai mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chầm chầm đường sông, vừa mới chỉ nhìn đến bọt nước cũng không thấy rõ trong nước rốt cuộc có cái gì đồ vật, cái kia trúc cầu gỗ tuy rằng cũng hoàn toàn không như thế nào rắn chắc, nhưng là cũng là bị khảm ở bùn, rốt cuộc sẽ là cái gì đồ vật đem trúc cầu gỗ ném đi đâu. Hiểu vị, mau xem bên kia." Thượng Vân đột nhiên chụp một chút ngu hiểu vị bả vai, chỉ vào cách đó không xa hướng tới ngu hiểu vị hô. "Theo Thượng Vân ngón tay phương hướng xem qua đi, liền nhìn đến một đoàn có chút hư thối thảo chậm rãi từ trong nước toát ra tới, nhưng là không bao lâu, kia đoàn thảo liền bắt đầu hướng tới trên bờ di động, ngu hiểu vị hòa thượng quân cũng dần dần thấy rõ kia đoàn thảo phía dưới cái chính là cái gì. Đây là Đại tôn hồn Thượng vân trợn mắt há hốc mồm nhìn kia chỉ chừng tiểu hài tử cưỡi cái loại này chạy bằng điện tiểu ô tô như vậy lại đằng trước ngao đủ múa may, thoạt nhìn thập phần có công kích tính. Đây là đại tôn hùng đất, ngu hiểu vị đỡ chán, cư nhiên đuổi kịp một con siêu biến dị tôn hùng đất, thật là làm đầu người đau a. Nguyên bản tôn hùng đất như vậy tiểu xử lý thời điểm bị kẹp một chút tay còn sẽ rất đau đâu, như thế đại chỉ tôn hùng đất, sắp thật khó đối phó a. Mặc dù biến dị tôm hùn đất thịt chất lại tươi ngon, ngu hiểu vị cũng không nghĩ đối mặt một con như thế đại siêu biến dị tôm hùn đất. Chính là hiện giờ đường sông cũng không qua được, nếu xuống nước kia càng là tử lộ một cái, hiện giờ trong nước có phải hay không còn có loại này biến dị tôm hùn đất không thể xác định, hơn nữa nói không chừng còn có cái gì biến dị cá linh tinh đổ vật. Ở không biết trong sông cái gì tình huống thời điểm hạ hà, tuyệt đối là phi thường không sáng suốt lựa chọn kia chỉ siêu đại tôn hồn đất cũng sẽ không ngoan ngoãn ở bên kia chờ ngu hiểu vị bọn họ tưởng như thế nào chạy trốn biện pháp, múa may thật lớn ngao đủ liền hướng tới bên này bỏ lại đây. Thượng vân vội vàng dùng chính mình quang hệ dị năng hướng biến dị tôn hồn đất trên người tạm, đáng tiếc lại không có cái gì quá lớn tác dụng. Tôn hồn đất bản thân liền có một tầng giáp xác, biến dị lúc sau tôn hồn đất, sắc ngoài càng là bị cường hóa quá, đặc biệt như thế đại một con tôn hồn đất sắc ngoài. Lại như thế nào khả năng bị quan hệ dị năng lực tà hưu? Đặc biệt thượng vân năng lực vẫn là lúc đầu quan hệ dị năng, căn bản không đủ để tạc xuyên biến dị tôn hồn đất sắc ngoài, càng miễn bản có thể cho nó cái gì thực chất tính thương tổn, nhiều nhất cũng khiến cho biến dị tôn hồn đất động tác chậm lại một ít. Ngu hiểu vị có chút hối hận, mấy ngày nay đều quá tương đối thuận lợi, tuy nói chung rằng cũng phát sinh một ít tiểu trạng hướng, nhưng đều nhẹ nhàng giải quyết, cho nên vừa mới chính mình sơ suốt quá Ra tới thời điểm liền mang theo vất vong cùng thùng, cũng không mang cái gì có thể sử dụng vũ khí. Bởi vì phía trước nghĩ có Thượng Vân cùng Lưu bằng hai cái dị năng giả ở, hơn nữa nơi này ly xe cũng không xa, nếu có tình huống chỉ cần chạy về đi là được, nếu vất rất nhiều tôn hùng đất, lại nhiều mang vài thứ tương đối chói buộc, cho nên liền không lấy, trong không gian nhưng thật ra có, chính là thật sự muốn bại lộ chính mình không gian sao? Chương 132 Lục Nam thấp thành Bạch, a Không phải ngu Hiểu Vị không tín nhiệm Thượng Vân cùng Trương Thịnh, chỉ là đời trước giao huấn làm nàng lòng còn sợ hãi, lại còn có có Lưu Bằng cùng Ngô Nam này hai cái nàng không quen thuộc người. Nhưng mắt thấy biến dị Tôn Hồn đất không sợ quan hệ dị năng, mặc dù thông thả cũng là dần dần tới gần, ngu Hiểu Vị khẽ cắn môi, đem trong không gian phóng một cây cậy côn đem ra, "Vân ca ca tránh ra, làm ta thử xem." Thượng Vân nghe tiếng thân mình hướng một bên sơn sườn, ngu Hiểu Vị giơ cậy côn liền vọt lại đây lúc này thượng vân lực chú ý đều tập trung ở biến dị tôn hồn đất trên người nhưng thật ra không lưu ý đến ngu hiểu vị từ chỗ nào lấy ra tới cậy côn còn tưởng rằng nàng ở đâu nhặt được tiếp tục hướng biến dị tôn hồn đất trên người ném quang hệ dị năng có thể làm biến dị tôn hồn đất tốc độ không như vậy mau ngu hiểu vị dơ cậy côn chiếu biến dị tôn hồn đất đầu liền tạm qua đi lần này tử chính là dùng tới ngu hiểu vị ăn mãi sức lực nếu lần này là đối với linh cấp biến dị tăng thi kia đều là một kích mất mạng thiết tấu. Nhưng là ngu hiểu vị không nghĩ tới chính là, lần này tử đối với này chỉ biến dị tôn hồn đất tới nói, cư nhiên cũng chỉ khởi tới rồi một cái giảm sóc tác dụng, nó chỉ là quê quê, liền lại dơ lên thật lớn ngao đủ, hướng tới ngu hiểu vị liền gấp lại đây. Hiểu vị cẩn thận. Thượng vân sông tới đồng thời, lần thứ hai ném một đoàn quang hệ dị năng tạp đến biến dị tôn hồn đất trên người. Chẳng qua lúc này đây bởi vì sốt ruột không có thể khống chế tốt dị năng lực, lập tức dùng hết quá nhiều, thượng vân vốn dĩ cũng chỉ là lúc đầu dị năng giả, cho nên có thể sử dụng năng lượng cũng không nhiều, lần này lúc sau, trở ra chính là mỏng manh hết. Ngu hiểu vị bị thượng vân sau này tốn rất xa, tuy nói lần này không có thể khống chế được dị năng lực dùng hết quá nhiều, nhưng là lần này tạp cũng là tàn nhẫn nhất, kia chỉ biến dị tôn hồn đất hiển nhiên có chút vượng. Đứng ở tại chỗ không có tiếp tục đi tới. Thượng vân cùng ngu hiểu vị nhân cơ hội hướng nơi xa chạy, vừa mới có thể thí chiêu thức cũng đều thử qua. Hiển nhiên đối này chỉ biến dị tôn hùn đất đều không thể khởi đến bao lớn tác dụng. Lúc này, nơi xa ô tô khai lại đây, ngu hiểu vị rất xa nhìn đến trương thịnh xe đỉnh có một trận cây thang. Hiển nhiên là lưu bằng đi tìm bọn họ lúc sau. Vài người tìm được cây thang lúc sau chạy nhanh lái xe lại đây cứu bọn họ. Chính là lúc này mặc dù có cây thang, bọn họ cũng không thể an ổn qua đi, từ vừa mới kia chỉ biến dị tôm hồn đất ném đi chút cầu gỗ tình huống tới xem, vô luận từ lực lượng vẫn là độ cao, trừ phi bên này lại có một chiếc xe có thể đem cây thang giá lên, nếu không bọn họ tưởng thuận lợi quá khứ là không quá khả năng. Đồng dạng, lái xe lại đây trương thịnh bọn họ cũng thấy được đường sông đối diện này chỉ to lớn tôm hồn đất, bọn họ lái xe theo hướng phía trước truy lại đây. Tựa hồ muốn tìm một cái cách này, chỉ to lớn tôn hùn đất xa một ít địa phương. Chẳng qua không đợi bọn họ xe dừng lại dọn cây thang, kia chỉ bị thượng vần quang hệ dị năng phía trước tạm thời vượng trụ to lớn biến dị tôn hùn đất một lần nữa tỉnh táo lại, múa may thật lớn ngao đủ, nhanh chóng hướng tới ngu hiểu vị hòa thượng quân bên này chạy tới. Này nhưng làm sao bây giờ? Ngu hiểu vị trong lòng nôn nóng thời điểm, đột nhiên không gian nhắc nhở âm hưởng khởi. Đinh! Hệ thống kiểm tra đo lường phán đoán, lúc này vì ký chủ thời khắc nguy cơ, căn cứ hệ thống hiện có mở ra tư liệu phân tích, hiện có dưới phương án cung cấp cấp ký chủ tham khảo. 1. Ký chủ có thể Nghe thấy này lục kia bạch hải quyển hoàng chiếm đoạt chắc hoàng đê đạm trung xiểm ôm chiếm tiên xôn lưu tĩnh Nam Âu thêm giáo tế tải từ bồi cô chơi ống hoang hương manh nón hoảng gặt không hướng thứ, nồng bồi dĩnh khôi lạc hướng sấm kia bạch hán vân thiệm khỉ mân hành lang nói mục gặt bờ giờ. Đáng tiếc ngu hiểu vị trong lòng kháng nghị cũng không có được đến hệ thống lý giải, đối phương như cũ rửa theo chính mình phương thức bà báo. Mắt thấy to lớn biến dị tôn hùn đất ngao đủ đều phải tạp đến trên đầu, ngu hiểu vị cũng không rảnh lo mặt sau hệ thống trả lại cho cái gì lựa chọn, trực tiếp ở trong lòng hô tuyển đệ nhất hạng, liền tuyển đệ nhất hạng. chương 133 vì vội chung làm lỗi mua đơn. Ách! Hiểu vị, cái này người muốn đem nó làm cơm tối ăn luôn sao? Thượng vân nhìn ngu hiểu vị, cùng với đi theo nàng phía sau kia chỉ to lớn tôn hùng đất, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ngu hiểu vị lúc này mặt ngoài không có gì, nhưng là trong lòng lại ở lấy máu A. Phía trước khẩn cấp tình huống, cũng căn bản không rảnh lo mặt sau còn có cái gì lựa chọn, chỉ cần có thể cứu mạng là được, cho nên nàng chút nào không do dự tuyển đệ nhất hạng. Hệ thống đổi sử dụng đều là nháy mắt, mắt thấy to lớn biến dị tôn hùng đất ngao đủ muốn rơi xuống liền thượng vân đều có chút tuyệt vọng, bởi vì phía trước lập tức không khống chế tốt đem dị năng lực toàn ném văng ra. Lúc này hắn cũng không có chút nào năng lực phản kháng, chính là cũng liền ở hắn đều không báo bất luận cái gì hy vọng, rồi tay đi ra ngoài tưởng bảo vệ ngu hiểu vị, hy vọng ít nhất còn có thể cấp ngu hiểu vị tranh thủ một cái chạy trốn cơ hội thời điểm, kỳ tích đã xảy ra. kia chỉ to lớn biến dị tôn hồn đất cư nhiên buông thật lớn ngao đủ, sau đó ngoan ngoãn ngừng ở bọn họ trước mặt. Mà lúc này ngu hiểu vị tựa hồ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vân ca ca, không có việc gì. Này rốt cuộc chuyện như thế nào? Thượng vân nhìn giống như một con huấn luyện có tố tiểu cầu giống nhau ngoan ngoãn ở ngu hiểu vị phía trước lúc gần lúc hiện to lớn biến dị tôn hùng đất, vẻ mặt nghi vấn hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ta, ta, ta vừa vận giống thức tỉnh rồi một cái dị năng, là ngu hiểu vị trong lòng đều mau khóc ra tới, dung ước chừng một ngàn đổi điểm A. Đổi một cái vĩnh cửu thuộc tính, cư nhiên chỉ là một cái có thể cho phi trí tuệ sinh vật phục tùng năng lực. Một ngàn điểm A, kia chính là một ngàn điểm A. Nàng mới cảm thụ một chút đổi điểm nơi đó con số thoáng lớn hơn một chút phong phú cảm, lập tức đã bị cướp sạch không còn, hơn nữa vẫn là một cái thực dâu riêng năng lực. Vì cái gì nói là dâu riêng năng lực, ngươi tưởng A. Năng lực này là làm phi cao trí tuệ sinh vật phục tùng, đầu tiên nếu là phi cao trí tuệ, còn nếu là sinh vật, nếu riêng là phi cao trí tuệ cũng hảo, ít nhất nàng có thể lợi dụng năng lực này khống chế linh cấp tăng thi, thậm chí khả năng còn có thể thử khống chế một bậc tăng thi. liền tính trước mặc kệ một bậc tăng thi, có thể khống chế linh cấp tăng thi cũng hảo, tuy nói linh cấp tăng thi yếu đi một ít, mà hướng lên trên cấp bậc tăng thi liền bắt đầu một chút cụ bị bước đầu trí tuệ, nhưng là không chịu nổi linh cấp tăng thi số lượng nhiều nha. nhưng cố tình còn có một cái hạn chế. Đó chính là chỉ có thể là sinh vật. Tăng thi hoặc là tăng thi thú đều không thuộc về sinh vật, mà biến dị loại động vật, trừ bỏ loại này giáp xác loại, tế bào loại, vô xương sống loại từ từ này đó ở ngoài, liền những cái đó miêu miêu cẩu cẩu cũng đều là có nhất định trí tuệ, mà cái này phi cao trí tuệ định nghĩa cũng không minh xác, Cho nên năng lực này đối với ở mạn thế tới nói, không phải dâu riêng là cái gì. Ngu hiểu vị khóc không ra nước mắt nàng một ngàn điểm đổi điểm a nếu đổi những cái đó dùng một lần năng lực có thể đổi mười lần đâu Tỉ như sơ cấp tốc độ sơ cấp lực lượng từ từ đây đều là có thể bảo mệnh ngu hiểu vị bên này hối ruột đều mau thành cho nên vừa mới càng xem này chỉ to lớn tôn hùng đất càng sinh khí buổi tối liền đem ngươi hầm bất quá nghe nói ngu hiểu vị thức thỉnh dị năng thượng vân lại rất cao hứng thật sự thật tốt quá ngươi cũng có dị năng lực Chúng ta về sau sẽ càng thuận lợi. Chính là ta cái này dị năng lực. Ngu hiểu vị còn tưởng giải thích cái gì. Đường sông đối diện bên kia Trương Thịnh tìm một vị trí đem cây thang giá lên, hướng tới ngu hiểu vị hô hiểu vị, tiểu thượng, các ngươi không có việc gì đi. Trước lại đây đi. Nhìn thoáng qua đầy mặt lo lắng Trương Thịnh, ngu hiểu vị cũng không dối dăm chính mình đổi ra cái này dâu riêng năng lực, buồn bã hiểu xỉu hướng tới thượng vân chỉ chỉ bờ bên kia. Vân ca ca chúng ta hãy đi trước rồi nói sau. Chương 134 Tôn hồn đất nhà theo ta đi. Ngô Hiểu Vị hòa thượng quân hai người theo Trương Thịnh đắp tốt cây thang bỏ qua đi, mà kia chỉ to lớn biến dị Tôn hồn đất tắc từ trong nước bơi tới đường sông bờ bên kia. Hiểu Vị, nay chỉ siêu đại Tôn hồn là chuyện như thế nào a? Trương Thịnh cũng là vẻ mặt to mò, phía trước hắn cho rằng ngu Hiểu Vị bị này chỉ siêu đại Tôn hồn tập kích đâu ở đường sông bờ bên kia hắn chính là suốt ruột không được. Đặc biệt nhìn đến thật lớn tôn hồn dơ lên ngao đủ hướng tới ngu hiểu vị hòa thượng quân nện xuống tới trương thịnh đều hận không thể có thể bay qua tới. Nhưng theo sau hắn liền ngạc nhiên nhìn này chỉ thật lớn tôn hồn ngao đủ ngừng ở ngu hiểu vị hòa thượng quân trước mặt. Lại lúc sau kia chỉ thật lớn tôn hồn thậm chí thực thân mật vây quanh ngu hiểu vị đổi tới đổi lui. Mà hiện tại ngu hiểu vị hòa thượng quân theo cây thang bỏ lại đây. Nó cũng đặc biệt ngoan ngoãn từ đường sông bên kia theo lại đây, hơn nữa liền ở một bên ngoan ngoắn cũng bất động. Nhị sư phụ, đây là. Là ta vừa mới đột nhiên thức tỉnh một cái dị năng, bất quá không có gì quá lớn tác dụng. Ngu hiểu vị đem chính mình cái này dâu riêng năng lực đại khái đối Trương Thịnh nói một chút. Nguyên lai là như thế này, tuy nói tác dụng hình như là thiếu một ít, bất quá tổng so không có hảo. Trương Thịnh đảo cũng không nghĩ lại như vậy nhiều. Dù sao cảm thấy nhiều một phần năng lực liền thêm một cái bảo mệnh cơ hội. Ở Trương Thịnh xem ra năng lực này vẫn là không tồi, giống vừa rồi, nếu không phải ngu hiểu vị năng lực này không phải bị này chỉ siêu đại biến dị tôn hồn đất cấp bị thương sao. Ngu hiểu vị thở dài, nếu là bạch cấp dị năng lực nàng đương nhiên không có khả năng chọn chọn nhạt nhạt lạc, chủ yếu vấn đề là, năng lực này chính là hoa nàng một ngàn đổi điểm A. Chính là một ngàn đổi điểm đâu chứ bỏ phía trước nói có thể đổi lâm thời năng lực 10 lần, vừa mới nàng nhìn một chút giao diện, một ngàn điểm còn ngạch có thể đổi một cái vĩnh cửu thị giác biến dị năng lực hoặc là vĩnh cửu thính giác biến dị năng lực. Nếu là thị giác biến dị nói, xem xa, ở trong đêm tối còn có thể đủ đêm coi, như vậy năng lực nhiều thực dụng, ở khuyết thiếu nguồn sáng, không có đèn tin dưới tình huống, đối nàng là cỡ nào hữu lực, kết quả một ngàn điểm liền đổi như thế một cái năng lực. Chính là đoái đều đoái cũng không thể lui hàng, cũng may năng lực đổi chỉ cần điểm số đủ, thật không có cái gì số lượng hạn chế, nếu không năng lực này chiếm dụng một cái kỹ năng cách, nàng liền thật sự muốn buồn bực đã chết. Đúng rồi ngu cô nương, vừa mới nghe Lưu Bằng nói, các ngươi quá khứ là vất tôn hùng đất. Lúc này một bên ngô nam đi tới, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua thùng mười mấy chỉ tôn hùng đất, là nha. Nơi này không phải cần ý lìa huyện sao? Nơi này tôn hùn đất là có tiếng, vừa mới bên kia liền có một mảnh trại chăn nuôi, đáng tiếc thật sự quá khó vớt. Nô Nam cười cười, người sớm nói nha. Tuy nói ta cũng không vớt quá, nhưng là ta trước kia có cái bằng hưu chính là làm phương diện này sinh ý, nghe hắn nói quá như thế nào lộng, ngu cô nương suốt ruột đi sao? Không nóng nảy nói chúng ta liền ở lại đi. Vừa mới chúng ta đi tìm cây thang thời điểm phát hiện một hộ nhà. Liền phía trước, rất sạch sẽ, bên trong cũng không ai. Nhìn thoáng qua thời gian, từ phía trước khu vực ra tới cũng chạy một buổi sáng, hiện tại tuy nói còn sớm, nhưng là nếu tưởng đuổi ở trời tối phía trước đến tiếp theo cái địa phương cũng có chút đuổi, vậy chủ hạ đi. Bất quá, ngươi có cái gì biện pháp? Đi, đi trước kia ra, ta muốn trước chuẩn bị điểm đồ vật. Nô Nam ban cái cái nút, theo sau vài người lên xe hướng cách đó không xa kia hộ nhân ra khai. Lên xe lúc sau, ngu hiểu vị mở ra cửa sổ xe, hướng tới kia chỉ thoạt nhìn ngốc đầu ngốc nao to lớn biến dị Tôn Hùng đất hô một câu, "Tôn Hùng đất, đi theo đi." Chương 135 bắt giữ là có kỹ xảo. Hiểu vị tỉ tỉ, kia chỉ Tôn Hùng dễ nghe lời nói nha. Ta có thể kỵ nó chơi sao? Tiểu bảo ở trong xe bái cửa sổ xe, đầy mặt thần kỳ nhìn mặt sau ngoan ngoan đi theo biến dị Tôn Hùng đất, theo sau hướng tới ngu hiểu vị hỏi: hẳn là có thể đi ngu hiểu vị nhìn thoáng qua bên ngoài đi theo chạy còn rất nhanh to lớn biến dị tôn hùn tấn hình thể tới nói mang một cái tiểu hài tử hẳn là vấn đề không lớn huống chi này biến dị to lớn tôn hùn đất vẫn là ngạnh sát liền tính kỵ không được ít nhất sẽ không áp hư nghe ngu hiểu vị nói có thể ngồi tiểu bảo trong mắt tràn đầy chờ mong hẳn không thể hiện tại liền xuống xe đi kỵ kia chỉ siêu đại tôn hùn đất chính là phía trước kia hộ Trương Thịnh chỉ chỉ phía trước hướng tới ngu hiểu vị nói, vừa mới chúng ta chính là tại đây hội nhân ra tìm được cây thang, hơn nữa nhà này cũng không có người, bên trong cũng rất sạch sẽ. Nói chuyện thời điểm, xe đã ngừng lại, đại gia từ trên xe xuống dưới, mà tiểu bảo tắc vẻ mặt chờ mong nhìn ngu hiểu vị. Tôn hùn đất, lại đây. Ngu hiểu vị hướng tới kia chỉ to lớn tôn hùn đất với tay, kia chỉ tôn hùn đất liền tung ta tung tăng bỏ lại đây. Ngưu Hiểu Vị làm to lớn tôn hùn đất bò hảo, sau đó đem Tiểu Bảo bế lên đi, làm Tiểu Bảo ôm lấy to lớn tôn hùn đất đầu, sau đó làm to lớn tôn hùn đất chậm rãi lên. Nay chỉ to lớn tôn hùn đất thật đúng là sức lực rất đại, Tiểu Bảo ngồi ở mặt trên tựa hồ cũng không ảnh hưởng nó tốc độ, vẫn là thực linh hoạt ở ngu Hiểu Vị bên người đổi tới đổi lui. Mà lúc này thời điểm, Nô Nam đã vào nhà đi cầm một thứ ra tới, Ngưu Hiểu Vị vừa thấy, đây là một loại vong biên thành lồng sắt. Cái này là chuyên môn bắt tôm hùn đất dùng, ta trước kia nghe ta cái kia bằng hưu nói qua, bởi vì tôm hùn đất thích sinh trưởng ở cỏ dại mọc thành cụm địa phương, hơn nữa liền tính là nuôi dưỡng, tôm hùn ao phía dưới cũng không có khả năng mà xi si măng như vậy bình thản địa phương, này đó tôm hùn đất ra đều sẽ đào thành động, cho nên thật muốn dùng vớt vớt, kia nếu thật là nuôi dưỡng hộ nói, kia còn không xấu mà chết. Nói, nô nam đem cái này vóng bệnh lồng sắt triển thai, tiếp tục nói, Cái này gọi là mà lung, chuyên môn dùng để bắt tôm hùn đất. Ngu hiểu vị nhìn một chút, cái này mà lung đại khái có nhị, 30 mét trường, hai đầu là hình tròn, trung gian từ mười mấy cái ô vương tạo thành, mỗi cái ô vương trung gian khoảng cách địa phương có chứa ngược hướng ngăn trở thứ. Chỉ cần đem cái này mà lung phóng tới tôm hùn đất nuôi dưỡng đường, sau đó bên trong phóng một ít mồi, những cái đó tôm hùn đất nghe thấy hương vị liền sẽ tiến vào, chờ tiến vào lúc sau. Này mặt trên không phải có gai ngược ngăn đón sao, chỉ cần bò vào được, lại nghĩ ra đi liền tìm không đến xuất khẩu, cũng cũng chỉ có thể hướng càng sâu địa phương bò. Nguyên lai like lại như thế này a? Ngu hiểu vị bừng tỉnh đại ngộ, nàng sẽ nấu ăn không giả, nhưng là đối với này đó nàng thật đúng là lần đầu nghe nói. Chính là cái này yêu cầu một ít thời gian, cho nên chúng ta hôm nay khả năng lại không thể đi tới. Nô Nam nói tới đây, bắt đầu trưng cầu ngu hiểu vị ý kiến. Vậy ở lâu một đêm đi, ngu hiểu vị sở dĩ muốn lưu lại, còn không phải bởi vì chính mình tích phân hiện giờ từ đột nhiên phát nhanh một ngàn nhiều tích phân, bởi vì như vậy một cái dâu riêng năng lực lại chỉ còn lại có 70 đổi điểm. Mà nàng thực đơn chính là có vài đạo về tôn hùn đất thực đơn, hơn nữa tích phân cấp còn rất cao, nàng tự nhiên là không thể từ bỏ, chỉ là nếu dùng biến dị tôn hùn tới làm nói, kia tích phân chính là có thêm thành. Hơn nữa biến dị tôm hồn đất thịt chất cũng càng mỹ vị. Ngu hiểu vị như thế nghĩ nhìn về phía cách đó không xa, lúc này tiểu bảo cao hứng phân chấn cưới kia chỉ to lớn biến dị tôm hồn đất, tự hỏi nàng rốt cuộc muốn hay không đem kia chỉ to lớn biến dị tôm hồn đất cấp liệu lý đâu. chương 136 giữa sông vất vọng không ngừng nghỉ. Bên này ngu hiểu vị ở suy xét một cái khác vấn đề thời điểm, nô nam cùng lưu bằng đã lái xe hướng phía trước tới thời điểm bên kia khai đi chuẩn bị đi bố trí bắt giữ tôn hùn đất mà lung đi. Bởi vì xác định đêm nay lưu tại bên này, thượng vân cùng trương thịnh đã vào nhà đi thu thập chỗ ở đi. mà ngu hiểu vị liền dựa vào viện môn khẩu nhìn chằm chằm kia chỉ to lớn biến dị tôn hùng đất, tự hỏi rốt cuộc muốn hay không đem nó cấp đấu. phía trước nàng là đau lòng chính mình kia một ngàn đổi điểm, cho nên ngu hiểu vị mới tức giận nói một lát liền đem kia chỉ to lớn biến dị tôn hùng đất cấp làm chín. Chính là hiện tại xem tiểu bảo cùng này chỉ ngốc tôm chơi như thế vui vẻ, nàng không biết muốn hay không đem tiểu bảo cái này món đồ chơi cấp hầm. Hiểu vị, trong phòng chuẩn bị cho tốt, đúng rồi, kia chỉ biến dị tôm hùn đất làm sao bây giờ. Thượng Vân lúc này đi ra, hướng tới vẫn luôn ra bên ngoài xem ngu hiểu vị hỏi, phía trước hắn chính là nghe ngu hiểu vị nói, một lát liền đem kia chỉ biến dị tôm hùn đất cấp hầm. Đã có mà lung bắt tôm hùn đất, liền trước lưu lại đi. Dù sao nó sẽ đi theo chạy, trên đường nếu không ăn lại nói. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, loại này có thể chính mình đi theo lưu động ngu.